Triển hào có chút đáng tiếc nhìn kia chỉ tứ cấp hỏa hệ tăng thi, nguyên bản hắn là muốn đi ra ngoài. 60 hơn người ở vứt đi sân bóng kiên trì chiến đấu hơn phân nửa ngày, thế nhưng cũng giải quyết gần 2 vạn chỉ tăng thi, Chu khải Duệ chờ vũ khí đội đội viên ở phản hồi thời điểm cảm thấy tay đều là run. Doanh địa trường, chúng ta không đào tinh hạch sao? Cổ siêu nhiên hỏi một cái mọi người đều tò mò vấn đề. Kia khối nơi sân cũng coi như là thành phố thanh doanh địa chuyên môn sân huấn luyện, lúc sau chúng ta sẽ phái người đi đào. Hôm nay đại gia có thể trước sớm chút trở về nghỉ ngơi. Lý Ngôn Hề giải thích nói. Vừa rồi tinh hạch sớm đã bị tiểu vũ gia cấp thu vào ba lô bên trong. Chúng các đội viên lại là một trận cảm động. Như vậy sẽ vì người suy xét doanh địa trường. Quả thực là đốt đèn lồng đều tìm không thấy A. Trưng 429 nhà gỗ thăng cấp. Liên tục 2 ngày ra ngoài huấn luyện. Làm vũ khí đội các đội viên đều tìm được rồi chính mình sở am hiểu cùng không đủ chỗ. Lý Ngôn Hề lúc này mới xuống tay chuẩn bị đi thường bình thị sở yêu cầu đồ vật. Sai Chí Dung Công đạo kia bốn người đã tất cả đều bắt lại, lời khai cùng sai Chí Dung cơ bản nhất trí, chỉ là bọn hắn tuy rằng là từ thường bình thị trong Doanh địa tới, lại cũng ở tổng trong Doanh địa đại quá. Liêu Hạo quảng báo cáo bọn họ thẩm vấn kết quả, nói cách khác, tổng Doanh địa bên kia cũng là biết chuyện này. Phúc Anh hỏi, đúng vậy, kia bốn người bên trong có vị Tiêu trương Tuấn Tài Công đạo, tạ thấu đáo bọn họ cũng đều là biết cùng âm thầm duy trì chuyện này. Liêu Hạo quảng đem thẩm vấn nội dung một năm một đều nói ra kia mấy người mặc kệ đối thường Bình Thị vẫn là tổng doanh địa đều không có bất luận cái gì Trung Thành Độ đang nói, thấy sự tình bại lộ liền tất cả đều công đạo một lần, chỉ cầu thành phố thanh doanh địa có thể thả bọn họ một con đường sống. Ừ, sinh lộ. Đến lúc đó liền đem bọn họ ném tới doanh địa bên ngoài, ta đảo muốn nhìn bọn họ đi chính là sinh lộ vẫn là tử lộ. Phục Anh cười lạnh nói, luôn có như vậy vài người muốn ra tới tìm đường chết, Phục Đình Du nói đúng, những người đó chính là quá đến quá không biết tốt xấu cần thiết muốn cho bọn họ hảo hảo trải qua một phen mặt thế đòn hiểm mới có thể. Mấy người này liền trước tạm thời lưu lại đi, ở trong doanh địa cũng đừng làm bọn họ nhàn rỗi, nên đi làm việc khiến cho bọn họ đi làm, chờ vô dụng thời điểm lại ném văng ra. Lý Ngôn Hề xoa xoa giữa mày, mấy người này hiện tại xem như kia hai cái doanh địa đối bọn họ bất lợi chứng cứ, còn tạm thời không thể xử trí. Tốt. Liêu Hạo Quảng đồng ý, mang theo bao tay dùng một lần trong tay việc cũng không dừng lại hạ, hiện tại là giữa trưa nghỉ ngơi thời gian. Bọn họ đều ở mỹ thực nhà ăn sau bếp giúp đường Đức Vũ lô hàng tiện lợi, liên lạc thời Vũ cùng Chu Phong cũng đều ở đây. Đúng rồi nguồn hề, các ngươi lần này đi ra ngoài tính toán mang bao nhiêu người a? Cố giao hỏi, bởi vì Thủy Lợi Tư trước mắt đang ở xây dựng thêm chung, lại còn có muốn tạm thời đại Lý Phục Anh công tác, nàng lần này liền phải cùng Trương Đảo cùng nhau lưu tại doanh địa, Không mang theo người, liền chúng ta mấy cái. Lý nguồn hề cười nói, không mang theo người. Như vậy tùy hứng. Cao viện bốn tưởng rằng Lý Ngôn Hề sẽ giống lần trước giống nhau đi thành phố cao trạch như vậy, mang lên một đội người đi hộ tống người sống sót trở về, không nghĩ tới này lại là một chuyến tự do hành. Ngôn Hề là đi tuyên truyền chúng ta doanh địa, dẫn người nhiều ngược lại không an toàn. Lê Hiểu Tình nói, nàng cũng là phi thường vui đi theo mà đi, nếu chỉ có chính bọn họ người nói, chuyện gì đều sẽ phương tiện rất nhiều. Nói cách khác chúng ta lần này sau khi ra ngoài nói, mị thực nhà ăn liền phải tạm dừng buôn bán. Đường Đức Vũ hỏi. Lần này hắn cũng sẽ đi theo đại gia cùng nhau đi ra ngoài, rốt cuộc dọc theo đường đi không có thủy hệ gì năng giả nói vẫn là thực không có phương tiện. Không sai, bất quá yên tâm, chúng ta sẽ đi nhanh về nhanh. Lý Ngôn Hề nguyên bản nghĩ đem tiện lợi Đông Lạnh lại đun nóng bán, nhưng vì bảo đảm tiện lợi vị, nàng vẫn là quyết định trước đem nhà an tạm dừng buôn bán, còn nữa bởi vì Cao Viễn cùng Đường Đức Vũ đều sẽ đi theo, chỉ còn Mễ Diệp một người nói cũng bận việc bất quá tới. Bất quá này cũng liền ý nghĩa doanh địa nhà an áp lực sẽ tăng đại rất nhiều. Cho nên nàng tính toán ở bọn họ rời đi về sau, ở kho hàng ở lâu chút mì gói, làm cửa hàng tại đây đoạn thời gian làm mì gói đẩy mạnh tiêu thụ hoạt động, đương nhiên mua sắm phương thức vẫn là chỉ giới hạn trong tập phân tạp dùng tích phân mua sắm. Chưa hôm đó thời điểm, với tinh trúc chuyên môn chạy tới văn phòng nói cho Lý Ngôn Hề, nàng tân nhà gỗ cũng đã làm tốt, nghe nói đó là một tòa chuyên môn vì Lý Ngôn Hề trong đội ngũ mấy người làm nhà gỗ. Lý Ngôn Hề tất nhiên là cảm thấy hứng thú, lập tức liền lôi kéo phục anh đi một chuyến kho hàng. Bởi vì thời tiết quá nhiệt, hơn nữa có thể hợp lý lợi dụng công tác thời gian, với tính chúc là ở kho hàng làm nhà gỗ. Ta nguyên bản là tính toán cấp ngôn hề tỷ các ngươi làm một cái hai tầng tiểu lâu, nhưng là sàn nhà gỗ đi lên thanh âm quá lớn, sẽ ảnh hưởng đến dưới lầu, cho nên ta còn là làm loại này đơn tầng, chỉ là diện tích lớn rất nhiều. Với tính chúc ngượng ngùng giải thích nói, không tồi a, đây đều là ngươi một người hoàn thành. Phúc Anh có chút ngoài ý muốn, này tòa nhà gỗ chỉnh thể đều rộng lớn rất nhiều thoạt nhìn công trình lượng tương đương thật lớn, cũng không xem như lạ, phía trước ta còn hỏi ngôn hề tỉ mượn rất nhiều bó củi đâu. Với tính chút nói, nàng cũng là ngẫu nhiên gian biết Lý Ngôn Hề nơi đó có đủ loại bó củi, hơn nữa Lý Ngôn Hề nơi đó bó củi đích sắc dân chắc lại dùng tốt, tân nhà gỗ sàn nhà cùng bên ngoài bó củi đều là dùng Lý Ngôn Hề cho nàng đặt ở kho hàng bó củi. Ngôn Hề, nhỏ hơn hiện tại chính là tự học thành tài a, mỗi ngày ở phiên thư, vẽ bản vẽ, ta nhìn đều bội phụ Lý Tĩnh Hải khích lệ nói, Hắn chính là nhìn với tĩnh trúc cẩn thận nghiên cứu quá năm đại buồn gạch độ dày thư, lại đi hỏi qua học kiến trúc biển rừng rất nhiều lần, họa quá vô số chương bản thảo về sau, mới làm được này gian nhà gỗ. Không thể không nói, với tính trúc là một cái rất có nhẫn mại nữ hài. Có thể nhìn ra được tới, so trước kia nhà gỗ tiến bộ không ngừng là một chút, nhỏ hơn thực dụng tâm. Lý ngôn hề khen nói, này đã không phải lần trước cái loại này đơn giản nhà gỗ có thể so sánh ý. Này tòa nhà gỗ thoạt nhìn thế nhưng nơi trốn lộ ra suy nghĩ lý thu phong phạm, rất khó tưởng tượng đây là xuất từ một cái 14 tuổi tiểu nữ hài tay. Cảm ơn ngôn hề tỷ khích lệ, ta thực thích dùng dị năng làm này đó, cảm giác như là biến ma pháp giống nhau. Với tính chúc lòng tràn đầy đều là cảm giác thanh tiểu, này từng tòa nhà gỗ giống như là từ chính mình trong tay biến ra giống nhau, tuy rằng tương đối hoa tinh lực cùng thời gian, nhưng là lại có thể trợ giúp đến người khác. Vậy ngươi đây chính là lợi hại nhất ma pháp. Chúng ta ra cửa đều không cần đi tìm trụ địa phương, như là quản gia mang ra cửa giống nhau. Lý Ngôn Hề cùng Phục Anh ở nhà gỗ bên trong đi dạo vài vòng lúc sau nói. Nhà gỗ nội có mấy chục cái phòng, đem trung gian phòng khách làm thành một vòng, hơn nữa còn có nam nữ tách ra toilet, phòng khách ven tường còn có trang bị tốt nhưng gấp bàn ghế, trong một góc còn có dự lưu tốt trang bị điều hòa địa phương. Này quả thực chính là di động biệt thự. Đêm này gian đã hoàn công nhà gỗ thu vào ba lô về sau. Cứ việc với tính chúc lần nữa chối từ, Lý Ngôn Hề vẫn là quyết định khen thưởng 10.000 tích phân đến nàng tập phân tập trung, mặt khác còn có một ít cửa hàng phiếu mua sắm cùng mỹ thực nhà ăn quán. Nàng cho rằng với tính chúc tay nghề giá trị cái này giá, thậm chí càng nhiều. Doanh điệu tích phân không phải vật tư, nàng liền tính khen thưởng đi ra ngoài cũng không chút nào thiệt đau, ngay cả luôn luôn keo kiệt Lý Tinh Hải cũng cảm thấy đây là với tính chúc nên được. Nếu không phải ta muốn xem có hàng, ta cũng tính toán cùng các ngươi đi ra ngoài một chuyến cho các ngươi lái xe. Chỉ tiếc đem nơi này giao cho người khác trông giữ ta cũng không yên tâm nổi. Lý Tinh Hải nói, với tính chúc còn riêng cho hắn ở nhà gỗ dự để lại một gian phòng đâu. Ca ngươi chính là nghĩ đến quá nhiều, kho hàng ta có thể cho Trương Đảo củng cố giao bọn họ hỗ trợ chăm sóc, ngươi nếu là nghĩ ra đi hoàn toàn có thể. Lý Ngôn Hề có chút giở khóc giở cười, Lý Tinh Hải luôn là so nàng còn muốn để ý kho hàng an toàn. Trương 430 xuất phát. Không được không được, ở kho hàng chiêu đến thích hợp bảo an phía trước ta còn là không yên tâm. Các ngươi đi thôi, chính là đến một đường tiểu tâm A. Lý Tinh Hải vây vây tay, hắn thật sâu mà cảm thấy kho hàng không rời đi hắn, có lẽ cũng là hắn không rời đi kho hàng đi, ở mặt thế có công tác, mỗi ngày thủ nhiều như vậy vật tư, chính là thuộc về hắn cảm giác an toàn. Lý Nôn Hề cũng hoàn toàn không cưỡng cầu, bọn họ lần này tiến đến người chỉ có 9 cá nhân, xe lại là tính toán khai một chiếc thuần chạy bằng điện tiểu ba xe, có phục đình du người này hình đồ sạc cùng trên nóc xe năng lượng mặt trời bản phát điện. Này dọc theo đường đi cũng căn bản không cần phải một giọt xăng. Xuất phát ngày đó, Lý Ngôn Hề mới từ biệt thự trong viện thu hồi nhà gỗ, nàng đã đem doanh điệu nội sự vật chuyển giao cho Chu Phong, so sánh dưới, Chu Phong làm việc nàng vẫn là tương đương yên tâm. Đoàn người đều dậy thật sớm, còn ở ngủ say tiểu vũ gia cũng bị Lý Ngôn Hề thật cẩn thận bỏ vào túi sách. Giờ phút này thiên tài mới vừa tờ mờ sáng, sở dĩ sớm như vậy cũng là vì có thể đi sớm về sớm. Đại gia quyết định thay phiên lái xe. Nhìn phía sau dần dần đi xa cao lớn doanh địa, Lý Ngôn Hề thế nhưng sinh ra một loại rời nhà không tha. Ngôn Hề, chúng ta hôm nay kế hoạch là cái gì? Phục Anh lại rất là hưng phấn. Lên đường, còn có. Thuận tiện đi ngang qua mấy cái nghỉ ngơi điểm thời điểm rửa sạch rửa sạch bên trong, tiếp viện một ít xăng. Lý Ngôn Hề vừa nghĩ bên nói. Lại nói tiếp này quang phục nguồn năng lượng phát điện thật đúng là dùng tốt, hiện tại chúng ta thế nhưng đều không thế nào dùng xăng. Mỗi lần nhìn đến đỉnh đầu những cái đó năng lượng mặt trời bản thời điểm, Cao Viễn cũng liền không cảm thấy này độc cát Thái Dương hoàn toàn là chuyện xấu. Cũng không biết sau này có thể hay không có khí hậu biến hóa, cho nên sang vẫn là muốn dự trữ một ít. Lạc thời Vũ nói, không cần. Lý ngôn hề bật thốt lên trả lời nói, thấy Phục Đình Du nhìn về phía chính mình, nàng vội vàng giải thích, ta ba lô còn có rất nhiều sang, thật sự không đủ lại nghĩ cách đi tìm thì tốt rồi. Nàng thói quen tính trột dạ. Chỉ có nàng một người hiểu biết cốt truyện cảm giác có khi cũng là một loại cô đơn nột. Chính là, có ngôn hề ba lô chúng ta sợ cái gì? Thứ gì sẽ tìm không thấy? phục Anh nói, nhớ trước đây chúng ta mỗi ngày còn phải xách theo gì sắc đại thiết đao chém tang thi, không có chỗ ở cố định, không nghĩ tới hiện tại liền có được một tòa doanh địa Cao Viễn đột nhiên cảm khái, khi đó ngôn hề ba lô mới chỉ có 100 ô vông, hiện tại đã có thể trang thượng vạn loại đồ vật. Thôi đi ngươi, nếu không phải chúng ta... Ngươi không chừng vẫn là cái nào góc xó xỉnh tiểu tang thi đâu." Phục Anh treo gẻo nói, nàng đột nhiên cũng nghĩ tới, khi đó cao viện có bao nhiêu đáng khinh phát dục, cũng không biết Nam thành thị doanh địa thế nào. Tạ Kỳ thắng cũng lâm vào hồi ức bên trong, lại nói tiếp hắn mệnh đều là Lê Hiểu Tỉnh cùng Lý Ngôn Hề bọn họ cứu đâu, nếu là hắn cùng Liễu Hạo Quảng không có đi theo Lý Ngôn Hề bọn họ, hiện tại chỉ sợ còn ở Nam thành thị trong doanh địa làm cu li đi. Đúng vậy, không biết nơi đó hiện tại thế nào. Lý Ngôn Hề nhìn về phía ngoài xe, Đời trước lúc này Nam Thành Thị doanh địa, hẳn là phát triển còn có thể không có trở ngại bộ dáng. Không biết này một đời lại hay không cùng phía trước giống nhau. Nam Thành Thị tuy hảo, kia trong doanh địa người lại không phải thứ tốt, không đề cập tới cũng thế. Phục Anh còn tưởng rằng lý ngôn hề là có chút hoài niệm Nam Thành Thị, vì thế nói. Nơi đó phát triển không đứng dậy, nói không chừng hiện tại đã biến mất. Phục Đình Du kết luận nói, làm một cái đầu tư người, hắn cũng là biết một ít bên trong quy tắc. Mất đi cùng cốt truyện tuyến tương quan liên liên hệ tuyến lúc sau, những người đó đã lưu trữ không có gì tác dụng, rất có khả năng sẽ bị cưỡng chế rời khỏi cốt truyện. Như vậy xác định. Lạc thời Vũ nhìn về phía Phục Đình Du, trước kia Phục Đình Du tựa hồ cũng không quan tâm loại sự tình này, mà hiện tại hắn lại như thế chắc chắn mà nói ra loại này lời nói. Phục Đình Du nhung vai, mặt thế đại gia cộng thắng mới là lâu dài phát triển chi tri đạo, bọn họ cái loại này phương pháp chỉ biết hoàn toàn ngược lại. Đảo cũng đúng vậy. Lạc thời vũ cũng sắc thật tán thành Phục Đình Du nói, hắn vẫn là cảm thấy Phục Đình Du tựa hồ biết cái gì không người biết sự tình. Bất quá lúc này Lý Nôn Hề đã nhắc nhở đại gia phía trước đường bị Tang thi cấp đổ. Triển Hạo, liền đem xe đình nơi này đi, chúng ta xuống xe lại chờ một lát, chúng nó hẳn là liền đều phải vây tới. Lý Nôn Hề nói, bọn họ hiện tại ngừng ở một cái cũng không rộng lớn trên đường phố, hai bên là thấp bé tường gây, những cái đó Tang thi không chỉ có từ chính phía trước, còn có hai sườn tường vây mặt sau. Thậm chí là mấy cái hẹp hòi ngõ nhỏ bên trong lần lượt chạy tới. Đã thăng cấp tới rồi tứ cấp Phục Anh đứng ở đầu ngõ thi triển nổi lên dị năng. Hắc hắc, đây chính là ta tân nghĩ ra được chiêu số, tới thử xem. Phục Anh ở mấy cái ngõ nhỏ xuất khẩu chỗ ngưng ra một cái mặt bằng trường kim loại nhận, từ mặt bên nhìn lại liền như một cái kim loại sợi tơ giống nhau mỏng, nhưng mà kia lại là một đạo sắc bén đo mặt. Giống, khô gầy như sải tang thi trận lên màu xám trắng trong mắt chiều mọi người nhanh chóng chạy tới. Ngõ nhỏ chạy ra đại đa số tang thi ở gặp được kia cũng không thấy được kim loại đao mặt khi trực tiếp bị sắc bén đao mặt cắt tới nửa cái đầu, chỉ có một ít so thấp bé tang thi từ đao mặt phía dưới chạy ra tới. Hiệu quả không tồi, lần sau có thể ở dưới nhiều làm ra một đạo kim loại nhận tới. Lạc thời Vũ bình luận, có đạo lý, Phục Anh lại ngưng ra mấy đạo kim loại thứ, đem một bên ngõ nhỏ chạy ra thấp bé tang thi nhất nhất giải quyết sạch sẽ. Mà lúc này, một con mục hệ tang thi dọc theo mặt tường chiều mọi người nhanh chóng bò lại đây. Nó hai tay hai chân tất cả đều cùng một hệ dây đằng cùng nhau dung hợp thành dâu giống nhau, thẳng đến nó bò tới rồi trên mặt đất, cũng cũng không có đứng thẳng đứng dậy. Hòa khắc một, ta tới liền hảo. Triển hào chiều kia chỉ một hệ tăng thi thân thể thượng ném tới một thốc hỏa cầu, bất quá kia chỉ một hệ cấp trên hiển nhiên đã thích hứng như vậy di động phương thức, động tác linh hoạt né tránh triển hào công kích. Phục Anh chạm trở về đi, phía trước cũng tới. Lý Ngôn Hề nhắc nhở nói. Giờ phút này Phục Anh đã nhanh chóng ở trên đường phố ngưng ra một mặt kim loại lưới dao, lưới dao liên tiếp hai sườn tường thấp, đã dâng lên thái dương ở mặt trên phản xạ ra quang mang chói mắt. Có thể, Phục Anh sau này thối lui, luôn hề nói, phía trước có 3.000 nhiều chỉ tăng thi xuất hiện, số lượng cũng không thiếu, mà bọn họ lần này ra tới người chung, cũng chỉ có nàng một người là kim hệ dị năng, cho nên nàng chỉ có thể tạm thời trước ngưng ra một mặt kim loại lưới dao. Bất quá tuy là như thế kia mặt kim loại lưỡi dao vẫn là phát huy không tồi hiệu quả, phía trước vọt tới Tang Thi tốc độ quá nhanh, còn không có chạy đến hết sức đã bị gọt bỏ đầu. Ta cảm thấy phục anh ngươi hẳn là đi cùng cái kia Tiêu Diệp Tử bấy dập đại sư đi học bấy dập thuật, không chuẩn hắn có thể giúp ngươi dẫn dắt ra càng nhiều kỹ năng đâu. Cao Viễn vừa nói vừa ngưng ra mấy đạo dây đằng, dây đằng mũi nhọn còn đâm xuyên qua mấy chỉ từ bên cạnh tường thấp chỗ lật qua tới Tang Thi. Chú ý không tồi, chờ ta đi trở về cũng hướng đi hắn lấy lấy kinh nghiệm. Tứ cấp kim hệ dị năng lượng so với phía trước nhiều không ít, Phục Anh dết thuận tay tâm tình càng tốt, cho nên cũng không có lại cùng cao viễn tranh luận. chương 431 rửa sạch cứ điểm. Tiểu Anh nếu cảm thấy hứng thú nói, ta vừa vặn cũng biết một ít bầy dập chi thức. Lạc thời vũ ở một bên nói. Thật sự a, ngươi như thế nào cái gì đều sẽ a, Phục Anh đều có chút sùng bái lạc thời vũ, tựa hồ cái gì thường thức hắn đều hiểu được một ít. Phục Đình Du tâm tình phức tạp nghe hai người đối thoại. Hắn nhớ rõ hắn tiến vào trò chơi ước nguyện ban đầu chi nhất chính là phòng ngừa phục anh bị bụng dạ khó lường nam nhân cấp lừa đi. Nhưng là hiện tại lạc thời vũ có tính không là bụng dạ khó lường, không phải khá tốt sao? Lý Nhoên hề thanh âm truyền tới, nàng cảm thấy phục anh cùng lạc thời vũ cũng thực xứng đôi. Tuy nói nàng ở lạc thời vũ xuất hiện phía trước cũng không biết lạc thiên hoa còn có cái tôn tử, nhưng là hiện tại hắn nếu cũng họ lạc, kia ở diễn ngoại hẳn là cũng là lạc thiên hoa tôn tử không thể nghi ngờ, nhân phẩm hẳn là cũng không kém. Ân cũng không tệ lắm đi. Phục Đình Du nói chính là lạc thời vũ ở diễn ngoại là người, hắn hiện tại chỉ là lo lắng hai người nếu lúc sau phát hiện chính mình chỉ là diễn một bộ phim truyền hình, có thể hay không lại sinh ra cái gì ân oán gút mắt. Bất quá này đó diễn ngoại sự vẫn là trước làm ra ra bọn họ đi nhọc lòng đi, hắn chỉ có thể ở diễn nội bảo đảm trụ phục anh an toàn. 3.000 nhiều chỉ tang thi cũng không có tiêu phí đại gia quá nhiều thời giờ, có lạc thời vũ mấy người gia nhập, Đoàn người cũng thực mau liền giải quyết cũng đi tới thành phố Thanh Doanh địa số 6 nghỉ ngơi cứ điểm. Bên trong không có người cũng không có tang thi, vào đi thôi. Lý ngôn hề nói, căn cứ binh đoàn đội viên gần nhất rửa sạch mấy chỗ cứ điểm kết quả tới xem, bên trong xuất hiện tang thi tỷ lệ cũng không lớn, nhưng là tự động buôn bán cơ sang cùng đồ ăn cơ hồ đều bị đổi đi rồi. Phục Đình Du ấn khai mật mã, mang theo mọi người đi vào này chỗ sân nhỏ bên trong. Sân vẫn cứ sạch sẽ. Hơn nữa phòng khách phòng nội điều hòa vẫn cứ ở liên tục vận chuyển chung, chỉ là buôn bán cơ bên trong bình trang sang cùng thùng trang mặt quả nhiên đã bị người đổi xong rồi. Hẳn là đi ngang qua người, chúng ta doanh địa cửa hàng bán mì gói có thể so cái này tiện nghi nhiều. phục Anh nói, ở sang buôn bán cơ nội phóng một ít mì gói chủ ý cũng là lạc thời vũ tưởng bên trong mỗi lần phóng mì gói cũng hoàn toàn không nhiều, cũng là vì miễn cho bị tham lam người phá hư máy móc mà dẫn phát nổ mạnh. Này chứng minh mấy thứ này vẫn là giúp được người qua đường sao hơn nữa cũng không có người phá hư nơi này. cao viễn vào nhà cũng quan sát một vòng, phát hiện phòng trong bài trí đều là chỉnh chỉnh tề tề, ngay cả máy lọc nước nội thủy cũng bị chứa đầy. đã làm tốt chuẩn bị tâm lý hảo thu thập tàn cục lý ngôn hề cũng vui mừng cười, ít nhất bọn họ làm chuyện này là có ý nghĩa. đem bình trang sang cùng mì gói lại lần nữa tiếp viện lúc sau, tiểu vũ ra trực tiếp đem tự động buôn bán cơ nội thu được tinh hạch thu vào ba lô, mà mọi người cũng tính toán trực tiếp liền ở chỗ này nghỉ ngơi cùng sử dụng xong cơm trưa lại lên đường. Như vậy nghỉ ngơi điểm, ta cảm thấy về sau có thể bao trùm toàn bộ thành phố thành, liền tính là đại gia ra ngoài làm nhiệm vụ thời điểm cũng có thể tiến vào nghỉ ngơi." Lê Hiểu Tình nói. "Bất quá ở đoàn người ở lại tới mặt khác một chỗ nghỉ ngơi cứ điểm về sau, vẫn là đã xảy ra một ít không tưởng được tình huống, số 4 nghỉ ngơi cứ điểm chung quanh vây đầy tăng thi, thoạt nhìn thế nhưng cũng có 5000 nhiều chỉ, mà bên trong bị nhốt người cũng không ít, ước chừng có 70 mấy người. Xem ra chúng ta hôm nay lại muốn xen vào việc người khác à?" hy vọng bên trong người không cần quá làm chúng ta thất vọng. Phục Anh Câu môi cười nói, nàng cùng Lý Ngôn Hề cùng nhau nhảy lên xe đỉnh, hai người lưỡi dao cùng kim loại thứ đồng thời chiều những cái đó hướng bọn họ chạy tới tang thi đâm tới. Bên trong có người bị thương, nhưng hẳn là không có bị cảm nhiễm. Lý Ngôn Hề nói, có lẽ chính là kia người bị thương huyết tinh khí đưa tới nhiều như vậy tang thi. Đoan người dị năng đã không sai biệt lắm côi phủ, Lê Hiểu Tình tiếp tục cùng Cao Viễn phối hợp dùng tân thủy thủ giết mấy chỉ tang thi. Nàng tức khắc cảm thấy thần thanh khí sảng rất nhiều. Mà nghỉ ngơi cứ điểm bên trong người cũng nghe tới rồi bên ngoài tiếng đánh nhau, thực mau cũng đều ra tới ba mươi mấy người cùng đại gia cùng nhau sát nổi lên tăng thi. Cũng không tệ lắm, biết ra tới hỗ trợ. Phúc Anh nói, hẳn là bị nhốt ở chỗ này có một đoạn thời gian. Lý ngôn hề nhìn những người đó phán đoán nói. Nàng nói không tồi, ở số bốn nghỉ ngơi cứ điểm nội bảy mươi mấy người đích xác đã bị nhốt ở chỗ này một suốt đêm này một suốt đêm bởi vì bên ngoài tang thi vẫn luôn đang không ngừng tăng nhiều, bảy mươi mấy người tinh thần đều bảo trì ở độ cao khẩn trương trạng thái, ai cũng không có nghỉ ngơi tốt. ở nghe được bên ngoài có người tới sát tang thi thanh âm lúc sau, trong đó có chút người rốt cuộc ngồi không yên, liền vọt ra cùng lý ngôn hệ mấy người cùng nhau giết lên. mấy người thực lực làm ba mươi mấy người rất là kinh ngạc, kia lôi hệ nam nhân sát tang thi giống như là ở chơi giống nhau, đứng bất động là có thể điện chết tảng lớn tang thi. Còn có bên cạnh tên kia thoạt nhìn ôn tồn lễ độ phong hệ dị năng giả, những cái đó tang thi căn bản gần không được hai người thân, bao gồm đứng ở trên nóc xe một nữ tử, rõ ràng là ở dùng dị năng, lại căn bản phân biệt không được nàng là một hệ vẫn là kim hệ. Hứa lập chạy hạn giết 78 chỉ tang thi về sau, nguyên bản bị bọn họ cho rằng chạy thoát vô vọng 5.000 nhiều chỉ tang thi đàn cũng đã bị này đám người cấp tiêu diệt sạch sẽ. Cảm tạ vài vị ra tay tương trợ. Hứa lập đi qua đi đối kia lôi hệ nam nhân nói nói. Không khách khí Chúng ta cũng là tới nơi này. Phục Đình Du trả lời nói. Hứa đợi một tí người còn tưởng rằng những người này cũng là tới này. Châu nghỉ ngơi điểm nghỉ ngơi. Ở trải qua một phen giải thích về sau bọn họ mới kinh ngạc biết được. Mấy người này thế nhưng chính là bọn họ ở tìm thành phố Thanh trong doanh địa mặt người. Chúng ta là từ La Định huyện lại đây. Lần trước nhặt được truyền đơn mới biết được chúng ta thành phố Thanh có doanh địa. Toàn bộ hương huyện cũng liền dư lại chúng ta điểm này người. Liền khẽ cắn môi ra tới. Hứa lập phía sau. Một vị vóc dáng cao thả gầy nhưng rắn chắc nam nhân nói nói Các ngươi có người bị thương Lý Ngôn Hề vừa nghe những người này là đi hướng thành phố thanh doanh địa Liền tính toán giúp người giúp tới cùng Lê Hiểu Tình cũng mừng rỡ cho người ta trị liệu Lần trước ra cửa nàng thành công thăng cấp một bậc Không biết lần này có hay không nhìn Bất quá ở đi vào phòng trong nhìn đến người bị thương lúc sau Mấy người đều hít ngược một hơi khí lạnh Phòng trong đại đa số đều là một ít nữ nhân cùng hài tử Thậm chí còn có năm 60 tuổi thượng tuổi mùi máu tươi nhi chính là từ bọn họ trên người truyền đến, mà làm lý ngôn hề nhịn không được nhĩ mày chính là những người này trên người miệng vết thương tựa hồ đều là nhân vi bị người vẽ ra tới. chuyện gì xảy ra a? các ngươi khi dễ người a? này đó thương nên không phải là bị các ngươi cấp làm ra tới đi. Cao Viễn không khách khí hỏi hướng vừa rồi ra cửa sắt tang thi ba mươi mấy người, mà hứa đợi một tí một chúng nam nhân cũng đều trầm mặc không nói, tựa hồ không tính toán phản bác Cao Viễn của trách. Tiểu huynh đệ. Ngươi không cần mắng bọn họ, đây đều là chúng ta tự nguyện." Một cái 30 tuổi tả hữu tuổi nữ nhân thở dài, dùng tái nhợt vô lực môi chậm rãi nói lên. Nguyên lai bọn họ dọc theo đường đi gặp rất nhiều gian nan hiểm trở, kỳ thật cũng đều là hứa lập này nhóm người ở bảo hộ bọn họ, bao gồm liền tính là ở La Định huyện cầu sinh tồn thời điểm. Chương 432 Như ngạnh ở hầu. Bọn họ vì bảo hộ chúng ta, một không cẩn thận vứt bỏ chính là cái mạng, chúng ta cũng chính là phóng điểm huyết, dùng huyết bao đi đem tang thi dẫn đi mà thôi. Không đáng ngại nhi. Nữ nhân tỏ vẻ bọn họ đều là tự nguyện, là vì đại gia, cũng là vì chính mình có thể sống sót. Lê Hiểu Tình lắc lắc đầu, trương kỳ lấy máu sao có thể không đáng ngại, mặt thế vốn dĩ liền dinh dưỡng theo không kịp, lại liên tục lấy máu nói thực dễ dàng tạo thành thiếu máu thậm chí là các loại máu bệnh tật. Là chúng ta năng lực không đủ, làm đại gia chịu khổ. Một người nam nhân hồng hốc mắt nói, nếu bọn họ có cũng đủ lợi hại, lại như thế nào sẽ làm nhiều người như vậy đi theo chịu loại này khổ. Mỗi lần đại gia lấy máu ra tới, với bọn họ trong lòng mà nói cũng là một loại tra tấn. Ta trước giúp các ngươi đem miệng vết thương chưa khỏi đi. Lê Hiểu Tinh nói, những người này tựa hồ đã thói quen cả người là thương, trên cổ tay đều là tầng tầng nhìn thấy ghê người mới cũ huyết vậy, nàng nhìn trong lòng cũng thực hợp hứng. Ai, phiền toán ngươi, trước cấp này mấy cái hải tử trị đi. Nữ nhân nói xong liền tiếp đón tới mấy cái lớn nhỏ không đồng nhất hải đồng, lý ngôn hề cũng là không nghĩ tới. Ngay cả kia năm sáu tuổi hài tử trên người cũng đều là vết thương chống chất. Chính là loại tình huống này bọn họ lại trách cứ không được ai, chỉ phải ở bên cạnh yên lặng mà nhìn. Miệng vết thương có thâm có thiện, Lê Hiểu Tình trị liệu phi thường cực nhanh, bất quá bởi vì nhân số so nhiều, hơn nửa giờ trị liệu về sau, nàng vẫn là ra một tầng mồ hôi mỏng. Mấy cái hài tử chính hai mắt sáng lấp lánh nhìn Lê Hiểu Tình. Tỷ tỷ thật là lợi hại Nga, một chút liền không đau. Một cái tiểu nữ hài vớt ve chính mình thủ đoạn nói ân Không đau liền hảo. Lê hiểu tình tuy rằng là cười đang nói, nhưng là trong lòng lại chưa xót đến cực điểm. Trước kia như vậy tiểu nhân hài tử mỗi khi đánh hạ phòng dịch châm đều phi thường sợ hãi, hiện tại lại muốn cho bọn họ lấy máu ra tới. Thành phố thanh doanh địa cách nơi này không xa, các ngươi hôm nay liền có thể đi được đến. Phục Đình Du nói. Thật sự. Công phu không phụ lòng người A, thật tốt quá. Mấy nam nhân cao hứng xong lúc sau mới ý thức được một vấn đề, bọn họ hoảng sợ chạy trốn tới nơi này thời điểm duy nhất một chiếc xe đã bị tang thi cấp phá hủy hiện tại vẫn là trước muốn đi ra ngoài tìm chiếc xe mới được chỉ là này chung quanh tương đối hẻo lánh không giống có xe bộ dáng chúng ta giúp các ngươi tìm xe các ngươi thu thập một chút đi lý ngôn hề nói chung quanh có thể sử dụng xe rất khó tìm được đến phục đình du nói đúng bọn họ tới trên đường mới vừa rửa sạch xong tang thi hiện tại nắm chặt thời gian trở về đi nói không chừng sẽ không gặp được cái gì nguy hiểm nàng tính toán trước mượn cấp những người này một chiếc xe buýt xe kia như thế nào không biết xấu hổ. Các ngươi đã cứu chúng ta một mạng, còn phải cho chúng ta tìm xe, chính chúng ta tới là được. Hứa lập thấy những người này đều là so với bọn hắn còn trẻ người trẻ tuổi, cũng ngượng ngùng lại phiền toái nhân ra. Không có quan hệ, các ngươi tới rồi doanh địa về sau báo thượng tên của ta, đem xe trả lại đến xe hành thì tốt rồi. Phúc Anh nói. Cuối cùng, bảy mươi mấy người vẫn là tiếp nhận rồi lý nôn hề hào ý. Bất quá bọn họ đều không có nghĩ đến ở bọn họ sửa sang lại xong nhà ở ra tới về sau, bên ngoài cũng đã dừng lại một chiếc mới tinh xe buýt. Này! Các ngươi ở nơi nào tìm? Trong đó một người hỏi. Này các ngươi liền trước đừng động, nhanh lên xuất phát đi, dựa theo chúng ta cho các ngươi lộ tuyến đi, hẳn là thực mong là có thể đến thành phố Thanh Doanh địa Cao viên thúc dục nói. Tốt tốt, còn có. Cảm ơn các ngươi, phương tiện lưu cá nhân tên sao. Về sau chúng ta muốn đáp tạ nói. Hứa lập nói còn chưa nói xong, đối phương liền có người trả lời. Ta kêu Lý Ngôn Hề. Lý Ngôn Hề cười nói. Nhìn đi xa xe buýt, mọi người cũng cuối cùng là nhẹ nhàng thở ra. Những người này tao ngậu quá làm người như ngạnh ở hầu, cố tình ai đều không có sai. Chỉ hy vọng bọn họ có thể thuận lợi tới doanh địa đi. Giang có một ngày đi đi dừng dừng, ở buổi tối mặt trời lặn trước thời điểm, Lý Ngôn Hề mang theo đại gia nghỉ ngơi ở một chỗ hai tầng nhà xưởng nóc nhà phía trên. Này phiến khu công nghiệp tang Thi đã bị bọn họ rửa sạch xong, sở dĩ lựa chọn ở nhà xưởng nóc nhà mặt trên qua đêm, cũng là vì nơi này ở vào khu công nghiệp chính giữa, nếu có tang Thi xuất hiện nói, bọn họ sẽ có cũng đủ công sự che chắn làm chuẩn bị. Bất quá mặc dù là như thế, Phúc Anh vẫn là ở chung quanh mấy cái trên đường đều thiết chặn đường đao mặt bấy dập, rốt cuộc nửa đêm thời điểm đi vào nơi này khẳng định cũng chỉ có tang Thi. Rộng mở nhà gỗ nội sáng lên ấm áp ánh đèn, đường Đức Vũ cũng đem cách nước trung thủy đều phóng đầy Cố Giao đã đem khống chế thủy ôn bí quyết dạy cho hắn, cho nên cách nước trung thủy trực tiếp là có thể sử dụng nước ấm. Chúng ta ngày mai là có thể đến Thường Bình Thị Doanh Địa. Hai cái thị khoảng cách như vậy gần, chắc không được kia Thường Bình Thị tổng ái đánh liu ma trước quỷ. Tạ Kỳ thắng nhìn bản đồ lẩm bẩm nói. Chân kiến Lâm Nguyên bản cứu Tạ Thấu Đáo, nói vậy cũng là tính toán đem thành phố Thanh cũng nạp vào Thường Bình Thị Doanh Địa quản hạt trong phạm vi. Hiện tại có thành phố Thanh Doanh Địa, hắn mới có thể duy trì Tạ Thấu Đáo đoạt lại quyền khống chế. Lạc thời Vũ phân tích nói, từ triển hào đám người lần trước đi tìm hiểu mấy cái chi tiết chung, hắn suy đoán này chân kiến lâm kỳ thật đều không phải là mặt ngoài giảng nghĩa khí người. Đúng vậy, chúng ta đích xác nghe nói, chân kiến lâm có mấy lần phái người tới thành phố Thanh thu thập vật tư quá, hơn nữa thành phố Thanh ở mạng thế trước liền bởi vì bình nguyên mảnh đất địa lý hoàn cảnh, là một cái vật tư rồi rào địa phương, thường bình thị kỳ thật chỉ là ở phía trước mấy năm mới độc lập ra tới chợ trời khu mà thôi. Triển hào còn nói thêm. Đại khái là đỏ mắt chúng ta binh đoàn phía trước tìm được kia một xe xe vật tư đi. Phục Anh cười lạnh, phía trước Phục Đình Du thường xuyên mang theo binh đoàn đội viên đi các nơi thu thập vật tư trở về, mà kia một xe xe vật tư cũng chưa từng có gạt trong doanh địa người, chỉ là gần đây này vài lần, bởi vì binh đoàn có không gian hệ dị năng giả giang định quân gia nhập, cho nên mỗi lần trở về đều là trước đem vật tư bỏ vào hắn trong không gian. Vật tư A. Kỳ thật vẫn là tham lam thôi. Lý Ngôn Hề cũng không cảm thấy tham lam là cái hoàn toàn nghĩa xấu, nhưng là nếu đem chủ ý đánh tới nàng trên đầu tới nói, nàng cũng sẽ không bỏ mặc. Mặt trời chói chang, linh tinh khô thụ phân bố ở khô nước đại địa thượng, trong đó mấy viên còn mạo từng trận khói đặc, xương khói phía dưới khô thụ đã đốt thành than đen, mơ hồ còn có thể nhìn đến bị đốt tới một nửa tang thi thi thể. Lại hướng chung quanh nhìn lại, không ít người đều tại đây phiến khu vực nội sát số lượng không nhiều lắm tang thi, mà bọn họ phía sau cách đó không xa, đó là thường bình thị doanh địa. Một chiếc tiểu ba xe dọc theo trung gian quốc lộ xử quá, có người ghé mắt nhìn qua đi, theo sau lại mặt vô biểu tình đào ra tinh hoạch. Tình huống như thế nào ai triển hảo, phía trước chính là thường bình thị doanh địa. Cao viễn hỏi, nơi này cũng quá hoang vu đi. Hơn nữa vì cái gì doanh địa chung quanh đều có tăng thi a Ân hử, đại khái là thường bình thị doanh địa người tương đối lời, bọn họ phần lớn ôm cây đợi thỏ canh dự ở doanh địa chung quanh sát bị hấp dẫn mà đến tăng thi, như vậy cũng có thể bảo đảm an toàn. Đã là lần thứ hai đi vào nơi này triển hào hoàn toàn thấy nhiều không trách. Chương 433 Thường Bình Thị Doanh địa Ở triển hào trong vấn tượng, Thường Bình Thị Doanh địa là một cái lười nhác doanh địa, tuy rằng trong doanh địa người sống sót cũng muốn rửa sát tăng thi kiếm tinh hạch mua sắm vật tư, nhưng là cũng không có giống thành phố thanh doanh địa như vậy nhiệm vụ trung tâm, cũng rất ít có người nguyện ý đi xa địa phương sát tăng thi. Chắc không được chúng ta một đường đi tới gặp được như vậy nhiều hướng bên này tăng thi. Tạ kỳ thắng bừng tỉnh đại ngộ Nguyên lai là không có người rửa sạch, mà nơi này lại có nhân khí ở hấp dẫn tang thi nguyên nhân. Nhưng bọn họ như vậy không sợ có một ngày đưa tới tang thi quá nhiều, doanh địa đều ứng phó bất quá tới sao? Đường Đức Vũ hỏi. Thương binh thành phố vẫn là có rất nhiều tang thi, bọn họ sớm định ra 2 ngày lộ trình, thẳng đến hôm nay ngày thứ 3 mới đổi tới, chính là bởi vì trên đường quá dễ dàng gặp được tang thi. Mà bọn họ này 3 ngày thu hoạch cũng không nhỏ, hơn nữa tiểu Vũ ra trên đường nhặt được tinh hạch, bọn họ đã thu hoạch gần 10 vạn cái tinh hạch. Đại khái là may mắn tâm lý đi, bên trong người ngược lại cảm thấy ở doanh địa quanh thân sát tang Thi là kiện một công đôi việc chuyện tốt, cũng không có người lo lắng sẽ đưa tới quá nhiều tang Thi. Triển Hào trả lời nói, Lý ngôn hề không nói gì thêm, lúc này tang Thi Triều còn không có dễ dàng như vậy hình thành, mà đối với không có gặp qua tang Thi Triều người tới nói, bọn họ cũng là rất khó tưởng tượng ra tang Thi Triều là chuyện gì xảy ra, cho nên mới sẽ như vậy không lo lắng đi. Bất quá nàng cũng cho rằng, như vậy đi xuống nói. Thường bình thị doanh địa thực mau liền sẽ phát sinh tàng thi chiều. Ta lần này làm người đóng dấu gần 2 vạn phân thành phố thanh doanh địa tuyên truyền đơn. Lý Ngôn Hề mỉm cười nói. Chân kiến lâm đánh nàng vật tư chủ ý, liền không nên trách nàng đánh nơi này người sống sót chủ ý. Vì thế ở ngày hôm sau sáng sớm, thường bình thị doanh địa những người sống sót đẩy cửa ra ra tới lúc sau, kẹt cửa đều rất ra một phần màu sắc rực rỡ truyền đơn. Thành phố thanh Doanh địa Một người nam nhân triển khai thật dày truyền đơn chuyến đơn sau lưng còn có một trường lộ tuyến đồ, thoạt nhìn là đi thông thành phố Thanh doanh địa. Ngoan ngoãn, thực sự có như vậy doanh địa. Người mau xem này bức ảnh. Nông trường. Thành phố Thanh trong doanh địa còn có mọc ra đồ ăn nông trường. Không đúng à, phía trước không phải có nhóm người bị mang đi, nói đi kiến cái gì thành phố Thanh tổng doanh địa sao. nay không phải đã có một cái thành phố Thanh doanh địa sao. thương bình thị doanh địa người tới thành phố Thanh doanh địa lúc sau, nhưng lĩnh 10 ngày mỹ thực nhà ăn cơm phiếu cũng giảm miễn thang thứ nhất phòng ốc tiền thuê. Thức mau, toàn bộ thường bình thị doanh địa đều sôi trào lên, cơ hồ mỗi người đều ở thảo luận thành phố thanh doanh địa tồn tại. Ở nhà ăn bên trong đánh nước lèo người nhớ tới kia tuyên truyền đơn thành phố thanh doanh địa một ngày tăng cơm, đột nhiên cảm thấy hàng ngày dùng để no bụng bảo bối nước lèo hoàn toàn không thơm. Kia truyền đơn bên trong nói, thành phố thanh trong doanh địa có nhà ăn, bệnh viện, nông trường mục trường, trường học, cửa hàng. Nhà ăn bên trong 20 cái tinh hạch liền có thể ăn đến trắng bóng gạo cơm thậm chí còn có rau dưa cùng thịt loại, mà bọn họ nơi này 40 tinh hạch chỉ có thể mua được đến một chén như vậy dùng bột mì nấu nước lèo, hoặc là chỉ có mấy hạt gạo nước cơm. Đồ ăn cùng giá hàng tương đương hấp dẫn người không nói, rất nhiều mang theo hải tử người nhìn đến kia trường học giới thiệu lúc sau đã hoàn toàn tâm động. Lộ trình cũng hoàn toàn không xa xôi, như vậy đoạn lộ trình nếu thuận lợi nói có khả năng ngày hôm sau là có thể tới. Không có người để ý này đó tuyên truyền riêng là từ đâu tới đây, là ai phát, cứ việc doanh địa quản lý tầng hậu chi hậu rắc mà phái người ra tới thu về một ít chuyên đơn, cũng nói đây là có người trò đùa dai, nhưng là mọi người đều có thể minh bạch như vậy danh tác khẳng định không phải là ai trò đùa dai. Mặt thế không có người nhàn dôi đi ý nấn loại này chuyên đơn, hơn nữa còn từng nhà phát ra rồi. Thậm chí còn có tự xưng là giám định chuyên gia người ra tới nói, những cái đó tuyên truyền ảnh chụp là chân thật ảnh chụp, cũng không phải hậu kỳ hơn nữa đi. Này rất có khả năng chính là doanh điệu chi gian cho nhau cạnh tranh. Nhưng loại này cạnh tranh đối bọn họ tới nói không có bất luận cái gì chỗ hỏng, ngược lại là chỗ tốt. Hắc hắc, ngươi nhìn xem những cái đó còn sự, hôm nay mỗi người đều hắc cái mặt, khẳng định là bởi vì chuyện này. Nghe nói sao? Vẫn may giúp đã chọn mấy người cao thủ đi dò đường, vừa rồi đã xuất phát. Này tính cái gì? Người thông minh đều đã bắt đầu thu thập đồ vật chuẩn bị đi, tiểu tâm quá chút thiên đi đều đi không được lâu. Cao viên trà trộn ở đám người bên trong nói: "Đi không được." "Vì cái gì sẽ đi không được?" Có người khó hiểu hỏi. "Các ngươi ngẫm lại xem a, này thành phố thanh doanh điệu tốt như vậy, khẳng định sẽ rất nhiều người đi a, nếu đến lúc đó chúng ta mọi người đều đi rồi, nơi này còn khai cái gì doanh địa?" Một thân bạch áo lót cao viễn hoảng một phen rách nát cây quạt, ở này đó vai trần nam nhân trung cũng có vẻ không hề không khỏe cảm. "Thương bình thị doanh địa điện phí cực quý, hơn nữa rất nhiều địa phương đều không có khí lạnh." cho nên bên trong nam nhân đều thói quen không mặc áo trên, có một ít người sẽ đem quần áo cắt thành càng mát mẻ áo lót. này cũng coi như là thường bình thị doanh địa đặc điểm chí nhất. không ít người đều cảm thấy cao viễn nói rất có đạo lý. vạn nhất sau này doanh địa nóng nảy, hoàn toàn có khả năng sẽ làm ra loại chuyện này tới. vì thế thế nhưng cũng có người bắt đầu cho nhau kéo người, tính toán kết bạn mà ra doanh địa. thường bình thị doanh địa cách đó không xa một cái không thấy được ven đường. Một cái nóc nhà treo đầy thái dương bản nhà gỗ đang ở đem hấp thu nguồn sáng chuyển hóa vi điện lực, nhà gỗ nội một mảnh mát mẻ, đã giết mấy sóng tang thi lý ngôn hề cùng phục đỉnh du mấy người đang ở bên trong nghỉ tạm. Nơi này tang thi cũng không ý ta. Phục Anh uống lên một bát lớn nước đá mới cảm thấy dễ chịu một ít. Nơi này là đi thông thành phố thanh nhất định phải đi qua chi lộ, vì làm đi tìm thành phố thanh doanh địa người càng an toàn trải qua, nàng đại gia cùng nhau liền tới nơi này sát nổi lên tang thi không cảm thấy ở chỗ này sát tang thi luôn có một loại nhặt nhà người khác tinh hạch cảm rất sao Lý Ngôn hề cười nói đối nàng ba lô tới nói ở bọn họ năng lực trong phạm vi tang thi đều có thể sương được với là bà bối này thường bình thị tang thi có thể nhiều sát một con là một con khoảng cách ba lô lần sau thăng cấp còn kém nhiều ít tinh hạch Phục Đình Du đột nhiên hỏi Đại Khái còn kém 800 nhiều vạn cái, làm sao vậy Lý Ngôn hề hỏi phía trước doanh địa nội tuy rằng kiếm được không ít tinh hạch nhưng đều bị nàng dùng để ở ba lô cửa hàng chọn mua vật tư. Hơn nữa hiện tại trong doanh địa mặt người trên cơ bản đều đem phía trước tinh hạch tổn thành tích phân, cho nên trong khoảng thời gian này tôi nói doanh địa nội thu tinh hạch tốc độ trượt xuống không ít. Bất quá nàng nhớ rõ phía trước bọn họ nhất trí cho rằng thăng cấp ba lô cũng không nóng lòng nhất thời, mà hiện tại phục đỉnh du không biết vì sao rồi lại hỏi thăng cấp ba lô sự. Ngay cả lạc thời vũ cũng khó hiểu nhìn hắn. Ba lô mỗi lần thăng cấp đều có tân đồ vật xuất hiện. Hơn nữa ta cho rằng. Sớm chút thăng cấp so về sau thăng cấp sẽ càng tốt. Phục Đình Du ra vẻ suy đoán giải thích nói. Làm bên trong đầu tư người, hắn nhớ rõ này bộ kịch hướng đi là cùng nam nữ chủ quang hoàn có chặt chẽ liên hệ, nguyên bản nam chủ đến trung kỳ cũng sẽ lại thức tỉnh một cái nghịch thiên kỹ năng, chỉ tiếp quý thành đã đóng máy. Cho nên nếu muốn cho cốt truyện thuận lợi phát triển đi xuống, luôn hề ba lô thế tất muốn vẫn luôn không ngừng thăng cấp mới có thể. Chương 434 ở Thường Bình Thị Ai, chính là một ngàn vạn tinh hạch quá khó tích có Khoảng thời gian trước tích cốt tinh hạch đều dùng để mua sắm vũ khí. Phúc Anh chống cằm phiền muốn nói, bọn họ kiếm được nhiều, nhưng là hoa đến cũng nhiều a. Lạc Thời Vũ cũng gật gật đầu. Doanh địa nội tổng tích phân đã thượng ngàn vạn, tinh hạch tăng trưởng trước mắt chủ yếu dựa vào tân nhập doanh địa người cùng với các chi đội ngũ. Dựa theo hiện tại tốc độ, một ngàn vạn tinh hạch đại khái còn cần bốn tháng tả hữu đi. Xem ra cũng đến sang năm. Triển Hào còn ở một bên làm nhiệt thân vận động, Lý Ngôn hề nói, lại quá vài phút lại sẽ đến năm chỉ tăng thi. Mà lúc này, thường bình thị doanh địa nội quản lý đại lâu nội so bất luận cái gì thời điểm đều phải an tĩnh. Lâu một phòng họp nội ngồi đầy người, thượng đầu là một người ước chừng hơn 50 tuổi trung niên nam nhân, hắn bên người vài người đều thật sâu mà cúi đầu. Làm nửa ngày các ngươi ngày thường chính là như vậy an bài công tác. Liền cá nhân đều tìm không ra tới. Trung niên nam nhân lớn tiếng chất vấn đang ngồi người, thoạt nhìn hắn phi thường sinh khí. Những người đó là nửa đêm thời điểm phát tuyên truyền đơn, doanh địa nội không có theo dõi, chúng ta cũng. Phụ trách doanh địa nội an toàn Hoàng Thiên Thủy khó xử nói. Đột nhiên xuất hiện tuyên truyền đơn, xưa nay chưa từng có sự tình bọn họ như thế nào có thể tại đây mấy vạn người trong doanh địa tìm ra người tới. Đúng vậy doanh địa trường, là thành phố thanh doanh địa người thật quá đáng, không thỉnh tự đến cũng liền thôi, còn ở người khác địa bản thượng sang bậy, nếu ở chúng ta doanh địa tìm không thấy bọn họ, liền đi thành phố thanh trong doanh địa trực tiếp tìm bọn họ doanh địa trường, làm hắn cấp chúng ta một cái cách nói tới. Người nói chuyện lòng đầy căm phẫn, Nhưng vừa lúc cũng nói chúng rồi chân kiến lâm tiếng lòng. Thành phố thanh doanh địa. Thật là làm tốt lắm. Nếu Trần Quang ngươi cũng nói như vậy, không bằng ngươi đại chúng ta doanh địa đi đi một chuyến, cùng bọn họ doanh địa trường đàm nói chuyện. lữ Vĩ Bắc nhìn Trần Quang cười nói. Này! Ta rất ít ra xa nhà, không lớn biết đường, vẫn là làm mặt khác thích hợp người đi thôi. Trần Quang vội vàng vây vây tay, hắn là chân kiến lâm tâm phúc, cho nên cũng có thể đoán được này đó tuyên truyền đơn lý do. Rất có khả năng chính là xài trí dụng những người đó nhiệm vụ thất bại. Này nếu là hắn lại đi tìm thành phố thanh doanh địa trường đàm lời nói, sợ là liền người đều không về được. Đi thành phố thanh doanh địa sự tình tạm thời không nói chuyện, hiện tại chúng ta trong doanh địa tám phần còn có thành phố thanh doanh địa người, các ngươi nghĩ cách cho ta đem những người này tìm ra, sinh tử bất luận. chân Kiến Lâm cuối cùng nói, lúc này hắn còn không có ý thức được chuyện này nhất nên lo lắng trọng điểm là cái gì. Ở toàn doanh địa các bộ môn bài tra khả nghi nhân vật mấy ngày nội, có người phát hiện rất nhiều phòng đều không xuống dưới, cũng đem việc này một tầng một tầng báo cáo cho thượng cấp. Đều đi rồi. chân Kiến Lâm nhìn tiến đến báo cáo người khiếp sợ hỏi, cái gì kêu trong doanh địa có rất nhiều cao thủ đều đi rồi. Đúng vậy doanh địa trường, phía trước chúng ta trong doanh địa lớn nhất bang phái vận may rút, cũng tất cả đều rời đi doanh địa, đã hai ngày không có đã trở lại. Hoàng Thiên Thụy không biết chính mình là nên hỉ vẫn là ưu, hắn phụ trách doanh địa chỉ an. Trước đây nhất để phòng đó là trong doanh địa một đại thứ đầu vận may rút, nhưng mà bọn họ hiện tại lại là như vậy hỏa tốc rời đi doanh địa. Chính là đi thành phố Thanh doanh địa. Chân Kiến Lâm tiếp tục hỏi. Nghe nói đúng vậy, bọn họ người ở ngày đầu tiên liền phái người đi tìm thành phố Thanh doanh địa, hơn nữa ở ngày hôm qua trở về về sau nơi nơi tuyên dương thành phố Thanh doanh địa hảo. Lúc sau càng là liền rất nhiều phi vận may bang thành viên cũng đi theo bọn họ cùng nhau rời đi doanh địa. Hoàng Thiên Thụy phát hiện Chân Kiến Lâm sắc mặt càng ngày càng không hảo tức khắc trong lòng cũng lạnh nửa thanh. Một quyền ngạnh sát thương nên diện mà đến, chính tạm chúng Hoàng Thiên Thụy đầu. Hôn trướng đồ vật. Loại chuyện này các ngươi vì cái gì không đi ngăn cản. Liền trơ mắt nhìn chúng ta người đi sao. Chân kiến lâm song mắt giận mở to, hoàn toàn không màng cái chán bị tạm máu chảy không ngừng Hoàng Thiên Thụy, đổ ập xuống lại là một trận đau mắng. Hoàng Thiên Thụy chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, hắn che lại cái chán, ngón tay gian dính nhớm xúc cảm làm hắn trong lòng cũng sinh ra vài phần câu hán hận vừa lúc lúc này Trần Quang đi đến, hắn sửng sốt một lát, vẫn là đánh lên giảng hòa nói. Doanh địa trường, ta cho ngài báo cáo tin tức tốt tới, chúng ta nghe nói à, kêu hỏa thành phố thanh doanh địa tới người căn bản là đã không ở chúng ta doanh địa nội, bọn họ mấy ngày này đều ở doanh địa bên ngoài thông cùng đại đạo thượng sắt Tang thi đâu. Sắt Tang thi? Bọn họ vì cái gì muốn đi sắt Tang thi? Trần Kiến Lâm những mày, hắn càng ngày càng không hiểu được thành phố thanh doanh địa người là cái gì mạch não. Nói là vì đi thành phố thanh doanh địa người nhân thân an toàn, tự cấp bọn họ thanh lộ đâu. Trần Quang cười hì hì tranh công nói, này tin tức chính là hắn hoa hai bao mỉ gói hỏi tham được đến đâu. Hừ, tưởng nhưng thật ra rất chú đáo. Hoàng đội trưởng, ngươi hiện tại liền mang theo ngươi người đi thông cùng đại đạo nơi đó đem bọn họ cho ta trảo trở về. Nếu không nói ngươi cũng không cần đã trở lại. Trần Kiến lâm phất tay phân phó nói. Thấy Hoàng Thiên Thụy còn che lại đầu đứng ở một bên không hề răng, Trần Quang vội vàng thấp giọng thò lại gần nói. Mau đi à. Ngươi là bị đánh chóng váng vẫn là như thế nào mà. Chờ lát nữa người đều chạy. Hoàng Thiên Thụy nhìn nhìn Trần Quang, lại nhìn nhìn Trần Kiến Lâm, vẫn là lên tiếng rời đi Trần Kiến Lâm văn phòng. Thông cùng đại đạo thượng, Lý Ngôn Hề đang ở rửa sạch trên đường trồng chất tang thi thi thể, nguyên bản bọn họ tới thời điểm con đường này là khó nhất đi, nhưng là hiện tại lại là vô cùng rộng lớn, trên đường những cái đó vứt đi chiếc xe, hoành đảo khô thủ cùng với tang thi thi thể đều đã bị nàng rửa sạch xong. Hôm nay là bọn họ đi vào Thường Bình Thị ngày thứ 5. Đã nhiều ngày bọn họ mỗi ngày ban ngày bên ngoài sát tăng thi, buổi tối trở lại Thường Bình Thị trong doanh địa nghỉ ngơi. Cứ việc biết chân kiến lâm ở phái người tìm kiếm thành phố Thanh Người, nhưng là bởi vì triển hào đã không phải lần đầu tiên tới. Hơn nữa Lý Ngôn Hề lấy ra tới một ít vật tư dùng để thu mua mấy cái địa phương người, bọn họ thực dễ dàng là có thể ứng phó đi qua. Có một nhóm người lập tức liền phải tới rồi. Lý Ngôn Hề nói. Mấy ngày nay mỗi ngày đều có một ít kết đội mà đến người đi ngang qua nơi này, hiện tại tựa hồ lại tới nữa một nhóm người. Lần này không cần ngôn hề người nói ta cũng biết, bọn họ khai chính là gì xe A. Thanh âm này đại, cao viện nhón chân nhìn con đường cuối phương hướng, hắn như thế nào nghe như là máy kéo thanh âm đâu. Thịch thịch thịch thanh âm càng ngày càng vang lên, mấy người rất có hứng thú nhìn qua đi. Tới thật đúng là một chiếc máy kéo, chỉ là kia loang lỗ dỉ sắt máy kéo xe đầu mặt sau lôi kéo lại là xe tải sau thùng xe. Thoạt nhìn này vẫn là một chiếc khâu lên máy kéo. Thùng xe mặt sau còn đi theo một ít tang thi, mặt trên dị năng giả ở đối với những cái đó tang thi đấm vào đủ loại kiểu dáng dị năng. Này máy kéo dẫn tang thi hiệu quả không tồi. Lạc thời Vũ Hải Hương nói. Máy kéo rốt cuộc chạy đến mọi người trước mặt, Phục Đình Du hướng tới mặt sau còn dư lại mấy chục chỉ tang thi ném đi một cái lôi cầu, nháy mắt liền giải quyết những cái đó tang thi. Các ngươi hảo, nghe nói các ngươi là thành phố thanh doanh địa người. Một cái làn da ngăm đen tiểu tử từ xe trên đầu nhảy xuống tới hỏi. Chương 435 tuyên truyền hiệu quả. Đúng vậy, chúng ta đến từ thành phố Thanh Doanh Điệng. phục Anh trả lời nói. Chúng ta là thường bình thị doanh địa người, muốn đi các ngươi thành phố Thanh Doanh Điệng, nghe nói có thể ở các ngươi nơi này thuê xe. Tiểu tử hiện nhiên thật cao hứng, hắn đối với mặt sau trong xe người phất phất tay, sau đó hỏi. Có thể, chỉ cần phó tương ứng tinh hoạch cùng tiền thế chấp có thể, các ngươi nếu là tới rồi thành phố Thanh Doanh Điệng. Đem xe trả lại cấp xe hành, bên kia kiểm tra về sau sẽ đem tiền thế chấp toàn bộ trở về cho các ngươi Lý Ngôn Hề nói, thật sự a thật đúng là có thể thuê xe a đại gia hỏa mau tới đây a chúng ta có thể đi rồi. Tiểu tử Cao Hưng kêu gọi đồng bạn. hắn tên là Ngông Tư Nhiên, cũng là từ trong doanh địa tiểu đạo tin tức nghe nói nơi này có thành phố thanh doanh địa người, thậm chí còn có thể từ bọn họ nơi đó mua được vật tư cùng thuê chiếc xe, không nghĩ tới những cái đó tiểu đạo tin tức thế nhưng là thật sự. Một đám nam nữ cũng đều vây quanh lại đây, Tomo nói, chúng ta tưởng thuê xe, các ngươi xe ở nơi nào phóng đâu. Nhiều ít tinh hạch, bất đồng xe hình giá đều không giống nhau, suy xét đến các vị về sau đều là chúng ta thành phố thanh doanh địa người, chúng ta chính là cho các ngươi tính thấp nhất giá cả, các ngươi nhiều người như vậy nói như thế nào cũng đến một chiếc xe buýt, toàn bộ hành trình phí dụng 1.000 tinh hạch, tiền thế chấp 3.000 tinh hạch. Cao Viễn đi lên trước tới nói, 1.000 tinh hạch nhưng thật ra cũng không quý. Bọn họ nhân số có 50 nhiều người, gánh vác xuống dưới một người cũng bất quá chính là 20 cái tinh hạch mà thôi. Chính là này tiền thế chấp 3.000 cái tinh hạch. Thiên A. Một người nữ sinh kinh hô, theo sau một đám người đều chấn kinh rồi lên. Vừa rồi ven đường còn chuỗi rủi, như thế nào hiện tại đột nhiên nhiều ra một chiếc mới tinh xe buýt. Lý ngôn hề từ xe buýt biên đã đi tới, nói, chính là này chiếc xe, phía trên là năng lượng mặt trời bản, toàn bộ hành trình có điều hòa có thể sử dụng. Ngươi. Ngươi sẽ biến ma thuật. Mông tư nhiên chính là xem rõ ràng, vừa rồi cái này xinh đẹp nữ sinh đi tới bên kia về sau, nàng bên người lại đột nhiên nhiều ra này chiếc xe. Ta dị năng, yên tâm, này xe là hàng thật giá thật xe, chúng ta trước kia từ bãi đỗ xe thu. Lý ngôn hề nhẹ nhàng bâng khuâng nói, trên mặt cũng không thấy một tia khoe ra. Ta cho các ngươi giới thiệu một chút ha, này xe là chúng ta doanh địa cải trang qua xe, chung quanh còn bỏ thêm một tầng đặc thù tấm vật liệu, nhưng kháng đánh, nếu các ngươi gặp được tiểu sóng tăng t trực tiếp một chân chân ga cán qua đi liền xong việc. Cao viễn giới thiệu đồng thời, mọi người cũng chiều chiếc xe kia nhìn lại. Nếu là này chiếc xe tiền thế chấp 3.000 tinh hạch nói, quả thực có lời tới rồi phía chân trời A có hay không? Chúng ta thuê, chúng ta thuê. Một người nam nhân vừa lòng vỗ vỗ sẽ nói, có này chiếc xe, bọn họ khẳng định có thể an toàn tới thành phố Thanh Doanh Điện. Muốn thuê nói kiến nghị các ngươi lập tức đích người, vừa rồi cũng có 100 nhiều người hợp nhau tới thuê hai chiếc xe, hẳn là còn chưa đi xa. Các người có thể đồng hành nói không chừng sẽ càng an toàn. Phục Đình Du kiến nghị nói. Vừa nghe nói như vậy, mọi người đều hoang mang rối loạn thanh toán tiền cùng tiền thế chấp, mà mông tư nhiên ở nhận được tiền thế chấp đều chuẩn bị lên xe thời điểm, lại như là đột nhiên nghĩ tới cái gì chạy trở về. Cái kia. Ta nghe nói chúng ta trong doanh địa muốn phái người tới bắt các người, các người vẫn là đổi cái địa phương đi, bọn họ chính là có thương. Mông tư nhiên ở ra tới phía trước liền từ ở trong doanh địa đương trị huynh đệ nói việc này. Nói vậy hắn kia huynh đệ cũng sắp đến nơi đây, hắn cũng không quá hy vọng hai bên phát sinh cái gì tranh chấp. Lý ngôn hề đối mông tư nhiên cười cười, nói, cảm ơn ngươi nói cho chúng ta biết chuyện này, cái này cho các ngươi trên đường dùng đi. Nàng lấy ra tới chính là hai dương mì gói, ấn nhân số phân nói hẳn là vậy là đủ rồi. Cái, cái gì? Mông tư nhiên nhìn kia hai dương còn chưa mỉ đi phong mì gói dương, tức khắc sững sờ ở tại chỗ. Đây chính là mì gói A. Trong doanh địa có thể bán ra đến giá trên trời mỉ gói A. Thành phố thanh doanh địa là cái gì thần tiên địa phương, nơi đó tới người cũng quá hảo khí đi. Đi nhanh đi các ngươi, trên đường chú ý an toàn. Lạc thời vũ thúc giục nói. Tốt. Mông tư nhiên ôm hai dương mỉ gói ngơ ngác mà về tới trên xe lúc sau, mới ý thức được hắn giống như vừa rồi đã quên hỏi cái gì. Này hai dương mỉ gói cũng là kia xinh đẹp nữ sinh biến ra. Chẳng lẽ vừa rồi vị kia là tiên nữ? Nhìn đi xa xe buýt. Cao Viễn nhún vai nói, thường bình doanh địa người cuối cùng tìm được chúng ta, chúng ta cũng đi thôi. Đi. Vì cái gì phải đi? Lý ngôn hề hỏi. Cao Viễn sừng sốt, đương nhiên là không nghĩ cùng bọn họ đánh lên tới A. Ai nói muốn đánh, lập tức liền lại phải có người tới, đại gia tiên tiến tới mát mẻ mát mẻ đi. Lý ngôn hề nói xong liền đi vào nhà gỗ, thoạt nhìn không chút nào để ý người tới là ai. Là người không nhiều lắm đi. Lê Hiểu tình tiến vào về sau mở ra một lọ năng lượng thủy hỏi. Ân, bốn mươi mấy cá nhân mà thôi. Lý Ngôn Hề trả lời nói, nàng không biết người đến là ai, cũng có khả năng là muốn đi thành phố thanh doanh địa người sống sót, liền tính những người này là doanh địa phái tới chào bọn họ người, liền như vậy điểm nhân số cũng không có gì phải sợ. Vậy chờ xem. Phục Anh nhìn đã ngồi xuống nghỉ ngơi Phục Đình Du cùng lạc thời Vũ mấy người, giống như bọn họ không có người ở lo lắng phương diện này. Bất quá Lý Ngôn Hề lại chú ý tới, đám kia người lại ở cách đó không xa ngừng lại. Một mặt tường cao đầu hạ bóng ma, Hoàng Thiên Thụy nhìn trước mặt bị chính mình mang ra tới 42 người, nói, ta chờ lát nữa liền không trở về doanh địa, các ngươi hiện tại ai ngờ trở về còn kịp. Đội trưởng, ngươi đây là có ý tứ gì? Một người nam nhân hỏi, ta là nói, ta không tính toán ở thường bình thị doanh địa làm, kế tiếp ta sẽ đi thành phố thanh doanh địa, này chiếc xe ta khai đi, các ngươi có ai muốn đi theo ta đi liền lên xe, dư lại có thể tự hành trở về, đem trách nhiệm đều đẩy đến ta trên đầu tới thì tốt rồi. Hoàng Thiên Thụy vẻ mặt suy xuất nói, hắn trên chán thương cũng không có đi trị liệu, mà là chỉ dùng một đoạn băng dán cùng mảnh vải cố định ở nơi đó. Mọi người đều có đoán được Hoàng Thiên Thụy là đã trải qua cái gì, rốt cuộc bị mặt trên người lấy đảm đương nơi chút giận loại sự tình này cũng không phải lần đầu tiên đã xảy ra. Hoàng đội trưởng, ta đi theo ngươi. Phan Thành đi ra nói, bọn họ đều còn ăn mặc doanh địa bảo an chế phục, lại có mấy người lẫn nhau nhìn nhìn, đi ra tỏ vẻ nguyện ý đi theo Hoàng Thiên Thụy cùng nhau đi. Ở chỗ này làm cũng không có gì ý tứ, ta nguyện ý cùng đội trưởng đi ra ngoài sông vào một lần. Ta cũng là người cô đơn, đội trưởng đi đâu ta liền đi đâu. Cuối cùng, 42 người bên trong, có 35 người đều tỏ vẻ muốn đi theo Hoàng Thiên Thụy đi thành phố thanh doanh địa, dư lại 7 người tắc bởi vì các loại nguyên nhân, vẫn là tính toán lại trở lại thường bình thị doanh địa. Nhìn quay trở lại 7 người, Hoàng Thiên Thụy dựa vào ven tường núi lỏng chế phục cổ áo, cười đối lưu lại mọi người nói, Xem ra ta phía dưới mang binh nhãi con nhóm cũng không phải cái gì hào binh, nhanh như vậy liền đi theo ta làm phản a Đội trưởng, những lời này ta có thể lý giải thành là ở khích lệ chúng ta sao? Phan Thành Nghiêng đầu hỏi. Chương 436 ven đường nhà gỗ. Nhà gỗ mấy người ước chừng đợi hơn nửa giờ, mới đem Lý Ngôn Hề nói những người đó đợi lại đây, bất quá làm đại gia cảm thấy kỳ quái chính là, Lý Ngôn Hề nói những người đó chung có mấy người lại đi vòng vèo trở về. Là thương bình thị doanh địa bảo an. Triển hào nhìn xuống dưới đám kia người chế phục phán định nói, không hề công kích tính đâu. Lạc thời vũ cũng rất là kỳ quái nhìn hướng nhà gỗ đi tới đám kia người, đặc biệt là đi đầu người nọ, trên đầu mảnh vải đều chảy ra màu đỏ sầm máu tươi, mặt sau người cũng không có mang bất luận cái gì vũ khí. Không phải nói có thương. Đường Đức Vũ hỏi, nay liền có ý tứ, nay cũng không giống như là tới bắt chúng ta. a. Phục Anh thấy Phục Đình Du dẫn đầu đẩy cửa ra đi ra ngoài, liền cũng cùng Lý Nôn Hề cùng đi ra ngoài. Hoàng Thiên Thụy không nghĩ tới nơi này thật sự có người, hắn chỉ là nghe Trần Chỉ nói nơi này có cái nhà gỗ nhỏ, thành phố thanh doanh địa người liền ở bên trong. Nhưng là cẩn thận lại xem kia nhà gỗ nhỏ thời điểm, hắn vẫn là nhịn không được kinh ngạc lên, này nơi nào là cái gì nhà gỗ nhỏ a? Chỉ là từ nơi xa xem tương đối tiểu mà thôi, đến gần lúc sau bọn họ phát hiện nóc nhà cùng mặt bên đều trang bị năng lượng mặt trời bản, hơn nữa còn có mấy cái đang ở vận chuyển điều hòa ngoại cơ lộ ở bên ngoài. Mấy cái người trẻ tuổi lần lượt đi ra, Hoàng Thiên Thụy cùng phía sau người đã cảm nhận được cửa mở lúc sau tràn ra tới mắt mẻ. Thế nhưng còn mở ra điều hòa sao? Hắn nhớ rõ trước kia nơi này rõ ràng không có gì nhà gỗ, còn có những người này năng lượng mặt trời bản cùng điều hòa lại là từ nơi nào lộn lại đây? Các ngươi hảo A, tới tìm chúng ta có việc sao? Lạc thời vũ cười tủm tỉm hỏi hướng mấy người. Hoàng Thiên Thụy cùng phía sau phan thành mấy người im lặng. Tới tìm bọn họ có chuyện gì tới? Nga đúng rồi, bọn họ là tới bắt mấy người này hồi doanh địa. Giờ phút này lại nhìn đến này mấy cái khí chất độc đáo thành phố thanh doanh địa người tới về sau, Hoàng Thiên Thụy nhất thời không biết nên bày ra cái dạng gì biểu tình. Không có việc gì, chúng ta là thường bình thị doanh địa. Bảo an, bất quá hiện tại đã làm phản. Phan Thành nghĩ tới Hoàng Thiên Thụy vừa rồi lời nói, hắn cảm thấy làm phản cái này từ dùng ở bọn họ trên người là rất thích hợp. Hoàng Thiên Thụy nghe xong lại nhịn không được đấm Phan Thành một cái bạo lật, có làm như vậy tự giới thiệu sao? Lê Hiểu Tình nhịn không được cười ra tiếng tới. Các vị nói chuyện cũng thật hài hước, vốn dĩ đại gia liền đều là cầu cái sinh tồn mà thôi, đâu ra làm phản nói đến. Lý Ngôn Hề cũng phát hiện những người này tựa hồ cũng không có tính toán cùng bọn họ khởi xung đột, xem cái dạng này. Bọn họ hai bên tựa hồ có thể hòa bình giải quyết. Là cái dạng này, chúng ta tính toán đi thành phố Thanh Doanh Địa, bên này trước vị hiện tại tính toán tự ly. Hoàng Thiên Thụy nhìn trước mắt tuổi trẻ nữ tử, nàng trên vai còn có một con hồng nhạt chim nhỏ đang nhìn bọn họ, không biết có phải hay không hán ảo giác. Tiếng nho nhỏ trong ánh mắt nhiều ít còn có điểm trào phúng y tứ. Ta nhớ rõ ngươi, ngươi là thường bình thị doanh địa đội bảo an hoàng đội trưởng. Triển Hào đột nhiên hỏi. Hoàng Thiên Thụy gật gật đầu, hắn đối Triển Hào tựa hồ không có bất luận cái gì ấn tượng. Nguyên lai thành phố thanh doanh địa trước đó liền thăm dò quá thường bình thị doanh địa chi tiết quá sao? Ta là Hoàng Thiên Thụy, ngươi là? Hơn nửa tháng trước, ta huynh đệ còn bị các ngươi người chảo quá một lần, bị trói đi trần ra nữ nhi hậu viện. Triển Hào trả lời nói. Tần Mộ Hội chứng sợ phụ nữ chính là lúc ấy mới có, đây cũng là hắn duy nhất cảm thấy xin lỗi kia năm người tổ địa phương. Kuku, này thật đúng là xạo ha. Hoàng Thiên Thụy có chút xấu hổ, kỳ thật kia sự kiện hắn cũng không có tham dự, chỉ là trong doanh địa các nhân viên an ninh ai đều có thể điều khiển, hắn đại đa số thời điểm đều là không có gì thực quyền. Các ngươi đi đến thành phố thanh doanh địa nói, liền hoàn toàn là bắt đầu từ con số không nêu sinh, nếu các ngươi không ngại điểm này nói liền đi thôi. Lạc Thời Vu thử nói. Hắn vừa mới cũng từ mấy người đối thoại chung suy đoán đến, này Hoàng Thiên Thụy thế nhưng là chân kiến lâm thủ hạ, chỉ là cũng không biết bọn họ đi hướng thành phố thanh doanh địa nguyên nhân. Chúng ta đều đã nghĩ kỹ rồi, liền đi theo Hoàng đội trưởng hỗn. Phan Thành cùng mặt khác vài tên ăn mặc bảo an chế phục người đều sôi nổi trả lời nói. Kỳ thật lại đây chính là muốn nhắc nhở các người, các người vẫn là mau rời khỏi nơi này tương đối hảo, doanh địa trường đã thả ra lời nói tới bắt các người, sinh tử bất luận. Hoàng Thiên Thụy xoa xoa cái mũi nói. Các ngươi thường bình thị doanh địa người nhưng thật ra rất hữu hảo, vừa rồi mới có người nhắc nhở qua chúng ta. Phục Anh cười nói, còn có. Ta nghe nói các ngươi nơi này có thể mua được một ít tan vật tư, nếu có thể nói, ta tính toán mua một ít cho đại gia hỏa trên đường ăn. Hoàng Thiên Thụy có chút xấu hổ, hắn ra tới tương đối cấp, trừ bỏ tinh hạch bên ngoài cái gì cũng không có mang, ngừng ở nơi này cũng là vì xem có thể hay không trước lộng tới một ít vật tư tới. Đương nhiên có thể, luận làm buôn bán chúng ta chính là nghiêm túc. Cao Viễn trả lời nói, đương nhìn đến Hoàng Thiên Thụy được như ý nguyện từ mấy người nơi đó mua được mì gói, bánh quy cùng bánh mì, thậm chí còn có tiện lợi lúc sau, phan thành đám người cảm động đồng thời lại có chút đáng tiếc. Bọn họ cũng đều có tinh hạch, chẳng qua không có mang ra tới mà thôi, nguyên lai like một nghìn cái tinh hạch thế nhưng có thể mua được đến nhiều như vậy đồ vật ta. Hoàng Thiên Thụy đã mua ba nghìn nhiều cái tinh hạch đồ vật, thấy hắn còn tưởng lại mua, Lý Nôn hề khuyên, mấy thứ này chúng ta doanh địa đều có bán, cùng ta bán giá cả là giống nhau ngươi hoàn toàn có thể tới rồi doanh địa về sau lại mua. Chúng ta doanh địa một bao mì gói đều có thể bán được 400 tinh hạch đâu, thật sự là các ngươi nơi này quá tiện nghi. Một đám đầu cao gầy người trẻ tuổi nói. ha ha chúng ta doanh địa cái gì cũng tốt, chỉ cần các ngươi chịu sắt tăng thi, chờ các ngươi tới rồi sẽ biết. Tạ kỳ thắng vô cùng tự hào nói. Một đám người mặc bảo an chế phục người ánh mắt càng sáng, lạc thời vũ phía trước còn có chút hoài nghi những người này mục đích, giờ phút này ngược lại là yên tâm xuống dưới bọn họ đều có thể nhìn ra được tới những người này là thật sự tính toán rời đi thường bình thị doanh địa hơn nữa không có bất luận cái gì bối cảnh trước khi đi lý ngôn hề còn tặng ba mươi mấy người một ít mùa hạ quần áo này cũng đều là nàng từ trang phục thị trường thuận tay thu những người này nếu thật sự an mặc thường bình thị doanh địa bảo an chế phục đến thành phố thanh doanh địa sợ là phải bị chị an đội cấp nốt lại lê hiểu tình cũng thuận tay đem hoàng thiên thủy cái chán miệng vết thương trị hết hơn nữa không có thu bất luận cái gì phí dụng cảm ơn các người Hoàng Thiên Thụy thiệt tình nói, ở Thường Bình thành phố nhậm chức lâu như vậy, hắn vẫn là lần đầu tiên cảm nhận được người cùng người chi gian hữu hảo, nguyên bản là nản lòng thoái chí rời đi doanh địa, giờ phút này cư nhiên cũng bắt đầu đối sau này nhật tử càng thêm mong đợi. Tiến đi những người này về sau, Lý Ngôn hề hỏi, thêm lên đại khái có bao nhiêu người. Bảy trăm nhiều người bộ dáng, chủ yếu là ngày hôm qua cái kia vận may bang mang liền có hai trăm nhiều người. Đường Đức Vũ lấy ra chính mình nổ kẹp tục biên nhớ biên trả lời nói, bọn họ tuyên truyền hiệu quả không tồi, nói vậy lúc sau còn sẽ liên tục có người đi hướng thành phố thanh doanh điện, vẫn là ngôn hệ biện pháp hảo, chúng ta không hưởng một binh một tốt là có thể kéo đến nhiều như vậy người sống sót. Phục Anh giơ ngón tay cái lên khẽ nói, chương 437 không thể chơi vào, nếu ý thì theo nàng tính tình, nàng nhất định sẽ tìm được thường bình thị người tới đại chiến một hồi. Tăng Thi chuột sự còn không có xong, bất quá chúng ta cũng là thời điểm rời đi. Lý Ngôn Hề nói, vào lúc ban đêm. Thương Bình thị doanh địa nội office building nội ánh đèn vẫn luôn sáng lên. Hoàng Thiên Thụy trốn chạy, hơn nữa mang theo 30 hơn người đến cậy nhờ thành phố Thanh Doanh Địa sự đã truyền khắp toàn bộ doanh địa, Chân Kiến Lâm tuy rằng nổi trận lôi đình, nhưng là giờ phút này cũng hoàn toàn không có cách nào lại truy hồi bọn họ. Đại Chân Kiến Lâm lại phái những người khác đi thông cùng đại đạo bắt giữ thành phố Thanh Doanh Địa người thời điểm, nhà gỗ cùng thành phố Thanh Doanh Địa mấy người đều biến mất không thấy. Chân Kiến Lâm giờ phút này tâm tình giống như là bị rất nhiều người liên hợp bày một đạo giống nhau. Mà mọi người cũng biết hắn tâm tình không tốt, ở một hồi hội nghị sau khi chấm dứt, sôi nổi đều rời đi phòng họp. Giờ phút này to như vậy trong phòng hội nghị, chỉ có hắn một người cau mày tự hỏi bước tiếp theo kế hoạch. Khóa cửa bang một tiếng bị người mở ra. Hắn tưởng Trần Quang đã trở lại, nhưng lại nghe tới rồi hai người tiếng bước chân. Hắn quay đầu đi, phát hiện là hai gã hoàn toàn không quen biết một nam một nữ. Các ngươi là ai? Vào bằng cách nào? Trần Kiến Lâm cảm giác có điểm không ổn. Bởi vì bọn họ trong doanh địa căn bản không có người như vậy. Chân doanh địa trường buổi tối hảo nha, ta là thành phố thanh doanh địa Lý ngôn Hề. thiên kia tuổi trẻ nữ tử cười khanh khách nói. Chân kiến lâm mở to hai mắt, hắn hô to vài tiếng, bên ngoài lại hoàn toàn không có người ứng. Ngươi chính là Lý ngôn Hề. Ngươi tới nơi này muốn làm cái gì? Chân kiến lâm biên hỏi biên từ bên cạnh trong ngăn kéo lấy ra một phen tinh xảo súng lục, theo sau đôi tay phát run đem họng súng nhắm ngay hai người. Tâm tắc, đồng dạng là doanh địa d khác biệt như thế nào liền lớn như vậy đâu. Nói tốt công bằng cạnh tranh, ngươi lại dùng tăng thi chuột chơi ám chiêu. Này lao đông tây giết là được rồi. Ta còn tưởng rằng Lý Ngôn Hề bọn họ hồi thành phố Thanh, nguyên lai like còn ở a ah, ha ah, ah, ha ah. ha. Yên tâm, chúng ta chỉ là tới bái phòng chân doanh điệu lớn lên, tuy rằng hiện tại thời gian có điểm chậm. Lý Ngôn Hề biểu tình như cũ là mỉm cười. Một trận lôi điện ánh sáng lên, chân kiến lâm hoàn toàn không biết đã xảy ra chuyện gì, sau lưng liền truyền đến một trận nam nhân thanh âm khẩu súng gông. Phục Đình Du trong tay lôi hệ dị năng ở chân kiến lâm bên người hiện ra, dọa hắn cuốn quít đem trong tay súng lục ném tới trên mặt đất. Các ngươi không cần sảng bậy, à ta và các ngươi nói, ta và các ngươi không oán không thù. Chân kiến lâm mồ hôi lạnh chảy ròng, vừa rồi đối diện nam nhân rốt cuộc lại như thế nào đến hắn phía sau, hắn hoàn toàn không có thấy đối phương. Ân, chúng ta nói ngắn gọn, xài chi dung cùng triệu hoa là người người đi, còn có kia một dương tang thi chuột cũng là người an bài. Lý Nôn hề hỏi. Không, ta không quen biết bọn họ, không phải ta, a, chân Kiến Lâm còn tưởng phủ nhận, nhưng cánh tay phải đột nhiên truyền đến một trận đau nhức, Phục Đình Du chỉ một chút liền rỡ xuống hắn cánh tay. Ta nói, ta nói, bọn họ là người của ta. Ta sai rồi, các ngươi đừng giết ta. chân Kiến Lâm nước mũi cùng nước mắt hồ vẻ mặt, thực mau liền công đạo sở hữu sự, đồng thời hắn trong lòng đối này hai gã nam nữ cũng càng thêm sợ hãi. Hắn cảm thấy bọn họ nhất định sẽ giết hắn. Ngươi Kiến Thường Bình Thị doanh địa, Nghe nói trước đó còn cứu rất nhiều người, chúng ta tự nhiên sẽ không giết người, nhưng là chân doanh địa trường, nếu ngươi muốn hảo hảo ngồi ổn vị trí này, liền không cần đi chơi những cái đó âm ngoan thủ đoạn nhỏ, nếu không lần sau nói, chúng ta tá liền không ngừng là ngươi cánh tay. Lý ngôn hề mắt lạnh cảnh cáo nói, chân kiến lâm là có dạ tâm, nhưng cũng không thể phủ nhận hắn phía trước sở làm ra một ít thành tích, không ngừng là thường bình thị, thành phố Thanh có rất nhiều người sống sót cũng là hắn tổ chức cứu ra. Đối với người như vậy, nàng nguyện ý cấp đối phương một cái cơ hội. các ngươi không giết ta. chân kiến lâm tựa hồ thực không tin lý ngôn hề nói, tạ thấu đáo rõ ràng nói qua, lý ngôn hề là một cái có thủ tất báo người. ngươi là đáng chết, nhưng ngươi nên may mắn trước đó ngươi lựa chọn ta làm đối thủ, bởi vì ta có năng lực bảo vệ tốt thành phố thanh doanh địa. tăng thi chuột cắn chết một người, nhưng triệu hoa cũng đương trường trả giá đại giới. nếu những cái đó tăng thi chuột thật sự đối thành phố thanh doanh địa tạo thành thương tổn, hiện tại chân kiến lâm nhất định sẽ không bình yên vô sự. Đối diện tuổi trẻ nữ tử tuy rằng nói ra nói như vậy, nhưng là biểu tình lại không có chút nào ngạo khí. Ngay trong nháy mắt này, chân kiến lâm cảm thấy chính mình thua rối tinh rối mù, Hắn túi lầu nói. Các ngươi lưu ta một mạng, ta lần sau sẽ không lại làm loại này việc đốc. Ngươi nhớ kỹ, hòa bình ở chung, thành phố Thanh Doanh Địa sẽ không tới phạm, nếu không ta không ngại tiếp nhận toàn bộ thường bình thị Doanh Địa. Lý ngôn hề lạnh lùng nói. Ta đã biết, chỉ cần các ngươi không giết ta. Sau này thường bình thị doanh địa nhất định không hề nhúng tay thành phố thanh doanh địa việc. Phía sau nam nhân đã về tới đối diện, chân kiến lâm dùng tay trái chống thân thể đứng lên. Chỉ mong ngươi có thể vẫn luôn nhớ kỹ ngươi hôm nay theo như lời nói. Phục đình du thu hồi trên mặt đất địa trường, xem cũng chưa lại xem chân kiến lâm liếc mắt một cái, liền cùng lý ngôn hề cùng rời đi này gian phong họng. Mà đương chân kiến lâm chịu đựng cánh tay phải đau nhức đi ra ngoài cửa lúc sau phát hiện, trên hành lang bảo an viên tất cả đều tứ tung ngang dọc thế xỉu ở trên mặt đất. Cả hai người càng là chẳng biết đi đâu. Cùng ngày ban đêm, Thương Bình thị trên không xuất hiện không ít máy bay không người lái, trừ bỏ doanh điệu nội, không ít ra ngoài sát tang thi người phát hiện, Thương Bình thị các đường phố cùng trên đường cũng đều lạc đầy thành phố thanh doanh địa tuyên truyền đơn. Nhưng mà lúc này đây, Thương Bình thị doanh điệu nội cũng không có lại làm dư thừa động tác, cũng không có người đi tiêu hủy những cái đó truyền đơn. Doanh địa trường, này thành phố thanh doanh địa người thật là thật quá đáng, thế nhưng liền chúng ta bên ngoài đều Trần Quang nói bị đang ở viết một phong thơ, chân kiến lâm cấp đánh gãy, không cần đi quản những cái đó. Thành phố Thanh Doanh Địa, chúng ta không thể chơi vào. Chân kiến lâm gỡ xuống đôi mắt, đem lá thư kia trang lên đưa cho Trần Quang, tiếp tục nói, tìm người đem này phong thư đưa cho bội cần, lại phái vài người hộ tống nàng trở về đi. Này, Trần Quang ngạc nhiên, chân kiến lâm nghỉ ngơi hai ngày không lộ diện, hiện tại này lại là nháo đến nào vừa ra, còn không mau đi. Chân kiến lâm không có giải thích cái gì, mà là thúc giục nói. Nga hảo, tốt, ta hiểu được, ta đây liền đi. Trần Quang tiếp nhận thư tín nhanh chóng chạy đi ra ngoài, tựa hồ sợ chân kiến lâm lại phát cái gì tính tình. Cùng lúc đó, Lý Ngôn Hề đã cùng đại gia về tới thành phố thanh địa giới nội. Thật không nghĩ tới, bây giờ còn có tràn đầy hàng hóa kho hàng không ai thu a. Tạ kỳ thắng vẫn là rất có cảm giác thành tiểu, sáng sớm hắn lái xe thời điểm đánh bậy đánh bạ chạy đến một chỗ vùng ngoại thành chợ nông sản. Kia chợ nông sản tuy rằng bị phiên lung tung rối loạn, rất nhiều đồ vật đều không thể muốn. Nhưng là mặt sau kho hàng khu vực lại là hoàn hảo không tổn hao gì. Lý nguồn hề dọn không toàn bộ chợ nông sản kho hàng, bên trong ước chừng có mấy chục vạn túi gạo cùng bột mì. Chương 438 bị phá hư. Binh đoàn đích xác rất ít tới khu vực này. Phục Đình Du nói, thành phố Thanh rất lớn, cái này phiến khu cùng Thanh Linh huyện bên kia trên bản đồ thượng là trình góc đối. Bọn họ ngày thường ra tới làm nhiệm vụ đều là cùng ngày đi tới đi lui, rất khó sẽ đi đến nơi này tới. Chúng ta đây nơi nơi đi dạo A. Nói không chừng còn có vật tư có thể thu. Phúc Anh Kiến Nghị nói, dù sao bọn họ lần này đi ra ngoài đều rất là thuận lợi, hiện tại thời gian cũng còn sớm. Hảo, kia chúng ta đại gia liền ở chỗ này lại cướp đoạt một lần đi. Lý Ngôn Hề cười nói, vừa rồi những cái đó lương thực cũng đủ hiện tại thành phố Thanh Doanh Địa tiêu hao thật lâu. Lương thực loại đồ vật này đã đình sản, nàng cũng hy vọng có thể nhiều tìm được một ít. Một vòng xuống dưới, mấy người thật đúng là thu được không ít đồ vật, trừ bỏ lại tìm được rồi một ít lương thực bên ngoài. Còn có không ít còn không có quá thời hạn túi trang đồ ăn. Ở phát hiện nơi này có một cái gia cụ thành về sau, Lý Ngôn Hề lại thu không ít gia cụ. Doanh địa còn ở kiến phòng ở, gia cụ cũng là ác không thể thiếu đồ vật. Tâm tắc, trước kia ta ở nhà mình thương trường đều không có như vậy ngang tàng quá. phục Anh thấy Lý Ngôn Hề nghĩ muốn cái gì liền trực tiếp lấy đi cái gì, không khỏi mà nói. Này mấy cái quẩy khá tốt ta, có thể làm mỹ thực nhà ăn quẩy. Cao Viễn gõ gõ một cái đá cẩm thạch kim nạm ngọc quẩy nói. Cùng Lý Nguồn Hề cùng nhau thu vật tư là hắn thích nhất sự tình, bởi vì chỉ cần có đại gia nhìn chúng, Lý Nguồn Hề đều sẽ trực tiếp thu vào ba lô bên trong. Lý Nguồn Hề quả nhiên duỗi tay đem kia quầy hợp với mặt trên trang trí cùng nhau thu lên. Nói lên Mỹ thực nhà ăn, chúng ta hôm nay nếu chạy trở về sớm nói, còn có thể lại buôn bán một đốn cơm chiều đâu. Đường Đức Vũ cũng nhớ Mỹ thực nhà ăn xinh ý, doanh địa hiện tại khen thưởng đã dần dần từ kim ngọc nhà ăn phiếu cơm sữa vì Mỹ thực cửa hàng cơm phiếu. Rốt cuộc mỹ thực cửa hàng tiêu hao đồ ăn đều là dùng tinh hoạch là có thể mua được đến đồ ăn. Bọn họ sớm một ngày trở về, là có thể thế kim ngọc nhà ăn nhiều tỉnh ra tới một ít lương thực. Hồi thành phố thanh doanh địa lộ tuyến quả nhiên so đi thường bình thị doanh địa thông thuận nhiều, đoàn người thuận lợi vào buổi chiều 4 giờ tả hữu chạy về tới rồi doanh địa. Mễ Diệp còn ở trong nhà nghỉ ngơi, thấy hạ tuyết nhi chạy tới nói cho chính mình có thể bắt đầu đi làm, nàng thiếu chút nữa kích động đứng lên, bất quá nhìn đến chính mình dưới thân một cái trống rông ống quần. Nàng lại cười khổ ngồi trở về Ta hiện tại liền có thể đi Mẹ Diệp nói Xem ra doanh địa trường bọn họ cũng đều đã trở lại Nàng rốt cuộc có thể tiếp tục công tác Hảo vừa lúc ta tới đẩy ngươi qua đi đi Hạ Tuyết Nhi là cái tốt bụng Trước đây Mẹ Diệp đi làm sao Nàng thường xuyên đều sẽ qua đi giúp nàng đại hai người đi tới mỹ thực nhà ăn Thời điểm phát hiện Xếp hàng người đã bài tới rồi nhà ăn bên ngoài Hơn nữa người còn đang không ngừng mà tăng nhiều chung Mẹ Diệp Ngươi nhưng tính ra Giúp đỡ tại đây thu bạc ca, ta đi sau bếp đóng gói. Cao viễn nhìn đến nhà mình thu ngân viên tới, lập tức cầm trong tay tập phân khí đưa cho nàng. Hiện tại xếp hàng người quá nhiều, sau bếp mọi người đều ở vội vàng lô hàng tiện lợi, nhưng vẫn cứ cung ứng bất quá tới. Hảo, nơi này giao cho ta. Mễ Diệp cười nói, cũng, cũng chỉ có mấy người này chưa bao giờ đem nàng đương người tàn tật đối đãi, không có bị đặc thù đối đãi, như vậy ở trung phương thức ngược lại làm nàng cam tâm tình nguyện rất nhiều từ thường bình thị doanh địa tới người cũng đều kích động nhìn trong tay mua được nóng hầm hập tiện lợi bọn họ nhìn đến tuyên truyền đơn thượng nội dung đều là thật sự nguyên lai like giúp chúng ta người là này sở doanh địa doanh địa trường a đúng vậy ta lúc ấy thật đúng là cho rằng nàng là biến ra xe đâu không nghĩ tới đây là thành phố thanh doanh địa lớn lên dị năng a ta càng là lần đầu tiên nhìn thấy sẽ ra xa nhà sắt tang thi doanh địa trường Mông tư nhiên mấy người biên xếp hàng biên nói bọn họ cũng mới đến doanh địa không bao lâu Vừa mới mới nghe được sẽ biến đồ vật ra tới người là ai Năm đó kỷ cùng bộ dạng cùng với dị năng đều đối thượng hào về sau Bọn họ mới biết được thuê xe cho bọn hắn chính là cái này doanh địa doanh địa trường Nói cách khác, nơi này doanh địa bậc cha chú tự ra ngoài sắt tăng thi Tự mình cho chính mình doanh địa làm tuyên truyền Này cũng quá bình dân đi ha ha cho nên nói các ngươi cũng đừng nghĩ báo đáp tân nhân Hảo hảo ở trong doanh địa phát triển Chính là đối doanh địa trường lớn nhất duy trì Vạn sự hương đứng ở mấy người phía sau cười nói, mấy ngày này trong doanh địa từ các nơi tới người rất nhiều, làm ngầm tình báo nhân viên công tác, bọn họ bốn người chính là vẫn luôn cũng chưa nhàn rỗi, nơi nơi ở hỏi thăm tin tức. Cảm ơn người nói cho chúng ta biết ngày đó, chúng ta nhất định sẽ nỗ lực. Mông tư nhiên nói, chứ bỏ Mỹ thực nhà ăn sinh ý bạo hỏa bên ngoài, bởi vì doanh địa nhân số gia tăng, lại có không ít người bắt đầu xử lý tập phân tạm tồn tinh hoạch, vì thế doanh địa tinh hoạch thu vào lại hướng lên trên trướng không ít. Chỉ là này đó đối với thăng cấp 3 lô tới nói vẫn là kém xa xa mà một mảng lớn. Phục Đình Du đơn giản cũng không hề thúc giục Lý Ngôn Hề cái gì, mà là bắt đầu mỗi ngày mang theo binh đoàn đội viên cùng nhau ra ngoài đi rất càng nhiều tăng thi. Mấy người thường bình thị chi lữ cung cấp thành phố thanh doanh địa dẫn lưu không ít người sống sót, hết hạn Lý Ngôn Hề bọn họ trở về cái thứ hai cuối tuần mạng, thành phố thanh doanh địa nhân số đã đạt tới 1 vạn 2 ngàn nhiều người. Đứng ở văn phòng cửa sổ sát đất trước, Lý Ngôn Hề nhìn càng ngày càng phồn vinh doanh địa trong lòng cũng bắt đầu tự hỏi lên. Hiện tại đã là 12 tháng phân, mà thế năm thứ nhất lập tức liền phải kết thúc, kiếp trước thời điểm nàng tổng cộng ở mặt thế đãi mấy năm mới đóng máy. Nga đúng rồi, nàng đãi 16 năm. Kiếp trước mặt thế song trọng tấu tập số cũng bất quá là 40 tập mà thôi, nhưng là sống ở kịch trung mãi cho đến cuối cùng người cũng là rõ ràng chính xác quá xong rồi 16 năm. Như là ác mộng 16 năm. Mà giờ phút này nàng đứng ở chỗ này, lại cảm thấy thể sắc và tinh thần đều vô cùng tự do thả thả lỏng, nếu là ở chỗ này cùng đại gia cùng nhau nghỉ ngơi 16 năm nói, nàng đột nhiên cảm thấy cũng không có như vậy gian nan. "Nôn hề, nôn hề." quen thuộc thanh âm truyền đến, một thân còn tàn lưu một ít túc sát hơi thở phục đỉnh du đứng ở nàng bên người, hắn vẫn là lần đầu tiên nhìn đến tự hỏi như vậy nghiêm túc Lý Ngôn Hề, mà như vậy Lý Ngôn Hề lại làm hắn lại một lần cảm thấy nàng phảng phất trải qua qua một ít không người biết sự. "Người đã về rồi." Lý ngôn hề lúc này mới phục hồi tinh thần lại, nàng cũng nhanh chóng điều chỉnh tốt chính mình biểu tình. Phục Đình Du lúc này trở về tìm nàng, là có chuyện gì đã xảy ra sao? Chúng ta một ba hào nghỉ ngơi cứ điểm bị người cấp phá hủy, cái khác mấy cái hôm nay chúng ta còn không có tới kịp đi kiểm tra. Phục Đình Du lấy ra một bộ di động, bên trong ảnh chụp rõ ràng quay chụp hạ mấy chỗ bị nhân vi hủy hoại nghỉ ngơi cứ điểm, nhìn kỹ nói bên ngoài tường vây đã bị tập lạ, thậm chí năng lượng mặt trời bản cũng không cánh mà bay. Hiện trường theo dõi có hay không tìm được? Lý ngôn hề như mày hỏi, trước kia bọn họ vì dự phòng loại chuyện này phát sinh, cho nên ở đại môn không chấp mắt trôi trang bị quá mini cả mạ giặt, nếu cả mạ giặt không có bị phá hư nói, là có thể đem bên trong chứa đựng ghi hình lấy ra tới xem. Chỉ tìm được rồi một cái, bất quá ta tưởng đã vậy là đủ rồi. Phục Đình Du lấy ra một cái hình chữ nhật hộ, bên trong đúng là số 3 cứ điểm cả mạ giặt thiết bị. Trường 439 Giang định quân mất tích. Phục Đình Du mang theo binh đoàn đội viên nhóm vừa trở về liền chạy tới hành chính lâu, cho nên đối với cả mạ giặt nội sở quay chụp đến nội dung cũng không rõ ràng lắm. Đại lý ngôn hề đem tồn chữ thiết bị cắm vào trong máy tính, mở ra kia hình ảnh điều chỉnh sau một lát, mới phát hiện người khởi sướng. Phá hư cứ điểm người mở ra một chiếc xe vận tải lớn, theo dõi biểu hiện, kia xe vận tải lớn dừng lại ở ngoài cửa, liền có một đám người từ xe vận tải thùng xe sau nhảy xuống tới, bọn họ phần lớn đều là thổ hệ dị năng giả. Cho nên phá hư khởi tường vây tới tốc độ thực mau Rốt cuộc, xe vận tải ghế phụ vị trí thượng đi xuống tới một hình bóng quen thuộc Tạ văn Lý ngôn hề khẳng định nói Không sai, chính là hắn Phục đình du kỳ thật đã có thể đoán được Đi ngang qua người sống sót là sẽ không nhàn rỗi Không có việc gì đi phá hư nghỉ ngơi cứ điểm Có thể cùng bọn họ đối nghịch Cũng chính là tổng doanh địa mấy người kia Thật đúng là không ngừng nghỉ a. Lý ngôn hề xoa xoa mày Mới làm xong thường bình thị doanh địa này tạ gia phụ tử liền nhảy ra tới, còn có thể hay không làm nàng hảo hảo dưỡng dưỡng nhà mình doanh địa. Nếu đã có chứng cứ, trực tiếp bưng tính. Phục Đình Du nói rất là tùy ý, phảng phất chỉ là ra cửa một chuyến lập tức là có thể trở về sự. Ta nghe nói tổng trong doanh địa cũng có ba bốn ngàn người, thậm chí càng nhiều. Lý Ngôn Hề nhìn về phía ngoài cửa sổ, hơn nữa này đó nói, bọn họ doanh địa nhân số liền đạt tới một vạn năm. Kế hoạch một chút đi, lấy tình huống hiện tại tới xem. Mỗi cái cứ điểm đều cứu ít nhất thượng trăm cá nhân tính mạng, bọn họ nếu hủy diệt liền phải trả giá đại giới. Phục Đình Du nói, hắn nguyên bản liền không có quản lý doanh địa xem ở trong mắt, tạ thị phụ tử cũng không phải vai chính hoặc là quan trọng vai phụ, liền tính là trực tiếp đóng máy cũng không có gì quan hệ, miễn cho bọn họ lại ở bên trong này cho người ta ngột ngạn. Lý Ngôn Hề trần chờ một lát, mới trả lời nói, hảo. Liên ở Lý Ngôn Hề cùng đại gia vừa làm kế hoạch biên đi doanh địa ngoại chữa trị bị hủy rất nghỉ ngơi cứ điểm là lúc. Doanh địa nội rồi lại đã xảy ra một chuyện lớn. Giang Vịnh Quân mất tích, hơn nữa là không hề dự triệu. Bởi vì khoảng thời gian trước Lý Ngôn Hề không ở doanh địa, cho nên binh đoàn đội viên ra ngoài thời điểm đều sẽ mang lên Giang Vịnh Quân, mà Giang Vịnh Quân trừ bỏ giúp đại gia lấy phóng vật phẩm bên ngoài, cũng đi theo binh đoàn rèn luyện cũng tăng lên không ít thể năng. Biết Giang Vịnh Quân quá vất vả, cho nên Lý Ngôn Hề lần này liền đi theo đội ngũ cùng nhau ra ngoài chữa trị cứ điểm, làm hắn ở trong doanh địa nghỉ ngơi. Không nghĩ tới hắn lại mất tích ta tin tưởng Giang Vịnh Quân hắn khẳng định sẽ không làm loại này việc đốc. Trần Viên Nhiên hiện tại đã là Giang Vịnh Quân bạn gái, nghe nói có người hoài nghi Giang Vịnh Quân mang theo trong doanh địa mặt vật tư trốn chạy, nàng lập tức thể thuốc phủ nhận nói. Ân, chúng ta không ai hoài nghi quá hắn. Lý Ngôn Hề An Uỷ nói, Giang Vịnh Quân làm người nàng tuy rằng không quá hiểu biết, nhưng là hiện tại hắn một người mất tích, liền Trần Viên Nhiên cũng không biết hắn đi nơi nào, này rất có khả năng là bị người nào cấp mang đi. Hắn hành sự phi thường điệu thấp. Cũng chưa bao giờ có trọng tới quá cái gì kẻ thù, hàng ngày kết giao bằng hữu trừ bỏ trước kia chúng ta mấy cái chính là binh đoàn các đội viên, như thế nào sẽ? Trần Viên nhiên sốt ruột có chút hỏng mất, bởi vì nàng cũng đối giang vịnh quân mất tích hoàn toàn không có bất luận cái gì manh mối. Đây cũng là chúng ta thất trách, lúc ấy hắn tới nơi này công tác, ta cũng đã đáp ứng quá hắn phải bảo vệ hảo hắn an toàn. Ngươi yên tâm, chúng ta nhất định sẽ giúp ngươi tìm được hắn. Lý Ngôn Hề nói, Xem ra bọn họ trước mấy tháng trang bị cái kia cũng rốt cuộc có thể thức dậy đến tác dụng. Có lẽ binh đoàn trên dưới là nên hảo hảo kiểm tra một chút. Tiến đi Trần Viên nhiên lúc sau, Phục Đình Du ngón tay ở trên mặt bàn có tiết tấu gõ. Đây là hắn tự hỏi khi một quán động tác. ngươi cũng hoài nghi binh đoàn bên trong có bụng dạ khó lường người. Lạc thời vũ cũng ở đây, hắn cùng Phục Đình Du ý tưởng không như mà hợp. Giang Vịnh Quân Dị năng trước mắt chỉ ở binh đoàn bên trong công khai, hắn vẫn là hoài nghi là bên trong người. Phục Đình Du gật gật đầu Đến tuột cùng là có người muốn đối giang vịnh quân bất lợi, vẫn là muốn đối thành phố thanh doanh địa bất lợi, liền phải xem lúc sau điều tra kết quả. Từ hành chính lâu đến trị an đội office building, cũng yêu cầu đi bộ hơn 10 phút mới đến, Lý Ngôn Hề mấy người tới trị an đội thời điểm, đại gia tựa hổ phần lớn đều bên ngoài phiên trực. Ngôn Hề, sao ngươi lại tới đây? Kim Thiện từ bên trong đi ra nhìn người tới, đương hắn nhìn đến phục đỉnh du cùng lạc thời vũ cũng đi theo Lý Ngôn Hề mặt sau lúc sau liền minh bạch. Hẳn là có cái gì không tốt sự tình đã xảy ra. Kim Thúc, chúng ta muốn đi xem một chút phòng điều khiển. Lý Nôn hề nói, sớm tại phía trước trong doanh địa đã xảy ra kia khởi không có manh mối giết người án lúc sau, nàng liền từ đạo cụ cửa hàng mua tới thượng trăm bộ theo dõi thiết bị, này đó thiết bị đều là bí mật bị trang bị ở trong doanh địa các con đường thượng cùng trong một góc. trừ bỏ bọn họ mấy cái bên trong nhân viên, cũng không có những người khác biết được. Giang Vịnh Quân tới sau, vì bảo đảm hắn an toàn. Hắn cư chú trung quanh càng là ứng lý ngôn hề yêu cầu, bị nhiều trang bị mấy cái theo dõi. "Hảo, ta mang các ngươi đi." Kim Thiện nói. Phòng điều khiển nội phi thường to lớn, làm bao trùm toàn bộ doanh địa các góc theo dõi hệ thống, nơi này cũng cũng không có người ở thao tác. Lý Ngôn Hề thuần thục điều ra Giang Vịnh Quân mất tích cùng ngày toàn doanh địa video theo dõi, nghiêm túc cùng đại gia cùng quan khán lên. Bài trừ rớt mấy cái đại gia gặp qua hắn thời gian đoạn, thực mau, bọn họ liền phát hiện không thích hợp chỗ. Thời gian chính trực sáng sớm, Giang Vịnh Quân cùng bên cạnh một người nam tử vừa nói vừa cười đi ở đi binh đoàn trên đường, nhưng mà hai người ở đi ngang qua một chiếc màu bạc tiểu xe vận tải lúc sau, theo dõi cũng chỉ dư lại tên kia nam tử một người tiếp tục thần sắc như thường đi ở trên đường. Vài phút lúc sau, màu bạc tiểu xe vận tải xử ly tại chỗ, từ cái khác mấy cái video có thể nhìn ra được tới, chiếc xe kia đã rời đi thành phố Thanh Doanh Điện. Bởi vì là ra ngoài nhân số lượng nhiều nhất sáng sớm, cho nên cũng không có người chú ý tới kia chiếc tiểu xe vận tải. Đinh Du, người kia ngươi nhưng nhận thức. Lạc thời Vũ đem hình ảnh dừng hình ảnh, cũng đem tên kia cùng Giang Vịnh Quân cùng nhau nam nhân phóng đại cho hắn xem. Vừa rồi kia một màn quá quỷ dị. La binh đoàn người. Phục Đinh Du xác định nói, đồng thời người kia cũng là ở Giang Vịnh Quân sau khi mất tích biểu hiện nhất suốt ruột nhất tích cực phối hợp một người. Không nghĩ tới hắn thế, nhưng như thế sẽ nguy trang. Bọn họ bắt đi Giang Vịnh Quân, có lẽ là nhìn chúng hắn dị năng hy vọng hắn tạm thời không có nguy hiểm. Lý Ngôn Hề cũng lo lắng Giang Vịnh Quân an nguy, bất quá ít nhất Giang Vịnh Quân là bị người bắt đi, mà đều không phải là bị giết. bọn họ hiện tại cũng chỉ có thể thông qua tên kia xuất hiện ở ghi hình trung binh đoàn đội viên tới tìm kiếm manh mối. giờ này khắc này, Giang Vịnh Quân đang nằm ở một gian cực kỳ oi bức lại sáng ngời trong phòng, hắn muốn động nhất động tứ chi, lại phát hiện chính mình đã bị hoàn toàn khống chế ở dưới thân này trương giường thượng. hai tay của hắn cùng cánh tay bình đặt ở dưới thân trên giường. Lại phát hiện này cũng không phải một trường bình thường dường, nó càng như là một cái giải phẫu đài cảm giác. Thuốc mê tàn lưu hiệu quả còn ở, hắn nhớ rõ hắn là bị người che lại cái mũi toàn thân truyền đầy dây đằng kéo đến trên xe. Trường 440 HI rẻ nam nhân. Nơi này rốt cuộc là nơi nào? Vì cái gì có người muốn đem hắn cột vào nơi này? Người tỉnh. Một cái xa lạ thanh âm truyền đến, Giang Vịnh Quân phát hiện chính mình phía trên bên phải đứng một cái bác sĩ bộ dáng nam nhân. Mà trên tay hắn dao phẫu thuật cũng ở ánh đèn chiếu xuống phản xạ ra quang mang chói mắt. Người là ai? Vương ta ra. Giang Định Quân cảm thấy cảnh tượng như vậy có chút không ổn. Hắn thân thể khỏe mạnh thật sự, căn bản không cần cái gì bác sĩ. Một tập cốt truyện đến nơi đây mới thôi đột nhiên im bật, khán giả chính xem khẩn trương lên, lại không có tiếp theo mạc. Xuất hiện xuất hiện, khoa học quái nhân. Vì cái gì khoa học quái nhân là cái dạng này một cái bình phạm vô kỳ đại thúc. Một chút cũng không khủng bố được không? Ta liền lo lắng Giang Vịnh Quân có thể hay không bị giải phẫu. Á á á muốn nhìn tiếp theo tập. Chúng ta chính là phí sức của chín châu hai hổ mới đem ngươi bắt lại đây. Sao có thể có thể dễ dàng như vậy buông tha ngươi. Bịt kín phòng nội, lại là một cái xa lạ thanh âm vang lên. Giang Vịnh Quân đã lười đến lại chống thân thể xem ra người là ai. Bởi vì hắn biết liền tính thấy cũng không quen biết đối phương. Cho nên các ngươi rốt cuộc muốn làm gì. Muốn cho ta thê các ngươi làm việc. Giang Vịnh Quân nhìn tràn đầy đèn dây tóc trần nhà hỏi. Nguyên bản chúng ta cũng là như vậy tưởng, nhưng là vẫn là cảm thấy không đáng tin cậy, vạn nhất ngươi ngày nào đó bị người cấp cứu đi, đối chúng ta chính là một đại uy hiếp, cho nên đem ngươi kia không gian dị năng tinh hạch lưu lại hảo. Tạ Văn cười tủm tỉm nhìn nằm ở phẫu thuật trên đài người. Tiên Tâm Hảo Tiểu Văn, thúc nhất định sẽ hảo hảo đem kia đặc thụ tinh hạch hái xuống. Lưu Chí chỉ nói nói. Hắn ở mặt thế trước tuy là một người tiểu phòng khám bác sĩ khoa ngoại, phía trước lại bị chân kiến lâm phái đến tổng doanh địa bang nhân xem thương. Chỉ là hắn chi không ở này, mỗi ngày ôm tăng thi tinh hạch nghiên cứu dị năng nguyên lý, càng là ở tạ thấu đáo cho phép hạ sống sờ sờ giải phẫu quá vài tên dị năng giả. Hắn còn đưa ra mấy cái lớn mật thiết tưởng, trong đó một cái thiết tưởng đó là thông qua ngoại khoa giải phẫu phương thức, đem một người dị năng chuyển rời đến một người khác trên người đi. Này Giang Vịnh Quân, chính là hắn thử tay nghề đệ nhất nhân. Kẻ điên sao các ngươi là. Giang Vịnh Quân nghe xong đã toàn thân nhịn không được phát run, những người này thế nhưng muốn sống mổ hắn. Ta còn là rất tò mò không gian dị năng tinh hoạch, tiến tâm, chờ hạ sẽ cho ngươi đánh thuốc tê. Tạ văn vô vô Giang Vịnh Quân cười nói. Buông ta ra, các ngươi buông ta ra. Giang Vịnh Quân mạnh mẽ dây rùa lên, mắt thấy kia trói lõi dao phẫu thuật càng ngày càng gần, mà tên kia tự xưng là bác sĩ khoa ngoại người thế nhưng liền đôi tay bộ đều không mang. Giang Vịnh Quân nhắm hai mắt lại. Giống. Giống giống. a tang thi gào giống thanh âm không biết vì sao đột nhiên truyền đến bên ngoài loáng thoáng còn có thể nghe được có người tiếng thét chói tai lưu trí quang cùng tạ văn hai người biểu tình nghiêm túc nhìn thoáng qua mà đường lưu trí quang cầm dao phẫu thuật chuẩn bị tiếp tục xuống tay hết sức thế nhưng từ cách vách chuyển đến pha lê vỡ vụn thanh cùng tang thi tiếng kêu bất đắc dĩ hai người chỉ phải hướng ra ngoài đi đến lưu trí quang không có dị năng, cho nên hắn cũng cũng không có buông dao phẫu thuật mà là đi theo tạ văn phía sau phòng giải phẫu bên ngoài là một gian rất lớn xét nghiệm thất nguyên bản màu trắng xét nghiệm trong nhà trên vách tường Giờ phút này đã bắn đầy máu tươi, hai chỉ tang Thi còn ghé vào mặt bản thượng sinh gặm xét nghiệm trong phòng vài tên nhân viên công tác. Mà ở mặt khác một bên, một người mang theo mặt nạ H.I.I. Nam Nhân đang đứng ở bọn họ tư liệu quay bên, lật xem tư liệu trên tủ tư liệu. Người là ai? Tạ Văn nói âm vừa ra, kia hai vẫn còn ở gặm thịt người tang Thi đột nhiên ngẩng đầu lên, hướng tới Tạ Văn hai người phương hướng đánh tới. Tiểu Thủy, Giang Yêu, các ngươi tạm thời chờ một chút. H.I.I. Nam Nhân nói lời nói nhưng mà làm Tạo Văn cùng Lưu Chí Quang hai người khiếp sợ chính là kia hai chỉ Tang Thi thật sự liền nghe lời đứng ở tại chỗ. Tang Thi như thế nào sẽ nghe lời. Lưu Chí Quang nhìn về phía tên kia H I nam tử chỉ là đối phương mang theo mặt nạ, hắn cũng thấy không rõ lắm mặt nạ hạ là như thế nào một khuôn mặt. Trợ trợ trợ, còn hảo ta tới, các ngươi quản sự quá nhiều, lại cho các ngươi nghiên cứu đi xuống nói, cốt truyện ra đường rẽ liền không dễ làm. Cam Tinh Châu Phiên Tư liệu không được mà lắc đầu. Tổng doanh địa thành lập không bao lâu lúc sau, Càng Tinh Châu liền mang theo tiểu thủy cùng Giang U đi tới nơi này, bởi vì nơi này không có lý ngôn hề như vậy tinh thần dị năng giả, nguyên bản hắn cũng chỉ là nghĩ đến tìm xem việc vui, lại phát hiện nơi này còn có người ở nghiên cứu nhân loại tinh hạch bí mật. Nếu là cái dạng này sự hắn liền không thể bỏ mặc. Hắn ai kỹ thuật hoàn toàn dựa vào với người não, tuy rằng kịch chung người chỉ là bên ngoài thế giới nằm ở ai thương chung người hình chiếu, nhưng là nếu đối kịch người trong não kích thích trình độ quá lớn hắn cũng lo lắng khó tránh khỏi sẽ xuất hiện cái gì vấn đề. Hơn nữa hắn thiết kế tinh hoạch gì đó, hoàn toàn không có bất luận cái gì nguyên lý đang nói. Vị này cao nhân, không biết ngài hay không nguyện ý cùng chúng ta hợp tác. Mặc kệ ngài có cái gì yêu cầu, chúng ta đều sẽ thỏa mãn. Tạ văn biểu tình cực nóng nhìn đối diện H. y G. Nam Nhân, hắn tuy rằng nghe không hiểu người nọ lầm bầm lầu bầu đang nói chút cái gì, nhưng là có thể khống chế tăng thi người xuất hiện ở hắn trước mặt, cũng coi như là hắn kỳ ngộ. Có như vậy dị năng? bọn họ còn sợ cái gì hợp tác hắc y lìa nam nhân cười nhạo một tiếng sau đó chậm rãi chiều tạ văn đã đi tới đúng vậy đúng vậy ta là nơi này doanh địa lớn lên nhi tử xin cho ta dẫn tiếng ải tạ văn tất cung tất kính nói hắn nhìn ra được tới hắc y lìa nam nhân động tâm vì thế càng thêm kích động lên lưu trí quang đứng ở tạ văn sườn phía sau hắn nhìn biểu tình cuồng nhiệt tạ văn trong lòng luôn có một loại nói không nên lời quái dị cảm kia hắc y lìa nam nhân mang theo một bộ mặt nạ Lưu Chí Quang tuy rằng nhìn không ra tới người nọ mặt nạ phía dưới là cái gì biểu tình, nhưng là hắn cảm thấy hắn hẳn là không vui. Nghe tới rất có ý tứ, nhưng này bộ khả năng không có cơ hội. Cam Tinh Châu tiếp nối nói, hắn nhưng thật ra tưởng cùng loại này nhỏ yếu vai ác hợp tác, chỉ tiếp những người này mục đích là Lý Ngôn Hề, nếu cùng Lý Ngôn Hề nhắc lên quan hệ, vậy nhất định sẽ xuất hiện ở đại chúng trong tầm nhìn, này liền phiền toái, Bởi vì nguyên bản này bộ cốt truyện liền không có hắn. Tạ Văn tiếp tục nghe không hiểu như thế nào sẽ không có cơ hội hiện tại chính là cơ hội a mà đối diện hấp y lì nam nhân từ từ mà vươn ngón tay chỉ ở Tạ Văn giữa mày nhẹ nhàng một chút nói ngươi xem chúng ta là không giống nhau Tạ Văn chỉ cảm thấy giữa mày một trận rất nhỏ đau đớn nhưng cũng không có để ở trong lòng Tiểu Văn Tiểu Văn ngươi đổ máu Lưu Chí quang kéo lại Tạ Văn hắn mở to hai mắt nhìn Tạ Văn giữa mày xuất hiện kia mạt tơ máu mà làm hắn cảm thấy cả người lạnh cả người chính là Tạ Văn giữa mày miệng vết thương đã mắt thường có thể thấy được biến tím. Đây là tang thi hóa điểm báo. Vừa mới nam nhân kia là tang thi. Lưu Chí Quang rốt cuộc nghĩ kỹ nguyên nhân, mà vừa rồi hất ý thì nam nhân đã chiều hắn dấu thuật thất đi qua. Không được, hắn thí nghiệm phẩm còn ở nơi đó. Lưu Chí Quang vừa định muốn vào đi ngăn cản, lại phát hiện bên người không thích hợp, hắn đung nhiên quay đầu nhìn lại, đã nhanh chóng tang thi hóa Tạ Văn chính dương buồn máu mồm to hướng hắn đánh tới. Chương 441 kịp thời cứu người bên ngoài tiếng kêu thảm thiết vang lên, cam tinh châu lại một chút không thèm để ý, hắn nhìn kỹ liếc mắt một cái nằm ở phẫu thuật trên đài nam nhân, phát hiện hắn còn không có bị giải phẫu, lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. người là ai? giang định quân khẩn trương lại kỳ quái hỏi, vì cái gì hắn nghe thấy được nồng đậm mùi máu tươi, còn có bên ngoài kia thê thảm tiếng kêu, mà người này lại bình yên vô sự đi đến. cam tinh châu không nói gì, hắn tựa hồ do dự một chút, nhưng vẫn là dùng móng tay cắt mở cột vào giang định quân trên người dây thừng màn ảnh cũng không có thu thập đến một màn này, mà là nhắm ngay thành phố thanh doanh địa. Chị An trong đội, Lý Ngôn hề cùng phục đỉnh Du từ bên trong đi ra, tên kia bán đứng Giang Vịnh quân binh đoàn đội viên thẩm vấn khó khăn khá lớn, liền tính là có theo dõi chứng cứ bại ở trước mặt hắn, hắn cũng cự không mở miệng, cuối cùng vẫn là bị phục đỉnh Du lôi điện dị năng tra tấn hơn phân nửa đêm mới tung khẩu. Giang Vịnh quân là bị tổng doanh địa người cấp mang đi, tên kia binh đoàn đội viên nguyên bản chính là tạ thấu đáo phía dưới một người can sự. Sở tại binh đoàn lần thứ hai chiêu tân thời điểm cũng đã ẩn nút ở thành phố Thanh Binh đoàn bên trong. Chúng ta muốn nhanh lên xuất phát, không nghĩ tới bọn họ sẽ sinh ra như vậy tâm tư. Lý Ngôn Hề bước nhanh về phía trước đi đến, hiện tại cự Giang Vịnh Quân mất tích đã một ngày một đêm, vừa rồi người kia lộ ra, tạ văn mục đích tựa hồ cũng không phải dùng Giang Vịnh Quân, mà là hắn không gian tinh hoạch. Có lẽ đã chậm. Phục Đình Du cảm thấy tình huống cũng không lạc quan, nhưng là Giang Vịnh Quân cũng là binh đoàn thành viên hơn nữa hắn cũng không tính toán dễ dàng buông tha tạ thị phụ tử hai người mang theo gần 400 người từ trong doanh địa minh ngông quần cuộn xuất phát bao gồm phục anh cùng lạc thời vũ thậm chí cao viễn cùng lê hiểu tình cũng đều ở đi theo chi liệt phía trước từ tổng doanh địa chạy ra tới Phùng nguyên thanh cùng với giang võ đội ngũ tác phụ trách vì đại gia dẫn đường bọn họ người bọn họ nhất định phải phải về tới tổng trong doanh địa là có một vị điên cuồng bác sĩ khoang ngoại trước kia ở thường bình thị doanh địa thời điểm chân kiến lâm liền phi thường không mừng hắn tác phong vì thế đem hắn phái đến tổng trong doanh địa, bất quá kia tạ thấu đáo tựa hồ rất là tín nhiệm hắn. Phùng Nguyên Thanh nói, tiểu Giang kia hải tử sao liền như vậy xui xẻo đâu? Rõ như ban ngày dưới đã bị người cấp bắt đi. Cổ siêu nhiên cũng tràn đầy lo lắng, Giang Vịnh Quân là cái thực dễ nói chuyện người, cùng bọn họ ở chung cũng rất là vui sướng, không nghĩ tới lại bị người bắt đi. Đúng vậy sư phó, chúng ta vẫn là nhanh lên. Phạm tử Mỹ thuốc dục nói, Mấy cái tài xế cũng biết tình huống khẩn cấp, Đều không hẹn mà cùng so ngày thường tốc độ nhanh một ít Tuy là như thế Ở tới vùng ngoại thành tổng doanh địa phụ cận thời điểm Vẫn là hoa ba cái giờ thời gian Xe còn lành nghề tiến trung Lý Ngôn Hề đã cảm giác được không thích hợp Tăng thi, đều là tăng thi Hiện tại ly doanh địa còn có bao xa Lý Ngôn Hề hỏi hướng Phùng Nguyên Thanh mấy người Liên sắp tới rồi Từ trước mặt rẽ phải thẳng đi đại khái 500 mế Phùng Nguyên Thanh trả lời nói Bọn họ có phải hay không ở gạt chúng ta Nào có cái gì doanh địa sao, đều là tang thi nha. Tiểu vũ gia đối Lý Ngôn Hề nói. Phùng Nguyên Thanh không có khả năng lừa bọn họ. Lý Ngôn Hề tin tưởng điểm này, nếu là cái dạng này lời nói, kia chỉ có một loại khả năng. Tổng doanh địa, phá vỡ. Lý Ngôn Hề dùng trầm trọng ngữ khí đối đại gia nói. Cái gì? Giang Võ Đằng một tiếng đứng lên, không cẩn thận phần đầu đụng vào xe trên kệ để hành lý. Nhưng hắn không rảnh lo đau đớn, kinh ngạc hô lên thanh. Còn có người sống sao? Phục Đình Du vô cùng chấn định hỏi. Có, đại khái còn có một phần ba người sống. Lý ngôn hề cảm giác số lượng, cứ việc bọn họ lần này là tới tìm tổng doanh địa phiền toái, nhưng cũng chỉ giới hạn trong tạ thấu đáo những người đó. Hiện tại tổng trong doanh địa người sống sót bị tang thi công kích, đây cũng là bọn họ không muốn nhìn đến sự. Không phải đâu. Chúng ta đây làm sao bây giờ? Phục Anh Hận không thể lấy ra kính viễn vọng nhìn một cái phía trước. Đi cứu người. Phục Đình Du trả lời nói. Đúng vậy, đi cứu người có lẽ Giang Vĩnh Quân còn sống, Lý Ngôn Hề còn ôm có hy vọng. Phục Đình Du lấy ra bộ đàm đem phía trước tình huống báo cho mặt sau mấy chiếc xe, cũng nhanh chóng an bài đại gia làm tốt cứu người chuẩn bị. xem ra ta cũng muốn làm hảo chuẩn bị. Lê Hiểu Tình đem áo choàng tóc dài cao cao chói lại, theo sau làm Lý Ngôn Hề giúp chính mình cầm một cái thường dùng hòng thuốc. giờ phút này tổng trong doanh địa chưa từng có sôi trào náo nhiệt lên, có tang thi gào giống thanh cùng nam nhân nữ nhân tiếng thét chói tai. đại gia sôi nổi ở hướng cửa thành phương hướng chạy tới. Nhưng mà bởi vì tổng trong doanh địa là chỉ vào không gian nguyên tắc, cửa thành thời gian dài đều là nhắm chặt trạng thái. Vài tên kim hệ dị năng giả hợp lực cũng cũng không có đem kia phiến ba người cao cửa thành mở ra, mà tang thi đã bị đám người thanh âm cùng hương vị hấp dẫn lại đây. Rốt cuộc là chuyện như thế nào? Vì cái gì sẽ có tang thi xuất hiện ở trong doanh địa, liên thành môn đều là đóng lại. Doanh địa hộ vệ binh đâu? Như thế nào không có người ra tới cứu chúng ta? Xong rồi, đã xong rồi, chúng ta chết chắc rồi. Nhiều như vậy Tang Thi. Đại gia liên thủ lên sát Tang Thi a. Nói không chừng còn có một đường sinh cơ. Một cái tóc ngắn nữ nhân tế ra một hệ dây đằng, đem phía trước nhất Tang Thi nhất nhất vướng ngã trên mặt đất. Vô dụng, ta không muốn sống nữa, cũng không nghĩ liều mạng, ta mệt mỏi. Một người nam nhân nói xong lúc sau, dùng một khẩu súng nhắm ngay chính mình Huệ Thái Dương, phịch một tiếng về phía sau ngã xuống. Không ít người đều nhìn về phía nam nhân trong tay kia khẩu súng. Trong nháy mắt nếu đã chết, nói không chừng liền giải thoát rồi xuống lục thành đại gia tranh đoạt đối tượng, thế nhưng không có vài người đi đối kháng phía trước còn ở chạy tới tang thi, mà chết đi người mùi máu tươi càng ngày càng đúng liệt, không ít người phản phất nghe được bốn phương tám hướng truyền đến tang thi tiếng kêu, không, ta còn không muốn chết, ta không muốn chết, có không ít người đều ở phản kháng, ở nỗ lực sát tang thi, nhưng mà nhiều như vậy cho nhau cũng không quen thuộc người phản phất là năm bẹ bảy mảng giống nhau, các loại dị năng lung tung về phía trước ném tới, không hề kết cấu, giống. Một con kim hệ tang thi ngưng ra đạo đạo sắc nhọn kim loại thứ, bá một tiếng triệu mọi người phong tới. triệu song song lúc này một hệ dị năng còn ở cột lấy hai chỉ tang thi, nhìn từ trên trời giáng xuống kim loại thứ, nàng gắt gao mà nhắm lại hai mắt. Trong tưởng tượng đau đớn không có tiến đến, mà những cái đó kim loại thứ lại sôi nổi rơi xuống ở mặt đất phía trên. Chật, những cái đó đã rớt trên mặt đất kim loại thứ lại bay lên trời, hướng tới trái ngược hướng tang thi đàn vọt tới. Mắng mắng. Trước nhất bài tang thi lần lượt ngã xuống đất mà đi. Tương thanh phía trên, một chúng một hệ dị năng giả cùng lý ngôn hề đứng ở phía trên, kịp thời thế cho mặt người chặn tang thi công kích. Đại gia không cần đụng vào đại môn, tạm thời ly xa một chút, chúng ta muốn mở cửa. Cao viên cầm một cái khuyết đại âm thanh loa đối với phía dưới la lớn. Mặt trên những người đó là ai? Vừa mới là bọn họ ra tay cứu giúp sao? Bất quá nghe được Cao viên tiếng la lúc sau, còn đang suy nghĩ biện pháp đi khai đại môn mọi người vẫn là tản ra. Sau một lát, một trận ánh sáng thoáng hiện. Theo sau là một trận vang lớn. Chương 442 tìm được. Và anh. Tổng doanh địa cửa thành âm âm sập, một loạt người mặc chỉnh tề chế phục nam nữ xuất hiện ở đại gia trong tầm mắt. Xoái. Tới quá kịp thời. Muốn nói cứu người, vẫn là phải kể tới lý ngôn hề bọn họ. Ai xuất hiện, này Mỹ lệ tân thế giới. Những người này cũng quá yếu đi, nhiều người như vậy đều sẽ không liên hợp lại sát tang thi sao. Cho nên nói chúng ta vai chính đoàn thực lực xem như bên trong người xuất sắc. Nha. Đại gia Hảo, chúng ta là cách vách thành phố thanh doanh địa. Cổ siêu nhiên đối mặt mọi người kinh ngạc khuôn mặt, lộ ra một nụ cười dạng dỡ. Thành phố thanh doanh địa. Những người này là thành phố thanh doanh địa tới. Các ngươi là tới cứu chúng ta sao? Có người hỏi. Xem như đi. Cổ siêu nhiên nghĩ nghĩ, tuy rằng bọn họ hiện tại là tới nơi này tìm kiếm đồng bạn, nhưng là vừa rồi doanh địa trưởng cùng đoàn trưởng hạ mệnh lệnh chính là đi cứu người. Thật tốt quá. Phía sau cửa mỗi người hỉ cực mà khóc có lẽ bọn họ thật sự sẽ không bị tang thi ăn luôn. Có người lo lắng người đến là không quá ít. Khiên không được trong doanh địa hiện tại nhiều như vậy tang thi. Bất quá ở mấy cái hiệp giao chiến lúc sau, mọi người ánh mắt đã cũng không an cùng hoài nghi biến thành cực nóng cùng sùng bái. Những người này huấn luyện có tố, phối hợp thuần thục, trừ bỏ một ít dị năng tang thi, bình thường tang thi ở bọn họ trước mặt quả thực bất kham một kích. Đây là thành phố thanh doanh địa binh sao? Bên trong còn có người sống, ta đi bên trong cứu người. Lý Ngôn Hề quyết định nói. Chúng ta cùng người cùng nhau. Phục Anh kỳ thật căn bản không đem này đó tang Thi để vào mắt, bọn họ hôm nay tới hơn 400 người, mà nơi này tang Thi cũng bất quá chính là 2-3 ngàn chỉ. Phùng Nguyên Thanh cùng Giang Võ, cùng với mùa hạ cùng mấy người người cũng ứng Phục đỉnh Du mệnh lệnh, đuổi kịp Lý Ngôn Hề. Đại gia cẩn thận, tang Thi phân bố tương đối tán, Hết thể nghe ta chỉ huy. Lý Ngôn Hề nhắc nhở nói, tổng doanh địa diện tích cũng không lớn, nhưng là bên trong phòng ốc bố cục lại là tương đương chặt chẽ Thường thường sẽ có tang thi từ hai bên phòng ốc phát ra tới, Lý Ngôn Hề mạn nhạc đáng tiếp nhìn những cái đó tân chuyển hóa tang thi, tiếp tục mang theo đại gia biên chém giết tang thi biên về phía trước đi đến. Phía trước liền sắp đến chữa bệnh trung tâm, các ngươi người muốn tìm rất có khả năng liền ở bên trong. Phùng Nguyên Thanh dùng một tay chỉ vào một đống tiểu tam tầng kiến trúc nói. Nơi đó, Lý Ngôn Hề trao mày lên, kia đống trong lâu đã không có người sống. Chẳng lẽ Giang Vịnh Quân đã bất quá bởi vì phía trước còn có người sống. Lý Ngôn Hề cũng không có từ bỏ, cùng đại gia vừa đi vừa chú ý lên. Lộ trung gian, một chiếc xe bị tang thi trong ba tầng ngoài ba tầng vây quanh lên, Lý Ngôn Hề biết bên trong còn có mấy cái người sống, liền ngưng ra từng đạo lưỡi dao, chiều kia xe chung quanh tang thi công tới. Giống, nghe thấy được người sống hương vị, nguyên bản còn vây quanh chiếc xe kia tang thi tất cả đều xoay người chiều mọi người đánh tới. Phùng Nguyên Thanh lại hóa thân trở thành cao lớn con nghệ người, trên mặt đất một hệ dâu là căn căn sắc nhọn một thứ. Hắn thì tại phía trên không chế được những cái đó một thứ thứ xuống phía dưới mặt tăng thi. Lạc thời vũ phất tay ngưng ra một trận gió mạnh, đồng nhiên đánh tới từ phía bên phải đột nhiên chạy ra mười mấy tăng thi. Vừa rồi Lý Ngôn Hề đã nhắc nhở quá hắn nơi đó mặt có tăng thi. Phạm! Mười mấy chỉ tăng thi bị gió mạnh đánh bay lên không bay lên, phần đầu va chạm tới rồi mặt tường phía trên, lại không một tiếng động. Đối với lạc thời vũ loại này chỉ vây vây tay là có thể tử thương một mảnh đấu pháp theo tới vài tên phong hệ binh đoàn đội viên cũng là vô cùng hâm mộ bọn họ trở về cũng muốn hướng vị này có thể văn có thể võ tài vụ trưởng khoa thỉnh giáo thỉnh giáo xe chung quanh tang thi bị mọi người nhất nhất giải quyết người trong xe vừa muốn xuống xe thấy mặt sau lại có một đám tang thi chạy tới dọa lại chạy nhanh trốn rồi trở về là chúng ta quá lợi hại vẫn là những người này quá yếu như thế nào cũng không biết sát tang thi ha phục anh vun tào nói chỉ vào không ra ngươi phẩm ngươi tế phẩm Lạc thời vũ cười nói, nói cách khác, tổng doanh điệu thành lập bao lâu, nơi này người liền có bao nhiêu lâu không có giết qua tang thi. Đúng vậy, dưỡng phế đi. Giang võ tán thành nói, cảm ơn các người a. Xe chạy đến mấy người bên người, nhưng bên trong bảy người vẫn là không dám xuống xe. Lý Nôn Hề liếc liếc mắt một cái bên trong cũng không có Giang Vịnh Quân, liền lại thất vọng gật gật đầu. Các ngươi hướng cửa thành phương hướng đi thôi, nơi đó có người ở hỗ trợ sát tang thi. Thấy bên trong xe mấy người muốn đi theo bọn họ, Phục Anh nói bọn họ còn muốn chạy đến cứu Giang Vị Quân. Phía trước có người sắt tang thi. ở mấy người vừa đi vừa sắt tang thi trên đường, Lý Ngôn hề nói, trách không được nơi này tang thi biến thiếu. Phúc Anh nói, chính là không thấy được Tạ Văn tên kia. Nếu thấy hắn, các ngươi đều không cần cùng ta đoạn. Phùng Nguyên Thanh đoán hận nói, nói không chừng đã sớm biến thành tang thi. Ha ha ha. Cao Viễn nói tiếp, bất quá lúc này hắn còn không biết chính mình lời nói đã một lời trúng đích ở nhìn đến phía trước mười mấy người ở ra sức sát tang thi thời điểm Lý Ngôn hề vui sướng cùng phục anh lẫn nhau nhìn thoáng qua nơi đó mặt đứng ở chính giữa nhất chính là Giang Vịnh Quân Giang Vịnh Quân mùa hạ cùng hô to lên tiếng Giang Vịnh Quân mới vừa dùng mạnh mẽ chém chết một con tang thi nghe được có quen thuộc thanh âm kêu gọi chính mình hắn khó có thể tin quay đầu đi là Doanh Địa Trường còn có tiểu hạ bọn họ bọn họ tới nơi này là tới cứu hắn sao Giang Vịnh Quân không khỏi cảm động địa nhiệt nước mắt doanh trọng cẩn thận. Lý Ngôn hề giờ phút này tâm cuối cùng thả xuống dưới, thấy có chỉ tang thi ở Giang Định quân phía sau đi phát căn hắn, nàng liền tùy tay nặn ra một cái vòng bảo hộ, đem này cùng bên người những người sống sót tất cả đều bao phủ ở trong đó. Trương Thần Vũ đám người còn không biết đã xảy ra chuyện gì, liền tất cả đều bị một tầng trong suốt đồ vật cấp bảo hộ lên. Đừng hoang hốt, bọn họ là tới giúp chúng ta. Giang Định quân đối bên người mấy cái tân nhận thức người xa lạ giải thích nói, bọn họ là ai? Thiếu huynh đệ ngươi nhận thức. Trương Thần Vũ hỏi, Giang Vịnh Quân cũng là bọn họ vừa mới mới gặp được, đại gia ở bên nhau đã giết trong chốc lát tang thi, cũng coi như là có thâm hậu cách mạng hữu nghị. Bọn họ là thành phố thanh doanh địa, vị kia là chúng ta doanh địa trường. Giang Vịnh Quân tràn đầy dơ bẩn trên mặt lộ ra một mặt sán lạn mỉm cười, hắn có tài đức gì a? Nam Thảo huynh đệ, doanh địa trường đều tới cứu ngươi, ngươi ở thành phố thanh doanh địa có phải hay không cái gì đại quan a? Đến lúc đó nhưng đến che chở chúng ta a. Một cái khác nam nhân nói nói, tuy rằng lúc này hắn hiện tại liền Giang Vịnh quân tên cũng không biết gọi là gì, nhưng này cũng không gây trở ngại hắn phàn giao tình. Không phải, chúng ta doanh địa trường nàng, đối mỗi một cái doanh địa nội người sống sót đều đối xử bình đẳng. Giang Vịnh quân thề thốt phủ nhận, hắn gặp qua lý ngôn hề giết người, cũng gặp qua lý ngôn hề che chở người khác, như vậy một cái có máu có thịt người lãnh đạo, hắn đã quyết định đời này đều cùng định rồi. Ân, kia xác thật là một cái không tồi doanh địa trường. Trương thần vũ nhìn phòng ngự cháo ngoại vài người, bất quá là vài phút thời gian liền giải quyết vây khốn bọn họ mấy trăm chỉ tang thi, tức khắc càng thêm bội phục đi lên. Hắn còn không có gặp qua sẽ sát tang thi doanh địa trường, cũng không có nghe nói qua có cái nào doanh địa doanh địa trường sẽ buông dáng người đi cứu một cái thủ hạ người. Tạ thấu đáo theo như lời sớm muộn gì sẽ thay thế được thành phố thanh doanh địa nói, đại khái chính là trên đời này tốt nhất cười chê cười đi. Trương 443 chỉ do trùng hợp. 400 hơn người ở tiến vào tổng doanh địa về sau. Thức thuận lợi liền rửa sạch sạch sẽ doanh địa nội Tăng Thi, chỉ là lý ngôn hề mang theo đại gia đi rồi một vòng lúc sau phát hiện, doanh địa một vòng cũng không có nơi nào tường vây có phá vỡ dấu hiệu. kia Tăng Thi vi rút là như thế nào ở chỗ này truyền bá đâu? tiểu Giang, ngươi không sao chứ? Bọn họ không đối với ngươi làm cái gì đi? Lúc này Lê Hiểu Tình ở cứu trị một ít bị thương thương hoạn, đại gia cũng đều ở nghỉ ngơi chung, cổ siêu nhiên quan tâm đã đi tới hỏi. Giang Vịnh Quân đem chính mình bị mê chóng cũng bị trói ở phẫu thuật trên đài sự nói cho đại gia, ở đây mỗi người nghe xong lúc sau đều thổn thức không thôi, như thế nào sẽ có người như vậy ác độc? Vậy ngươi là như thế nào chạy ra tới A? Phục Anh tò mò hỏi, hai tay hai chân đều bị cố định trụ, trừ phi là có người cứu hắn, chẳng lẽ là hiện tại Giang Vịnh Quân bên người vài người? Trương Thần Vũ phát hiện Phục Anh nhìn về phía chính mình, vội vàng giải thích nói, chúng ta gặp được hắn thời điểm, hắn cũng đã một người ở sát tang thi ha. Ta! Lúc ấy có cái không quen biết người, đi vào giúp ta giải khai dây thừng. Giang Vịnh Quân Cúi Lầu nói. Kỳ thật vừa rồi lý nôn hề bọn họ tại hoài nghi là doanh điệu nội xuất hiện tang thi vì rút thời điểm, hắn liền liên tưởng đến tên kia hắc y hề nhân, Rốt cuộc hắn là tận mắt nhìn thấy nam nhân kia phía sau đi theo hai chỉ tang thi rời đi. Mà nam nhân kia rời đi phía trước, còn đem ngón tay phòng với bên môi hắn lý giải là đừng nói ra tới hắn tồn tại ý tứ. Lúc ấy trên người hắn dây thừng cũng không phải bình thường dây thừng. Người nọ lại dùng móng tay nhẹ nhàng cắt mở, hắn còn nhớ rõ kia móng tay nhăn sắc, kia rõ ràng là tang thi mới có lợi trảo. Tư cực đến tận đây, Giang Vịnh Quân vẫn là lựa chọn thế Hắc H.I.I. Nam nhân bảo mật. Xem ra này trong doanh địa vẫn là có người tốt sao. Phục Anh hiểu rõ, cũng không có tiếp tục lại truy vấn đi xuống. Giang Vịnh Quân lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, mà lý ngôn hề đám người tựa hồ vẫn luôn ở siêu tầm tạ thấu đáo cùng tạ văn rơi xuống, chỉ là bọn hắn tìm khắp toàn bộ doanh địa đều không có phát hiện tồn tại người chung có này hai người. Cũng có khả năng bọn họ đều đã biến thành tang thi. Phúc Đình Du nói, Vậy không có biện pháp, chúng ta muốn nhanh lên chuẩn bị rời đi, nơi này chỉ sợ thực mau lại sẽ hấp dẫn rất nhiều tang thi. Biến thành như vậy cũng là không có cách nào xử. Lý Ngôn Hề cũng không có hứng thú từ những cái đó chết tang thi chung một đám tìm ra tạ thị phụ tử, bởi vì còn dư lại gần một ngàn danh người sống sót muốn ăn bài, lại không đi nói liền càng thêm khó đi. Không có người tính toán lưu lại nơi này, Ở trưng cầu quá thừa dư người sống sót ý kiến lúc sau, lý ngôn hề lại thừa dịp lê hiểu tình trị liệu người bệnh khoảng cách, cùng phùng nguyên thanh đám người cùng tìm được rồi tổng doanh địa kho hàng. Hát hát hát, lần này tới kiếm lớn. Cao viên nói, cứ việc tổng doanh địa kho hàng liền bọn họ kho hàng một phần ba lớn nhỏ không đến, nhưng là này tuyệt đối coi như là bọn họ ngoài ý muốn chi tài. Thoát nhìn tạ thấu đáo nhưng thật ra thu không ít vật tư. Ở phục đình Du mở ra kho hàng đại môn lúc sau. Nhìn chồng chất tràn đầy kho hàng có chút ngoài ý muốn. Này bất chính hảo. Chúng ta cùng bọn họ thanh toán xong Phục Anh chỉ cảm thấy bọn họ tới quá là lúc. Lý ngôn hề tự nhiên sẽ không khách khí, thực mau liền đem toàn bộ 300 nhiều bình kho hàng tất cả đều thu sạch sẽ, trong đó cũng bao gồm không ít tinh hạch. Doanh địa cửa thành nội, không ít người đều ở lo lắng bọn họ muốn như thế nào rời đi doanh địa, tổng trong doanh địa mặt cũng không có nhiều ít chiếc xe. Đại gia xin yên tâm. Thành phố Thanh Doanh Địa nguyện ý tiếp thu sở hữu không nhà để về người sống sót, sau đó sẽ tự có thích hợp xe đưa đại gia tiến đến, nhưng thành phố Thanh Doanh Địa chỉ có thể bảo hộ đại gia nhân thân an toàn, như thế nào ở trong doanh địa sinh tồn đi xuống, vẫn là muốn rửa các ngươi chính mình. Lý Ngôn Hề nói xong, liền đi tới một bên trên đất trống lấy ra gần 20 chiếc xe bít xe, nguyên bản còn ở nghị luận sôi nổi đám người tức khắc can tĩnh xuống dưới. Đây là tình huống như thế nào? Nàng là từ đâu đem như vậy nhiều xe biến ra? Tiên tâm đi lý doanh địa trường, chúng ta phía trước xem qua thành phố thanh doanh địa tuyên truyền đơn, biết muốn dựa vào chính mình sắt tăng thi đảo tinh hạch sống sót, ngươi có thể mang chúng ta qua đi, chúng ta liền rất là cảm kích. Đúng vậy, ta đã sớm muốn đi thành phố thanh doanh địa nhìn xem, chỉ là không tốt lắm đi ra ngoài. Chỉ cần có thể bảo đảm người nhà của ta an toàn, làm ta làm gì đều có thể. Trong đám người không ngừng mà có người đáp lại. Vậy là tốt rồi, hy vọng đại gia có thể cùng thành phố thanh doanh địa cộng đồng trưởng thành. Lý Ngôn Hề cũng là đánh trước binh sau lệ ý tưởng nói ra kia phiên lời nói, rốt cuộc bọn họ thành phố thanh doanh địa không giữa người rảnh rỗi. Chiếc xe sung túc, không có người tranh đoạt lên xe, không ít người ở lên xe lúc sau đều yên lặng mà nhìn bên ngoài, phẳng phất vừa rồi kia chàng chém giết chỉ là một giấc mộng. Giang Định Quân cũng nhìn về phía hắn chạy ra tới phương hướng, hắn không biết kia hắc ý hề nhân đi nơi nào, cũng không biết hắn vì cái gì muốn cứu chính mình. Nhưng là nếu còn có cơ hội, hắn chỉ nghĩ đối hắn nói một tiếng cảm ơn. Đoàn xe rốt cuộc khai ra tổng doanh địa, đại những cái đó xe không thấy bóng dáng lúc sau. Một chiếc không chớp mắt tiểu bà xe mới từ tổng doanh địa phụ cận một cái đường nhỏ thượng khai ra tới. Tiểu bà bên trong xe là một đám tổng doanh địa quản lý giả cùng hộ tống bọn họ ra tới vệ binh. Tạ thấu đáo hung hăng mà nhìn trầm trầm đoàn xe rời đi phương hướng. Thái Dương gần xanh theo hắn thô nặng hô hấp một cổ một trướng. Lý ngôn Hề, ta liền tính biến thành quỷ cũng sẽ không buông tha các ngươi. Ta, doanh địa trường, chúng ta hiện tại còn hồi doanh địa sao? Không bằng chúng ta hồi thường bình thị doanh địa. Phạm Hành thử hỏi, bọn họ vất vả hai tháng xây lên doanh địa, chỉ ở một cái buổi sáng liền bị hủy trong một sớm. Nhưng mà Tạ Thấu Đáo lại vẫn là một bộ không cam lòng bộ dáng. Hồi thường bình thị, chân kiến lâm tên kia đã hoàn toàn hướng lý ngôn hề thỏa hiệp, ta sao có thể còn xe đi? Tạ Thấu Đáo đẩy mặt đều là phẫn nộ. Phanh phanh phanh, xe cốp xe truyền đến không quy luật tiếng vang, như là ai ở chuột phủi cửa xe. Phạm Hành biết cướp xe đóng lại chính là Tạ Văn cũng là Tạ Thấu Đáo Nhi tử, chỉ là Tạ Văn đã biến thành một con tang thi. Kia Doanh Địa Trường là tưởng. phía sau một người nam nhân hỏi Báo thủ Tạ Thấu Đáo đôi tay nắm tay đã phẫn nộ tới rồi cực hạ, chính là Doanh Địa Trường. Chúng ta cũng không có chứng cứ cho thấy hôm nay trong Doanh Địa xuất hiện tang thi là từ thành phố Thanh Doanh Địa nhân tạo thành. Nam nhân nhíu mày vốn dĩ niệm cập Tạ Thấu Đáo Tư Tử chi tình, hắn mới không có phản đối mang lên biến thành tang thi Tạ Văn, nhưng hiện tại Tạ Thấu Đáo đã hai bàn tay trắng thế nhưng còn nghĩ đi báo thủ. Tang Thi vừa xuất hiện ở trong doanh địa, nàng thành phố thanh doanh địa người liền tới rồi, này chẳng lẽ sẽ là trùng hợp sao? Này rõ ràng là có ý định như hoa. Tạ thấu đáo nói xong, bên trong xe mọi người đều không có nói cái gì nữa. Chuyện này đích xác làm cho bọn họ đều không nghĩ ra, thành phố thanh doanh địa người trước nay đều không có đã tới nơi này, nhưng là hôm nay trong doanh địa phát sinh tang Thi vì rút lan tràn lúc sau, bọn họ vừa vận lấy cứu trợ giả thân phận xuất hiện. Hơn nữa còn mang đi còn thừa sở hữu người sống sót Muốn nói là vô tình Trên đời này sẽ có trùng hợp như vậy sự sao Chương 444 kho lúa Tạ doanh địa trường Ta còn là tính toán hồi thường bình thị doanh địa Nam nhân tự hỏi sau một lát Vẫn cứ kiên trì nói Có thể, người trở về đi Tạ thấu đáo trầm mặc một lát Vẫn là nói Phạm Theo sau một tiếng súng vang sợ ngây người bên trong xe mọi người Tạ thấu đáo cư nhiên đem hắn cấp giết Nam nhân phần đầu trúng đạn, mở to hai mắt vô lực ngã xuống trên chỗ ngồi, ánh mắt kia trùng còn đựng đầy khó có thể tin. Còn có ai muốn chạy? Tạ thấu đáo hung ác nham hiểm nhìn một vòng, không ai dám lại hé răng. Bất quá tạ thấu đáo rốt cuộc là ở quan trường trà tròn quá, tự nhiên cũng hiểu được đắn đo nhân tính, hắn đột nhiên lại hướng mọi người nói nổi lên khiểm. Thực xin lỗi đại gia, là ta không khống chế tốt chính mình cảm xúc, thật sự là ta quá. Khổ sở. Bất quá ta hướng các ngươi bảo đảm. Các ngươi lại giúp ta này cuối cùng một lần, sự tình sau khi kết thúc ta sẽ đem ta làm thị trưởng sở gửi sở hữu tổn lương đều phân cùng các ngươi hiện giờ ta bộ xương giả này chỉ nghĩ vì chính mình nhi tử báo thủ, cái khác cái gì đều không nghĩ muốn. Bên trong xe đại khái có 30 hơn người, những người này có một nửa đều là bị lô bắc thị phái tới hỗ trợ, mà mặt khác một nửa, các phần lớn đều là tạ thấu đáo cấp dưới. Nghe được tạ thấu đáo theo như lời tổn lương, phần lớn người đều động tâm tư. Tạ thị trưởng Ngươi là nói trừ bỏ doanh địa kho hàng bên trong, ngươi còn có tổ lương. Có bao nhiêu? Tiên thừa nhịn không được cái thứ nhất hỏi ra khẩu. Doanh địa đã không ở, bọn họ cũng không hảo lại cảm ơn thấu đáo vì doanh địa dài quá, vì thế liền kêu nổi lên hắn trước kia sưng hô. Thấy mọi người quả nhiên đều cảm thấy hứng thú, tạ thấu đáo trả lời nói, các ngươi khả năng không biết, mỗi một cái huyện cấp trở lên thị cấp đều sẽ có chính mình giữ chữ kho lúa. Ta theo như lời tổ lương, chính là chỉ chúng ta thành phố thanh dự chữ kho lúa. Dự trữ kho lúa. Thân là tạ thấu đáo bí thư từng ra thụ trong lòng cũng không cấm khiếp sợ, hắn trước kiếp nhưng chưa bao giờ nghe nói qua tạ thấu đáo theo như lời dự trữ kho lúa, quả nhiên gừng càng già càng cay, hắn còn lưu có hậu tay à. Kia đến có bao nhiêu lương thực à? Đồng hành thổ hệ dị năng giả đồng chính bình hỏi. Ta thành phố thanh nguyên bản 9.000 vạn dân cư, những cái đó lương thực cũng đủ mọi người dùng tới 3 năm. Tạ thấu đáo nói làm mọi người khiếp sợ, đồng thời bọn họ trong lòng cũng tâm sinh hướng tới, có nhiều như vậy lương thực bọn họ liền hoàn toàn không cần lo lắng cái gì đi. Bất quá cũng có người tỏ vẻ hoài nghi, nhiều như vậy lương thực chẳng lẽ sẽ không bị người phát hiện lộng đi sao? Đặc biệt là thành phố thanh doanh địa, nghe nói bọn họ mỗi ngày đều sẽ đi ra ngoài sát tang thi tìm vật tư. Các ngươi nếu là không tin, liền theo ta đi trong doanh địa lấy chìa khóa, ta mang các ngươi đi xem trong đó một chỗ. Ta thấu đáo một bộ hoàn toàn không sợ bị người nghi ngờ bộ dáng, làm tiền thừa đám người cũng đều không cấm lại tin vài phần. Này lao bánh quậy sao còn chưa có chết? Ngươi nhi tử là chính mình tìm đường chết, ngươi trong lòng cũng chưa điểm số. Này có thể hay không lại là đi cấp nôn hề đưa lương, hắc hắc. Giang Vịnh Quân nơi đó hảo kỳ quay a, chẳng lẽ thật sự có người đi phòng giải phẫu cứu hắn? Ta chỉ tò mò lão nhân này liền dư lại mấy người này, muốn như thế nào đi trả thù lý ngôn hề bọn họ. Không có người để ý là ai cứu Giang Vịnh Quân, liền tính là có số ít nhân tâm trung có chút nghi vấn, nhưng này vốn dĩ chính là ai phim truyền hình bên trong đã phát sinh sự đều có khả năng, cho nên đại gia thực mo đã bị phía dưới cốt truyện cấp hấp dẫn. lại có một ngàn người bị mang về doanh địa tin tức truyền đến, thân là thành phố thanh doanh địa thủ tịch kiến trúc sư biển rừng cũng càng thêm bận rộn. một ngàn người toàn bộ xử lý vào ở lúc sau, doanh địa nội ký túc xá còn thừa lượng đã vì không nhiều, ngay cả khu biệt thự cũng sắp xu với bao hỏa. bất quá cũng may có lý ngôn hề kiến trúc người máy, ở lý ngôn hề lại phê biển rừng mấy khối địa lúc sau. Bệnh dừng lại mang theo chính mình kiến trúc đoàn đội bận rộn lên. Mấy ngày nay ta tổng cảm giác có điểm tâm thần bất an, không biết vì cái gì. Phúc Anh giờ phút này đang ở vũ khí cửa hàng, mà Lý Ngôn Hề cũng vừa lúc ở. Người có phải hay không không nghỉ ngơi tốt, lại cùng Lạc Thời Vũ cùng nhau thức đêm xem kịch. Lý Ngôn Hề trêu ghẹo nói, Phúc Anh cùng Lạc Thời Vũ hai người tuy rằng một động một tĩnh, nhưng là bọn họ sở yêu thích đồ vật lại có rất nhiều đều thực tương tự, tỉ như nói hai người đều thích xem cùng bộ phim truyền hình. Có thể là đi Phu Anh nhìn Lý Ngôn Hề đang ở vì trong tiệm Tân Thượng một đám vũ khí rót vào tinh thần hệ dị năng, gần nhất vũ khí cửa hàng sinh ý dần dần mà đi lên, Mã Phàm Đông hai người càng là mỗi khi bán ra một phen vũ khí đều phải cùng nàng báo cáo một chút. Vũ khí đều thêm vào hảo, này đó đều là có thể bán. Lý Ngôn Hề đem một giương vũ khí đẩy cho Mã Phàm Đông, đây là nàng hôm nay lại hoa 50 vệ đút tả hữu tinh hạch từ vũ khí cửa hàng Tân mua sắm vũ khí, đã đều bị nàng rót vào tinh thần hệ dị năng. Tốt, hiểu biết. Mã Phạm Đông thật cẩn thận cầm lấy một phen vũ khí, cùng sử dụng sạch sẽ vô cùng màu trắng mềm bố cẩn thận xoa. Mà một bên Điền Vĩnh vọng tắc vui tươi hớn hở đem sắt tốt vũ khí bãi vào kệ để hàng chung. Ngày mai ta sẽ cùng đại gia đi ra ngoài tiếp tục kiến tạo nghỉ ngơi cứ điểm. Không bằng ngươi theo chúng ta cùng nhau đi ra ngoài giải sầu. Lý Ngôn hề hỏi Hướng Phục Anh, Tạ Văn tổng cộng phá hủy bọn họ gần một nửa cứ điểm. Mấy ngày nay binh đoàn đội viên nhóm cũng cùng Giang Vĩnh Quân cùng nhau đem những cái đó bị phá hư cứ điểm đều một lần nữa chữa trị. Ngày mai chính trực Giang Vịnh Quân nghỉ ngơi, cho nên nàng sẽ thay thế hắn đi ra ngoài một ngày. Hảo a hảo a, liền chờ ngươi những lời này đâu. Phúc Anh Nhạc ra cửa, cứ việc bên ngoài thời tiết thực nhiệt, nhưng nàng vẫn là muốn nhiều sát một ít tăng thi. Thế giới này tăng thi, một ngày nào đó sẽ bị sát sông đi, có lẽ sát sông kia một ngày, chính là bọn họ nhân loại thắng lợi. Chiều hôm nay, Lý Ngôn Hề nhận được cửa thành chỗ phiên trực Liễu Hạo Quảng tin tức, thành phố cao trạch doanh địa thế nhưng phái người tới. Vừa mới bắt đầu Lý Ngôn Hề cũng chỉ tưởng Ngô Khang phái một ít người tới, nhưng là đương nàng ở phòng khách thấy được Ngô Khang lúc sau, vẫn là vô cùng ngoài ý muốn. Thành phố cao trạch doanh địa trường Ngô Khang thế nhưng tự mình tiến đến. Hoan nên hoan nên, đã lâu không thấy. Lý Ngôn Hề triển khai tới cười, trừ bỏ Ngô Khang bên ngoài, còn có hứa kiến an chờ hơn 20 người. Đã lâu không thấy, các ngươi thành phố thanh doanh địa thật đúng là dọa đến ta. Ngô Khang trước sau như một nhớ tới cái gì liền nói cái gì. Hắn không nghĩ tới chân chính thành phố thanh doanh địa so với hắn trong tưởng tượng còn muốn phồn vinh, an toàn. Cùng thành phố thanh doanh địa so sánh với hắn thành phố cao trạch doanh địa quả thực bất kham một kích. Quá khen, không biết Ngô doanh địa trường lần này tiên đến là có cái gì chuyện quan trọng sao? Lý Ngôn Hề tò mò hỏi. Ta là tới đặc biệt hướng ngươi nói lời cảm tạ, ngươi hạt giống cơ hồ tất cả đều lợi mầm, hơn nữa ta còn muốn lại mua sắm một đám hạt giống cùng vũ khí. Ngô Khang trần chờ một chút, vẫn là nói, cái này không có gì vấn đề. Bất quá các vị đường xá xa xôi vất vả tới rồi, vẫn là trước tiên ở chúng ta trong doanh địa nghỉ ngơi thượng mấy ngày lại làm giao dịch cũng không mượt. Lý Ngôn hề có đoán được những người này tới mục đích, nhưng nếu là chính mình khách hàng, nàng cũng là muốn tận một ít lễ nghĩa của người chủ địa phương. Hảo. Nô Khang không chút do dự đáp ứng rồi. Chương 445 Nô Khang tiến đến. Hạ Tuyết Nhi không nghĩ tới chính mình một ngày kia sẽ cùng người cùng nhau chiêu đãi thành phố cao trạch doanh địa trường. Bởi vì liền ở mấy tháng trước thời điểm, Bọn họ còn cùng trương bằng cùng nhau ở tại thành phố cao trạch doanh địa ngoại, mỗi ngày chờ mong doanh địa cửa thành bị mở ra, bọn họ có thể ở kia sở trong doanh địa có một vị trí nhỏ. Thật đúng là cảnh đời đổi rơi a. Cái gọi là chiêu đãi, cũng bất quá là trước từ nàng cùng Chu Phong cùng nhau mang theo ngô khang đoàn người đi tới rồi khu biệt thự, mà dùng để chiêu đãi ngô khang bọn họ, là một khu nhà láng giềng gần lý ngôn hề đám người biệt thự. Tấm tắc, nhớ trước đây chúng ta chính là không chiêu đãi nhân gia cái gì a. Hiện tại nhân gia còn cấp chúng ta trụ loại này xa hoa địa phương, ta còn là lần đầu tiên trụ biệt thự đâu, ha ha ha. Hứa kiến an nói chuyện cũng không kiêng rẹ ngô khang, sự thật cũng đích xác như thế, phía trước lý ngôn hệ bọn họ chính là chính mình ở tại thành phố cao trạch doanh địa bên ngoài, ngô khang cũng chính là cho nhân gia khai vài lần đại môn mà thôi. Khu khu, đúng vậy, lý doanh địa trường vẫn là tương đối hiếu khách. Lý huyền bác xấu hổ nói, nơi này có một bộ bộ đàm, là có thể liền tuyến đến toàn bộ thành phố thanh doanh địa. Các ngươi nếu có cái gì nhu cầu, có thể dùng nó tới nói cho Tuyết Nhi hoặc là ta. Chu Phong lấy ra một cái thuần trắng sắc bộ đàm giao cho mấy người. Đây là ở lý ngôn hề đạo cụ cửa hàng mua được bộ đàm, tín hiệu không phải giống nhau hảo. Tốt, cảm ơn A. Chỉ Tuấn Tài tiếp nhận bộ đàm, không thể không nói này. Thành phố Thanh Doanh Địa thật đúng là làm hắn mở rộng tầm mắt. Liền này bộ đàm đều như vậy tiên tiến. Vậy các ngươi trước nghỉ ngơi một lát, sau đó sẽ có người đưa cơm chiều tới cấp các vị. Chu Phong lại giới thiệu một ít biệt thự sử dụng lúc sau liền chuẩn bị rời đi, Lý Ngôn hề suy xét tương đương chú đáo, không chỉ có trụ địa phương cung cấp tốt nhất biệt thự, liền ăn cũng sẽ có chuyên gia tới phái đưa. Tiến đi Chu Phong, nô khang đám người tại đây biệt thự các nơi đều nhìn một vòng, không thể không nói ở bên trong này sinh hoạt liền phản phất lại về tới mặt thế trước thế giới, có điều hòa, có nước ấm, thậm chí liền bức màn đều là tự động. Ngoan ngoãn ai, chết không được vạn sự hưng kia tiểu tử một hai phải ta tới nơi này, lúc ấy ta còn không tin. Nguyên lai thật cùng hắn nói giống nhau a. Hứa Kiến An tán thưởng nói, Hứa tướng quân chính là hối hận. Nô khang cười như không cười hỏi, Nói thật là có điểm. Bất quá ai cho các ngươi không cho người bất lo đâu, thiếu ta các ngươi không được a. Ha ha ha. Hứa Kiến An cười lớn chọn một gian chính minh phòng, Lý Ngôn Hề đã phái người đi thông chi Vạn Sự Hưng, nói không chừng chờ hạ hắn kêu biểu đệ liền phải chạy tới tìm hắn. Bất quá làm hắn ngoại ý muốn chính là, Vạn Sự Hưng cũng không có lập tức tới tìm hắn. Mà là thẳng đến cơm chiều thời gian đoạn, hắn mới dẫn theo mấy chục phân tiện lợi cùng một ít tiểu thái tới gõ vang lên mọi người môn. Ngượng ngùng A đại biểu ca, ta này công tác rất vội, hôm nay lại là chúng ta tuần san phát biểu ngày, cho nên chỉ có thể hiện tại tới. Vạn sự hưng đem tiện lợi bông, lại lấy ra tới một phần mới nhất một kỳ thành phố thanh tuần san, đầy mặt kiêu ngạo mà đưa cho hứa kiến an. Vạn sự hưng đưa đồ ăn là mỹ thực nhà ăn sở bán tiện lợi, chỉ là lý ngôn hề lại làm người mặt khác bỏ thêm một ít đồ ăn. Này vài đạo đồ ăn à, đều là chúng ta doanh địa nông trường trồng ra rau dưa, lại phối hợp thịt trứng cùng nhau làm đầu bếp làm, các ngươi mau tới nếm thử. Vạn sự hưng nhiệt tình làm đại gia không hề cảm thấy câu thúc, sôi nổi gấp không chờ nổi lánh chính mình tiện lợi. Nô Khang lật xem vạn sự hưng mang đến thành phố thanh doanh địa tuần san, trong lòng rất là chấn động, trong đó một cái tin tức là đưa tin thành phố thanh doanh địa ở thành phố thanh nội kiến tạo đệ 19 cái nghỉ ngơi cứ điểm đã hoàn thành. Bọn họ ở tới trên đường. Cũng đến quá trong đó một cái nghỉ ngơi điểm nghỉ ngơi một buổi tối, không thể không nói cái kia buổi tối là bọn họ một đường buôn ba đi tới nghỉ ngơi tốt nhất một đêm. Nếu nói phía trước hắn còn hoài nghi Lý Ngôn Hề hay không chỉ là mặt ngoài nhân nghĩa, như vậy hiện tại hắn đã hoàn toàn xác định, Lý Ngôn Hề là thật sự ở trợ giúp mặt thế người sống sót. Thân là doanh địa trường, nàng so với hắn làm càng tốt. Tiểu vận à, các ngươi doanh địa thật không sai, thượng một đám bị các ngươi mang về tới người đều đã an trí hảo đi. Hứa kiến ăn hỏi, kia cần thiết à, có rất nhiều người đều tìm được rồi công tác, chỉ ăn đội, vũ khí đội, bệnh viện, trường học cùng nhà ăn đều có bọn họ, 5 đại cứ điểm người đại bộ phận đều hợp thành tự do đội ngũ, mỗi ngày đi tiếp nhiệm vụ sát tăng thi, qua đến độ rất không tồi. Vạn sự hưng trả lời nói, đương hứa kiến an biết được bọn họ một đường trở về cũng chỉ bất quá là hy sinh như vậy điểm người lúc sau cũng tương đương kinh ngạc. Còn có vũ khí đội A, các ngươi doanh địa cũng thật lợi hại. Một đám đầu so lùn người trẻ tuổi hâm mộ nói. Bất quá hắn ngay sau đó lại hoảng loạn nhìn thoáng qua Ngô Khang, phát hiện hắn tựa hồ cũng không có sinh khí. Ha ha ha kia đương nhiên, liền tính là gặp được tăng thi đại quân Lâm Môn, chúng ta cũng không mang theo sợ. Vạn sự hưng cười ha ha nói, ta xem rất khó, các ngươi doanh địa chung quanh cũng không có gì tăng thi, hơn nữa lý doanh địa trường lại có như vậy thần kỳ dị năng. Lý Huyền Bắc cũng nói, Ngô Khang vẫn luôn ở bên cạnh lặng lặng mà nghe, tựa hồ như suy tư gì, một lát sau hắn mới nói nói. Ngày mai chúng ta liền ở thành phố Thanh trong doanh địa nơi nơi nhìn xem, làm lý doanh địa trưởng tạm thời không cần đưa cơm lại đây. Vạn sự hương ứng hạ, trùng hợp lý ngôn hề ngày hôm sau muốn ra cửa sắt tăng thi, hắn nhưng thật ra có thể mang theo đại biểu ca bọn họ nơi nơi giới thiệu một phen. Thành phố Thanh, tới gần Thanh Linh huyện một chỗ lữ quán, tạ thấu đáo biểu tình suy suốt gõ khai trước kia chính mình bộ hạ đồng chính Bình Môn. Tạ thị trưởng, làm sao vậy? Đồng chính Bình thấy tạ thấu đáo thần sắc có gì, lập tức quan tâm hỏi. Tạ thấu đáo chính là duy nhất biết toàn bộ thành phố thanh dự chữ kho lúa người, hắn chút nào không dám chậm trễ. Ai? Tiểu đồng A, ngươi so với ta tuổi trẻ vài tuổi, lại so với ta có khả năng nhiều. Tạ thấu đáo đầu tiên là thở dài, theo sau nhìn về phía đồng chính bình, đồng chính bình ước chừng 30 tuổi xuất đầu tuổi tác, phía trước ở tổng trong doanh địa mặt chủ quản nhân sự phương diện công tác. Nào nói? Tạ thị trưởng ngài mới là cái này. Đồng chính bình cười hắc hắc, ở tạ thấu đáo trước mặt giơ ngón tay cái lên. Ta hiện tại cảm thấy chỉ có ngươi cùng Tiểu Từng có thể làm ta tín nhiệm. Nói thực ra vì chính mình nhi tử báo thù chuyện này, ta cũng biết thực điên cuồng, nhưng là ta chính là quá không được kia đạo khảm a. Tạ Thâu Đao nói nói, hốc mắt thế nhưng phím đỏ lên. Kia thành phố thanh doanh địa đích sắc đáng giận, chúng ta hảo hảo doanh địa đã bị bọn họ làm hỏng, mang đi chúng ta người, còn dọn không chúng ta kho hàng, ta duy trì tạ thị trưởng ngươi cho bọn hắn một chút nhan sắc nhìn một cái. Đồng Chính Bình vội vàng cho thấy lập trường, vẫn là ngươi nhất hiểu ta. Bất quá hiện tại đại gia giống như đều đối dự chữ kho lúa sự cảm thấy hứng thú, vừa rồi Trương Hâm còn tìm qua ta đâu, ta thật đúng là không biết nên như thế nào đáp lại hắn, ngươi giúp ta phân tích phân tích. Ta thấu đáo một bộ lưỡng lự biểu tình, làm đồng chính mình cũng thực mò liền tin là thật, Trương Hâm. Lô bác thị tới kia mấy cái. Hắn tìm ngươi hỏi cái gì? Trương 446 trâm ngòi ly gián. Trương Hâm nói, kế hoạch của ta chỉ cần bọn họ mấy cái gì năng giả là đủ rồi. Nếu ta đem chuyện này toàn quyền giao cho bọn họ đi làm, bọn họ cũng chỉ muốn hai cái kho lúa vật tư, dư lại liền đều vẫn là ta, ngươi nói ta này. Tạ thấu đáo cười khổ lắc lắc đầu, còn nói thêm. Các ngươi nhưng đều là vẫn luôn đi theo ta, hiện tại rơi xuống loại này hoàn cảnh, ta cũng không đành lòng gạt các ngươi cái gì. Ngươi yên tâm, bọn họ nếu thành công, dư lại kia một cái kho lúa vật tư liền từ chúng ta hai mươi cá nhân chia đều. Mà một bên đồng chính bình đã trong cơn giận dữ, hắn đều không phải là dị năng giả. Trương Hâm nói như vậy, trừ bỏ khinh thường bọn họ bên ngoài, rõ ràng chính là muốn độc chiếm càng nhiều vật tư. Tạ thị trưởng, ngươi cứ yên tâm làm cho bọn họ đi làm. Đồng chính Bình hỏi, không yên tâm cũng không có biện pháp, trương Hâm chính là bọn họ bên trong lợi hại nhất dị năng giả, nếu ta không đáp ứng hắn yêu cầu, kia mặt khác mười mấy lô Bắc thị dị năng giả cũng không giúp chúng ta làm sao bây giờ. Tạ thấu đáo không được mà lắc đầu nói. Ngươi yên tâm, nếu tạ thị trưởng tin tưởng ta, chuyện này giao cho ta đi làm đồng chính bình trong mắt hiện lên một tia tàn nhẫn. chính bình ngươi nhưng đừng sang bậy, chính bình an toàn quan trọng nhất, vạn nhất ngươi chọc giận hắn. đối mặt tạ thấu đáo quan tâm, đồng chính bình vẫn là làm hắn yên tâm xuống dưới, nói chính mình sẽ hảo hảo xử lý tốt. tạ thấu đáo lúc này mới yên tâm rời đi phòng. mà ở ngày hôm sau dạng sáng thời gian, trương hâm liền cùng đồng chính bình nhân không rõ nguyên nhân đã xảy ra tranh chấp, cuối cùng trương hâm một dị năng giả lại là chết ở đồng chính bình thương hạ. họ đồng, chúng ta cùng ngươi không để yên. Trương Hâm đồng bạn Lâm Chí Cường bị từng gia thủ khuyên đi thời điểm phẫn nộ hô. Cứ việc đồng chính yên ổn lại giải thích chính mình là phòng vệ chính đáng, không cẩn thận ngộ sát Trương Hâm, nhưng là từ đây, Lô Bác Thị hơn 10 người dị năng giả cùng đồng chính Bình xem như kết hạ xuống núi. Mặt khác một bên, Phục Đình Du ở biết được Ngô Khang dẫn người đi tới thành phố Thanh Doanh Địa lúc sau cũng rất là kinh ngạc. Bọn họ chỉ là muốn tới giao dịch hạt giống sao. Phục Đình Du cảm thấy có chút kỳ quái, nếu nói như vậy, dựa theo Ngô Khang Quảng Chi chết tính cách. Hắn hoàn toàn có thể phái người khác tới thay giao dịch. Đại khái cũng muốn nhìn một cái thành phố thanh doanh địa đi. Lý Ngôn Hề cũng không biết Ngô Khang đánh chính là cái gì chủ ý, bất quá tóm lại Ngô Khang không phải một cái sàng bậy người, nàng cũng vui đem hạt giống cùng vũ khí bán cho hắn. Ơn, như thế không sai, ngày mai ra ngoài ta cũng sẽ cùng đại gia cùng đi, còn có. Ta có khả năng muốn thăng cấp. Phục Đình Du cười nói. Thăng cấp. Lục cấp. Lý Ngôn Hề cùng đang ở trong phòng khách nghỉ ngơi mọi người đều đồng thời nhìn về phía Phục Đình Du. Hiện tại ở trong doanh địa, tứ cấp dị năng giả vẫn là lông phượng Sừng lân, mà Phục Đình Du thế nhưng liền phải lục cấp sao. Ta đều hoài nghi ngươi có phải hay không con chúng ta đi trộm sát tang thi. Phục Anh nói, bất quá ngẫm lại bọn họ gặp được Phục Đình Du thời điểm, đối phương đã là tam cấp dị năng, hiện tại so với bọn hắn cấp bậc cao 2-3 cấp cũng coi như là bình thường. Chúc mừng ngươi! Lý Ngôn Hề tuy rằng kinh ngạc. Nhưng càng có rất nhiều hâm mộ cùng cao hứng Bọn họ thành phố thanh doanh địa cũng muốn có cái lục cấp dị năng giả Nói ra đi đều có lực chấn nhiếp ta có hay không Ngũ cấp về sau thăng cấp có khả năng yêu cầu 3 ngày thời gian Nếu ta thăng cấp, một ít việc liền phải giao cho đại gia hỗ trợ Phục Đình Du nói, hiện tại tổng doanh địa cùng thường bình thị doanh địa phiền toái Cũng coi như là giải quyết xong rồi Liền tính là hắn đột nhiên tiến vào thăng cấp trạng thái cũng không cần lo lắng cái gì Điểm này ngươi nhưng thật ra không cần lo lắng cái gì Có ngôn hề dị năng ở, cái gì nguy hiểm chúng ta đều có thể trước tiên chuẩn bị sẵn sàng A. Cao viện thành thơi ăn một chồng mâm đựng trái cây, từ thành phố thanh doanh địa kiến hảo về sau, hắn ở chỗ này thật đúng là không có lo lắng quá chính mình nhân thân an toàn. Bất quá cao viện thực mò đã bị chính mình nói vào mặt. Lý ngôn hề ở ngày hôm sau trở về về sau liền cảm thấy chính mình có chút không thích hợp, ở ngày thứ ba sáng sớm thế nhưng trực tiếp tiến vào thăng cấp trạng thái. Cái này làm cho đại gia đã kinh ngạc lại cao hứng. Không nghĩ tới lý ngôn hề thế nhưng so phục đỉnh du còn muốn trước thăng cấp, tuy rằng nàng tiến hành chính là ngũ cấp thăng cấp. Tiếp đi. Tiểu vũ ra lại là muốn khóc, nôn hề ở tiến vào thăng cấp trạng thái phía trước còn không co quên nó, trực tiếp cho nó ném ra tới 200 nhiều chỉ thiêu gà, chính là. Hai ngày này nó cũng chỉ có thể ăn gà nướng sao. Miệng sẽ tịch mình ra. Các ngươi ngày hôm qua đến tuột cùng là giết nhiều ít tăng thi à, trừ bỏ ngôn hề bên ngoài, ta nghe nói các ngươi binh đoàn còn có 3 người ở thăng cấp tứ cấp. Phục Anh làm lơ rất vây quanh thiêu gà nhảy thở ngắn than dài tiểu vũ ra, kinh ngạc hỏi hướng về phía Phục Đình Du. Ngày hôm qua đi ra ngoài 60 hơn người, tổng cộng giết gần tam vạn chỉ tang thi. Phục Đình Du trả lời nói, bọn họ cũng không biết vì cái gì kia khu vực sẽ có như vậy nhiều tang thi, thậm chí ở sát sông kia gần tam vạn chỉ tang thi về sau, triệu tài xế vẫn là lái xe mang theo bọn họ chạy như điên trở về, bởi vì theo lý ngôn hề nói, chung quanh còn có rất nhiều tang thi ở chiều bọn họ mà đến. Nhiều như vậy. Khó trách. Lạc thời vũ nhớ tới ngày hôm qua hai người vừa trở về liền biểu hiện ra lại mệt lại vây bộ dáng, cũng minh bạch lại đây, chỉ là bọn hắn cũng chưa nghĩ đến lý ngôn hề sáng sớm liền tiến vào thăng cấp trạng thái. Chính là ở khai dương lộ bên kia gặp được tăng thi. Chu Phong hỏi, ngày hôm qua cũng có một ít ra ngoài sát tăng thi đội ngũ phản ứng, bọn họ gặp đại phê lượng tăng thi, thậm chí còn có nhân viên thương vong tình huống. Không phải, là tây lĩnh lộ bên kia. Phục Đình Du lắc lắc đầu nói. Vẫn là phải nhắc nhở nhắc nhở hôm nay ra ngoài người, hôm nay ta và các ngươi cùng nhau đi ra ngoài nhìn xem đi. Lạc thời Vũ quyết định nói, Lý Ngôn Hề yêu cầu thăng cấp, hắn tính toán đi theo hôm nay ra ngoài huấn luyện binh đoàn đội viên nhóm cùng nhau đi ra ngoài nhìn xem. Ta cũng cùng các ngươi cùng đi. Cố giao nhức tay, Trương Đào hôm nay cũng sẽ mang theo một ít thổ hệ dị năng giả ra ngoài, thấy Lý Ngôn Hề có thể thăng cấp, nàng cũng tâm ngứa. Ta đã ở nhiệm vụ trung tâm báo cho quá lớn ra tránh đi khai dương lộ phạm vi nếu Tây lĩnh lộ tình huống cũng là như thế nói, ta hiện tại liền đi làm người hơn nữa đi. Cùng đại gia thương định lúc sau, Chu Phong đứng lên lập tức hướng ngoài cửa đi đến, đồng thời hắn cũng trầm tư lên. Tây lĩnh lộ cùng Khai Dương lộ là hoàn toàn bất đồng phương hướng, trước kia cũng coi như là tang thi thiếu khu vực, như thế nào hiện tại đồng thời đều xuất hiện như vậy nhiều tang thi. bất quá hiện tại, có thể nói thêm tỉnh một ít người liền nhắc nhở một ít đi. thực mau, thành phố thanh trong doanh địa trừ bỏ nhiệm vụ trung tâm bên ngoài, doanh địa quảng bá cũng vang lên. Quảng Bá nội chẳng những nhắc nhở còn không có ra ngoài nhân viên chú ý tránh đi kia hai con đường, còn kiến nghị đại gia tận lực ở ly doanh địa gần địa phương sát tang thi, một gặp được tình huống không thích hợp không cần ham chiến, lập tức phản hồi doanh địa. Dương Liễu tỷ, chúng ta hôm nay kế hoạch giống như có điểm xa, còn đi sao? Chu Quyên lẹ hỏi. Dương Liễu nghe lặp lại một lần lại một lần Quảng Bá, cuối cùng vẫn là quyết định nghe theo Quảng Bá kiến nghị, liền ở doanh địa trung quanh sát tang thi đào tinh hạch. Nàng không dám làm mang theo chính mình bọn tỷ muội đi đánh cuộc. Chúng ta cùng các ngươi kết bạn, đi thôi. Hàng thần bân từ phía sau đi ra ý bảo đại gia cùng lại đây. Dương liều ánh mắt phức tạp nhìn thoáng qua hàng thần bân, cuối cùng vẫn là không nói gì thêm, mang theo đại gia chiều bãi đỗ xe đi đến. chương 447 thiết kế. Phục Anh không có ra ngoài, cũng không có đi chính mình mấy cái cửa hàng, mà là cùng tiểu vũ Gia cùng nhau canh giữ ở biệt thự, chờ lý ngôn Hề thành công thăng cấp. Tiểu vũ Gia, ta còn là cảm giác tâm thần không yên, đêm qua đều không có ngủ ngon. Ta trước mị trong chốc lát, nếu là phát sinh chuyện gì ngươi liền mổ ta, làm ơn lạc. Phục Anh nằm ở mềm mại trên sofa ôm một cái ôm gối thoải mái dễ chịu nhắm lại mắt. Tiểu vũ ra ghét bỏ nhìn thoáng qua Phục Anh, nữ nhân này rõ ràng chính là quá lười còn muốn tìm lấy cớ. Thanh linh huyện cách đó không xa trần trang trong huyện, vô số chỉ tang thi đều ở lao tới một phương hướng, hai giá máy bay không người lái thượng đồng thời bị trói dây thừng, mà dây thừng thượng còn treo một đoạn máu chảy đầm đìa nhân loại đùi trừ bỏ giữa không trung kia rõ ràng mùi máu tươi làm Tang Thi hưng phấn, cách đó không xa Thanh Linh huyện phương hướng ẩn ẩn truyền đến người sống hương vị cũng thật sâu mà hấp dẫn Tang Thi. Từ phía trước hướng phía sau Tang Thi đàn nhìn lại, thế nhưng liếc mắt một cái vọng không đến đầu. Cùng chi đồng dạng cảnh tượng còn có vài chỗ, nếu Lý Ngôn Hề ở gần đây, nhất định có thể phát hiện này, đó Tang Thi mục tiêu đều là tương đồng phương hướng thành phố Thanh doanh địa. Tiên thừa cũng hoảng không chọn lộ mở ra một chiếc cũ nát xe hơi chạy vội, vì tiết kiệm lượng dầu tiêu hao. Hắn không dám khai điều hòa, bên trong xe oi bức độ ấm suýt nữa mò đem hắn hít thở không thông, chẳng qua hắn đồng dạng cũng không dám mở cửa sổ. Hắn hiện tại cũng chỉ có một mục tiêu, hắn muốn đi quy phục. Hắn muốn đi thành phố Thanh Doanh Điện, đem tạ thấu đáo làm này đó đều nói cho bọn họ. Chỉ có như vậy, hắn mới có thể giữ được tính mạng, mới có thể rời xa cái kia kẻ điên. Tạ thấu đáo thế nhưng ở dùng người sống làm dẫn, đem thành phố Thanh các nơi tang thi chậm rãi dẫn hướng thành phố Thanh Doanh Điện. Nguyên bản tạ thấu đáo sẽ mang theo bọn họ ám toán một ít đi ngang qua người sống sót, dùng những cái đó người sống sót thân thể đi dẫn tăng thi, nhưng là dần dần mà, bọn họ cơ hồ đã ngộ không đến người sống sót, mà tạ thấu đáo thế nhưng bắt đầu kế hoạch bọn họ bên trong nội chiến, làm cho bọn họ chi gian cho nhau hoài nghi, cho nhau tàn sát. Gần là ngày hôm qua trong một đêm, bọn họ trong đội ngũ liền đã chết 6 cá nhân, mà hắn cũng là ngẫu nhiên gian thấy được tạ thấu đáo cùng hắn trước kia bí thư từng gia thụ cùng nhau ở xử lý những người đó thi thể. Hắn đột nhiên mánh liệt cảm giác được, nếu hắn lại không chạy nói cũng sẽ rơi vào kết cục này, vì thế hắn chạy thoát. Hiện tại liền tính tạ thấu đáo biết lại nhiều dự chữ kho lúa tin tức, hắn cũng không hiếm lạ. Liền sợ chính mình có mệnh đi lấy, cũng mất mạng đi hưởng thụ. Chẳng qua hắn cũng thực mô liền ý thức được chung quanh không thích hợp, không biết là từ khi nào bắt đầu, bốn phương tám hướng tang thi càng ngày càng nhiều, ngay cả phía trước cũng có tang thi ở chiều hắn xe chạy vội mà đến. Phan Tiên Thừa cảm giác được một con tang thi nhảy lên hắn trên nóc xe phương, hắn đột nhiên thấy không ổn, bắt đầu nỗ lực chuyển động tay lái khống chế xe tả hữu lắc lư, cũng ý đồ đem trên nóc xe tang thi cấp ném xuống đi, nhưng mà kia chỉ tang thi còn ở không ngừng dùng nắm tay đấm vào xe. Là nơi này tang thi quá nhảy cảm sao? Vì cái gì đột nhiên sẽ biến thành như vậy? Hắn rõ ràng liền sắp đến thanh linh huyện thành. Tiên Thừa trong lòng tràn đầy không cam lòng, cùng sử dụng lực đem chân ga dẫm tới rồi nhất đế, liều mạng hướng phía trước trên đường khai đi. Một cổ mùi hôi thối truyền đến, tiền thừa từ kính chiếu hậu trung có thể rõ ràng nhìn đến, giờ phút này kia chỉ tăng thi đã đem xe đỉnh tạp lạ, cũng vói vào tới một cái hư thối cánh tay. A. Tiền thừa theo bản năng chuyển động tay lái, xe phía bên phải quang một tiếng đụng vào trên tường, rốt cuộc vô pháp lúc đích. Cứ việc đỉnh đầu kia chỉ tăng thi đã bị gắt gao kẹp ở xe cùng tường trung gian vô pháp lúc đích, nhưng là tiền thừa vẫn là cảm thấy chính mình xong rồi, bởi vì này chiếc xe chung quanh đã bị tăng thi nhanh chóng vây quanh. Tư Đang lúc tiền thừa đã tuyệt vọng hết sức, một đạo so mặt trời chói chang ánh sáng còn mánh liệt điện quang hiện lên. Hắn kia phía trước đã bị tang thi thân thể bao trùm trụ hắc ám cũng tức khắc biến mất. Hắn kinh ngạc hướng ra phía ngoài nhìn lại, phát hiện một đám thân xuyên chế phục người đang ở cùng bên ngoài những cái đó tang thi vật lộn. Phục Đình Du cùng Lạc Thời Vũ nhìn nhiều như vậy tang thi, đều không hẹn mà cùng cảm giác được sự tình không ổn. Thanh Linh Huyện là thành phố thanh tang thi ít nhất địa phương, rốt cuộc trừ bỏ binh đoàn mỗi ngày lại đây rửa sạch. Những cái đó tiếp nhiệm vụ đội ngũ cũng đều sẽ ưu tiên đánh chết nơi này tang thi. Nhưng là hiện tại liền gần là kia chiếc xe hơi nhỏ mà thôi, liền hấp dẫn gần thượng vạn chỉ tang thi xuất hiện. Kia trong xe có khả năng có người bị thương. Lạc thời vũ suy đoán nói, vậy phiến thoái, hôm nay chúng ta nhưng không mang bác sĩ ra tới a? Cố giao biên sát tang thi biên nói, trước đêm tang thi đều giải quyết đi. Phục đình du phát hiện, trừ bỏ này gần vạn chỉ tang thi bên ngoài. Từ phía sau trên đường còn có không ít tang thi cũng gia nhập tiến vào. Như thế nào đột nhiên sẽ có nhiều như vậy tang thi? Lạc Thời Vũ lưỡi dao gió giống như từng đạo bay nhanh lưỡi dao, vô hình bên trong thu hoạch tang thi đầu. Một con tang thi lại nhanh nhẹ mà trốn tránh mở ra. Đó là một con thổ hệ biến dị tang thi. Nó ngưng ra một trận cắt bay đá chạy chiều mọi người đánh lũ lại. Thoạt nhìn cũng là một con tứ cấp thổ hệ tang thi. Lạc Thời Vũ dùng một đạo vô hình phong tường chặn những cái đó cắt bay đá chạy. Ngay sau đó kia nói phong tường lại bao bọc lấy thổ thạch, trái ngược hướng chiều kia chỉ thổ hệ tang thi cuốn đi. Lúc này lại có cái khác tang thi chiều lạc thời vũ công tới, trương đào tắc kịp thời dùng một mặt mặt thổ thuận thế hắn chặn công kích. Bởi vì cùng ngày cùng ra tới huấn luyện binh đoàn đội viên so nhiều, hơn nữa phục đỉnh du đoàn người ước chừng có 200 hơn người, cho nên ở một giờ sau, đại phê lượng tang thi tất cả đều bị tiêu diệt, chỉ còn lại có một ít từ phía sau trên đường lại chạy tới tang thi. Báo cáo đoàn trưởng Tổng cộng có 3 gã đội viên gãy xương, 4 gã đội viên bị tăng thi dị năng tạo thành thương, đều đã làm tạm thời xử lý. Hạ Vân bay đi lại đây báo cáo thống kê kết quả. Không có người bị cảm nhiễm liền hảo, làm này vài tên đội viên tạm thời nghỉ ngơi. Phục Đình Du nói xong, liền nhìn về phía kia chiếc bị tê ở ven tường xe hơi nhỏ. Tiền thừa run run rẩy rẩy đi xuống tới, không biết có phải hay không bởi vì kinh hách quá độ, hai chân mới vừa dẫm đến trên mặt đất liền nháy mắt chân mềm bò ngã xuống trên mặt đất. Người bị thương Phục Đình Du cùng lạc Thời Vũ cùng đi qua, nhìn trên mặt đất mặt sám như cho Tản Nam nhân hỏi. Không có, ta không có bị thương, ta còn sống. Tiên Thừa sợ đối phương cho rằng chính mình sẽ cảm nhiễm tang thi virus, vội vàng kéo ra ống tay áo cho thấy chính mình khỏe mạnh. Không bị thương, vì cái gì vừa rồi như vậy nhiều tang thi đều đuổi theo người xe chạy. Phục Đình Du tiếp tục hỏi. Ta cũng, không biết ta, ta vừa mới bắt đầu đi thời điểm còn hảo hảo. Tiên Thừa cũng buồn bực lại thấy vị kia thoạt nhìn diện bạo thiên ôn hòa nam nhân chiều hắn xe đi qua lạc thời vũ mở ra xe cốt xe một cổ dày đặc mùi máu tươi liền mặt tiền cửa hiệu mà đến ngươi là đắc tội người nào bọn họ muốn như vậy ham hại ngươi lạc thời vũ chỉ vào kia cốt xe đồ vật nơi đó mặt rõ ràng là một khối nhân loại thi thể máu tươi đã tẩm đầy toàn bộ cốt xe tiên thưa mở to hai mắt nhìn đã chết đi lâu ngày trương hầm hắn đột nhiên nghĩ đến hắn ghé vào kẹt cửa nhìn đến đang ở xử lý thi thể tạ thấu đáo cùng từng gia thụ Cùng với từng gia thụ cuối cùng quay đầu mà đến cười. Hắn trốn đi, là cái hai người thiết kế tốt. Chương 448 Tang thi biến nhiều. Thi thể này là bị đóng băng quá, cho nên ngươi vừa mới bắt đầu lái xe thời điểm còn không có đưa tới Tang thi, băng ở trên đường chậm rãi hòa tan, này mùi tanh mới bắt đầu dẫn Tang thi. Lạc Thời Vũ suy đoán nói, cuốc xe bóc ra khối băng cũng xác minh hắn nói điểm này. Tiên đưa chỉ cảm thấy sởn tóc gáy, hắn nhìn kia cổ thi thể đi bước một sau này thối lui, trong miệng lẩm bẩm nói Là từng gia thụ, là hắn, là tạ thấu đáo. Cố giao ở một bên nghe được rõ ràng, những mày hỏi, ngươi nhận thức tạ thấu đáo. Tạ thấu đáo còn chưa có chết. Hắn, hắn không chết, hắn đang chờ báo thù, hắn muốn tìm thành phố thanh doanh địa người báo thù, đúng rồi. Các ngươi chính là thành phố thanh doanh địa người đúng hay không? Các ngươi cứu ta, ta cái gì đều nói cho các ngươi. Rõ ràng là đại trời nóng, tiền thừa lại run đến lợi hại. Từ lúc bắt đầu các thành viên chi gian bắt đầu lẫn nhau hoài nghi đến nội chiến, lại đến mưu sát, này đó đều ở Tạ Thấu Đáo kế hoạch trong vòng, thậm chí bao gồm hắn nhìn lén đến Tạ Thấu Đáo cùng từng gia chủ ở xử lý thi thể kia một màn, cũng là hai người kế hoạch tốt, mục đích chính là vì làm hắn cảm thấy sợ hãi, làm hắn chạy trốn. Nếu không hắn ở đầu một ngày buổi tối trộm tìm tốt trong xe, hiện tại như thế nào sẽ có trương hầm thi thể? Nếu không phải hắn ngoài ý muốn gặp thành phố thanh doanh địa người, hắn vừa rồi hẳn phải chết không thể nghi ngờ, lại còn có thành công biến thành mấy người kia người sống lời dẫn. Ô mờ cơ cái kia kêu, kêu từng gia thủ tươi cười dọa đến ta, chỉnh cùng cái phim ma dường như. Tạ thấu đáo làm gì gì không được, châm ngòi ly rán đệ nhất danh. Cẩn thận mấy cũng có sai sót, người này đem sự tình nói cho phục đỉnh du bọn họ, hẳn là liền sẽ không có việc gì. Mang theo hắn đi dã tạ thấu đáo hát ổ. Cái gì? Ngươi là nói tạ thấu đáo ở dùng người sống hướng thanh linh huyện nơi này dẫn tang thi. Cố giao kinh ngạc thiếu chút nữa nhảy dựng lên, như thế nào sẽ có như vậy ý xấu chẳng người. Đúng vậy. Đúng vậy, ta chính là quá không quen nhìn bọn họ loại này hành vi mới chạy tới nói cho của các ngươi, không nghĩ tới rồi lại bị bọn họ ám toán, ít nhiều gặp các ngươi." Tiền Thư nói. Hắn chỉ nói ra Tạ Thấu đáo dùng đi ngang qua người sống sót đi dẫn tang thi sự, cũng không có nói chính mình vì cái gì sẽ chạy ra tới nguyên nhân. Bất quá này cũng giấu không được lạc thời Vũ cùng Phục Đình Du đôi mắt. Xem ra hiện tại hắn đem chủ ý đánh tới các ngươi trên người. Phục Đình Du nói, nếu không người này cũng sẽ không hiện tại chạy ra tới càng sẽ không bị rõ ràng ám toán Ta chỉ là tò mò tạ thấu đau có cái gì bản lĩnh Cho các ngươi như vậy đối hắn khăng khăng một mực Lạc thời vũ cũng hỏi Tiên thưa chỉ cảm thấy chính mình bí mật Tại đây hai người trước mặt trở nên không chỗ che giấu Hắn suy nghĩ tốt lấy cơ thế Nhưng lại như vậy trăm ngàn chỗ hở sao Cố giao ở một bên há mồm nhìn Nàng vẫn là không biết Vì cái gì hai người sẽ hỏi như vậy Nhưng là lại tựa hồ minh bạch cái gì Dẫn tăng thi sự Các ngươi tiến hành đến nào một bước Trương đào nhất quan tâm vẫn là cái này Bất quá nơi này không nên ở lâu Tiền thừa cũng rốt cuộc an toàn ngồi trên phản hồi thành phố thanh doanh địa xe Ở trên xe, hắn rứt khoát trực tiếp đem sở hữu sự tình đều công đạo ra tới Triệu tài xế ở phía trước nghe cũng không khỏi nhéo một phen mồ hôi lạnh Dựa theo người nam nhân này lời nói Bọn họ thành phố thanh doanh địa chẳng phải là lập tức liền phải tao đương Mấy chục cá nhân có thể dẫn nhiều ít tăng thi Hẳn là không đến mức đi Đã thành công dung nhập binh đoàn gì tử bình nói Ta cũng cảm thấy, có lẽ cũng chỉ là sẽ làm chúng ta này chung quanh tang thi nhiều một chút, giống phía trước như vậy, nhắc nhở chúng ta doanh địa người không cần đi quá xa địa phương thì tốt rồi. Triệu con dân cũng nói, chỉ tiếc chúng ta doanh địa lớn lên ở thăng cấp, nếu không nói nàng nhất định có thể biết được hiện tại là tình huống như thế nào. Kha Huỳnh thở dài, doanh địa trường thăng cấp là thiên đại chuyện tốt, chính là hiện tại bọn họ cũng chỉ có thể dựa vào chính mình. Lạc thời vũ lại lắc lắc đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ. Chỉ biết so với hắn nói càng nghiêm trọng. Hôm nay trở về lúc sau cần thiết toàn doanh địa đề phòng, tiến vào phòng ngự trạng thái, nếu là buổi tối tường an không có việc gì, ngày mai cũng không kiến nghị đại gia lại ra ngoài. Phục Đình Du không nghĩ tới cá lọt lưới tạ thấu đáo sẽ làm được loại tình trạng này, điểm này là bọn họ xem nhẹ đối phương. Lúc này, đã tiếp nhiệm vụ dương liếu đám người cũng lâm vào khốn cảnh. Bọn họ rõ ràng đều đã tránh đi doanh địa quảng bá nội nhắc nhở hai cái địa điểm. Không nghĩ tới ở bọn họ thường xuyên tới thành phố Thanh Đông Hoa khu vực, vẫn là tao ngộ đại phế lượng tang Thi tập kích. Đội trưởng, làm sao bây giờ? Tinh hoạch còn không có đào đâu. Một con đường khác thượng, hàn thần bân cấp dưới trần trí bằng biên sát tang Thi biên lớn tiếng hỏi. Làm sao bây giờ? Buổi sáng không nghe quảng bá nói sao? Gặp được đại lượng tang Thi muốn lập tức phản hồi, còn đào cái gì tinh hoạch ta? Nhanh lên trời ta? Hàn thần bân dị năng đã tiêu hao hơn phân nửa, hắn hiện tại tuy rằng đã là tứ cấp phong hệ. Nhưng là vừa rồi người của hắn đã thượng đến bên cạnh kia đống trên nhà cao tầng nhìn, nơi xa tất cả đều là đen nghìn nghị tang thi, phương hướng đúng là bọn họ nơi này. Hảo, đại gia có thể lên xe trước lên xe, các ngươi mấy cái cùng ta cùng nhau cản phía sau. Trần trí bằng đối các đồng đội la lớn. Các đội viên đều là trường kỳ đi theo hàng thần bân trà trộn với mặt thế, giờ phút này cũng không có người túng, tất cả mọi người biên sát tang thi biên hướng mấy chiếc xe phương hướng tối lui. Trần trí bằng mang theo mấy cái thổ hệ dị năng giả. Làm ra một đạo tạm thời có thể chặn lại trụ tang thi một lát tương thấp, sau đó nhanh chóng cùng Hàn Thần Bân cùng nhau lên xe. Cường Tử, đi trước Dương Liễu các nàng bên kia. Hàn Thần Bân lên xe so đối tài xế Cường Tử nói. Lão đại, ngươi xác định? Cường Tử hỏi. Xác định a, đừng như vậy nói nhảm nhiều, mau. Hàn Thần Bân thúc giục nói, Dương Liễu đội ngũ cùng bọn họ phân biệt ở hai cái địa phương sát tang thi, chẳng qua bọn họ là ở trên đường phố, mà Dương Liễu các nàng là ở một cái bên đường biên trên quảng trường nhỏ. Nay thật đúng là trói đời nóng lạnh a, nhớ tới như vậy nhiều nũng nịu nữ nhân đi sát tang thi, hắn kia ăn sâu bén dễ đại nam tử chủ nghĩa vẫn là cảm thấy khó chịu hoảng. Dương Liếu các nàng tình huống so với bọn hắn vừa mới thoạt nhìn còn muốn không xong, bởi vì tiểu quảng trường láng giềng gần một cái chữ linh, giao lộ, hai con đường thượng tang thi đều sôi nổi hướng các nàng dũng đi, giờ phút này các nàng đã bị vây quanh. Đều là cùng nhau từ thành phố cao trẻ tới, đại gia nguyện ý cùng ta cùng đi hỗ trợ sao? Hàn Thần Bân tuy rằng cố chấp nhưng vẫn là dùng bộ đàm hỏi hướng đại gia lão đại ngươi liền nói thẳng có nguyện ý hay không giúp ngươi đi tán gái thì tốt rồi một thanh âm từ bộ đàm truyền đến đây chính là chúng ta lão đại trung thân đại sự chúng ta đương nhiên nguyện ý làm ha ha ha một khắc chiếc xe hồ lượng vĩ cũng nói dơ nói các ngươi này đàn nhãi danh nhõm hàn thần bân bị khí cười nhưng đồng thời cũng rất là vui mừng hắn không bạch đái đại gia tới thành phố Thanh. tư Dương Liễu trước mặt ngưng ra một đạo kim loại thuẫn bị lôi hệ tang thi lôi cầu tập trung, đau đớn cảm giác từ lòng bàn tay truyền đến. Dương Liễu không thể không thu hồi kim loại thuẫn, nhưng mà nàng này vừa thu lại lên, chung quanh tang thi triều nàng công tới dị năng mắt thấy liền phải toàn bộ dừng ở nàng trên người, mà còn lại đội viên cũng đều không có thấy như vậy một màn. Đang lúc Dương Liễu chuẩn bị tận lực trốn tránh hết sức, một mặt màu đen ô che mưa xoay tròn tới rồi nàng trước mặt. Chương 449 lại đi cứu người. Này đem ô che mưa bộ dáng tâm chắn không cần xem liền biết là ai, mà gấp tấm chắn cũng hoàn toàn thế Dương Liêu chặn sở hữu công kích. Chúng ta doanh địa trường bán vũ khí đích sắc dùng tốt. Hàng thần bân thanh âm từ Tang Thi đàn phía sau vang lên, một chúng nữ các đội viên tức khắc cảm giác chiến đấu áp lực thu nhỏ rất nhiều. Ở hàng thần bân đoàn người xuống xe tới chi viện hết sức, không ít mặt sau Tang Thi đều sôi nổi triều bọn họ vây quanh qua đi. Dương Liêu ánh mắt lập lòe, nhưng vẫn là lại ra sức sát nổi lên Tang Thi. Dân dân mà Hai chi đội ngũ sát sát liền dung hợp tới rồi cùng nhau, đối mặt còn ở ra tăng tăng thi thế nhưng cũng có chút thành thạo. Đang lúc tăng thi sắp bị giết xong, Dương Liêu tính toán cùng đại gia cùng nhau đảo tinh hoạch thời điểm, Hàn Thần Bân lại mở miệng ngăn lại. Ta người vừa rồi nhìn, này chung quanh tất cả đều là tăng thi, chúng ta hẳn là trước rời đi, tinh hoạch liền từ bỏ đi. Hàn Thần Bân nói, a, kia rất đáng tiếc a, chúng ta thật vất vả giết, các ngươi cũng cùng nhau tới chúng ta một hồi liền đào hảo. La văn quân cùng mọi người đều luyến tiếp nhiều như vậy tinh hạch. hiện tại các nàng đảo tinh hạch tốc độ đã thực nhanh. Các ngươi không muốn sống nữa. Chúng ta vừa rồi tinh hạch cũng chưa đảo, lúc này còn không mau chạy. Cường tử hô. Dương Liễu chiều nơi xa phương hướng nhìn nhìn, tuy rằng nàng hoàn toàn nhìn không tới có cái gì tang thi đại quân, nhưng vẫn là đối la văn quân chờ đồng đội nói, không đảo, chúng ta đi. Ta cầu xin các ngươi chạy mau đi, Tang thi liền ly các ngươi thử hai con phố. Đừng cọ sát. Chạy mau. Hàng món lợi nhỏ thiệt thòi lớn a. Từ khán giả thị giác nhìn lại, bọn họ chung quanh đích sắc nguy hiểm thật mạnh, có mấy cái màn ảnh trực tiếp nhắm ngay nhanh chóng chạy vội tang thi đàn, từ phía trên nhìn lại càng là tình huống khẩn cấp. Dương Liếu tỷ. La Văn Quân đám người tuy rằng cảm thấy đáng tiếc, nhưng vẫn là nghe lời nói lên xe. Hàng Thần Bân lúc này mới thở dài nhẹ nhõn một hơi, nhưng mà khi bọn hắn đều lên xe lúc sau, vẫn là từ kính chiếu hậu nhìn thấy cách đó không xa chạy như điên mà đến tang thi. Mau, mau lái xe. Hàn Thần Bân hô lớn. Đồng thời chú ý tới cũng có Dương Liếu đám người, giờ phút này là văn quân vô cùng may mắn các nàng nghe xong Hàn Thần Bân nói, các chiếc xe tài xế nhóm đều liều mạng khởi động xe. Như thế nào sẽ đến nhiều như vậy tang thi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Dương Liếu cao mày, may mắn các nàng hôm nay cũng không có đi quá xa địa phương. May mắn, có người ra tay tương trợ. Nếu không phải Hàn Thần Bân bọn họ tới hỗ trợ sát tang thi, giờ phút này các nàng đại khái đã trở thành tang thi đồ ăn trong mâm. Thành phố thanh doanh điện ở trưa hôm đó liền tiến vào khẩn cấp đề phòng trạng thái, cửa thành ngoại đại hình bẫy dập cũng bị triệt hồi tường dây, bao gồm trên tường thành bao trùm lôi điện phòng ngự vong cũng đều bị khoa điện công nhóm liên thông điện lực. Triền Hạo, khi Hạo, các ngươi cùng ta lại đi ra ngoài một chuyến. Phục Đình Du đã về tới doanh địa, đương hắn biết còn có một ít đội ngũ không khi trở về, quyết định muốn mang theo đại gia lại ra ngoài tiếp ứng một chuyến. Mà Lý Ngôn hề còn ở thăng cấp trạng thái trung, nàng ba lô dị năng cũng tạm thời vô pháp sử dụng. May mắn trong doanh địa một ít vũ khí là đặt ở vũ khí trong đội cùng giang vịnh quân trong không gian mặt, tường thành phía trên cùng với phía dưới dự lưu công kích vị trí đều bị mang lên vũ khí. Chỉ là còn có mười mấy giá giá cao mua pháo còn ở lý ngôn hề ba lô bên trong. Lão ca, ta đem ra hỏa này cho ngươi mượn. Phục anh chạy tới, từ trong lòng ngực sách ra một con phẫn nộ chim nhỏ. Tiểu vũ gia tuy rằng cùng những người khác đều vô pháp câu thông, nhưng là phục anh cảm thấy ít nhất nó có thể làm cảnh kỳ tác dụng, thời điểm mấu chốt hẳn là hữu dụng sứu nữ nhân, bản thân thú mau đều bị ngươi lộng loạn lạc. còn có còn có, cái gì kêu ngươi mượn, bản thân thú lại không phải ngươi, hừ. tiểu vũ ra phẫn nộ kêu to, nhưng mà dừng ở người khác lỗ thay cũng chỉ là một trận điều kêu mà thôi. Hảo. phục đình du cảm giác sâu sắc vui mừng, trước kia kịch ngoại phục anh nhưng không như vậy cẩn thận quá. khi hạo khó hiểu nhìn đem kia chỉ tinh bột điều đặt ở trên vai phục đình du, này chỉ điều không phải doanh địa lớn lên sao? Như thế nào bọn họ ra cửa đều thích mang theo điều sao? Chẳng lẽ nói này tinh bột điểu là cái gì linh vật? Ân, chính là chúng ta linh vật. Phục Đình Du trả lời nói. Khi hạo trầm mặc, Nguyên Lai liền tính là cao thủ cũng tin cái này a. Tiểu Vũ ra vốn là lười đi để ý lý ngôn hề bên ngoài người. Nhưng là lạc thời Vũ vừa rồi nói, hiện tại ngôn hề doanh địa gặp phải khó khăn. Chỉ có nó mới có thể đủ cứu mọi người với nước lửa bên trong. Đến lúc đó tất cả mọi người biết nó là một con thần điểu. Không bao giờ sẽ có người dám xem nhẹ nó. Nghĩ còn ở nỗ lực thăng cấp lý ngôn hề, tiểu vũ gia vẫn là đáp ứng rồi, bất quá tình huống hiện tại giống như thật sự không dung lạc quan A. Thanh Linh huyện nội, Vương Nhị Béo vẫn là lần đầu tiên phát hiện, hiện tại tăng thi thế nhưng đều chạy nhanh như vậy, bao gồm đại bộ phận bình thường tăng thi, đều không biết mệt mỏi đi theo bọn họ xe sau, khoảng cũng khoảng không ra. Trung hợp chính là bọn họ mới vừa chạy đến một cái thân cây trên đường mặt khác một loạt đoàn xe cũng từ bên cạnh cùng bọn họ chạy đến cùng con đường thượng kia bài xe mặt sau cũng đi theo một chúng thật dài mà đội ngũ tình huống như thế nào không ngừng là chúng ta kia một phương hướng có tang thi ngụy húc phong trong lòng huyền vẫn luôn căng chặt, ở cùng mọi người xem đến bên kia cũng có như vậy nhiều tang thi xuất hiện thời điểm tức khắc liên tưởng đến cái gì chẳng lẽ thành phố thanh doanh địa phải bị tang thi cấp vây quanh vương nhị béo hỏi không ai trả lời hắn vấn đề giờ phút này mọi người đều nhìn chằm chằm mặt sau tang thi đàn mà bên cạnh những cái đó trên xe người tình huống cũng hảo không đến chạy đi đâu. con mẹ nó thật vất vả mau đến doanh địa, ta cũng không tin. Chân Biêu gắt gao giẫm lên chân ga, này nếu là dừng lại xuống dưới hoặc là chậm lại nói, bọn họ khả năng liền rốt cuộc đi không được. mà bên cạnh nửa điều đường cái thượng, đúng là hàn thần bân cùng dương liễu đám người đoàn xe, này đó tang thi cũng thật có thể chạy đuổi theo chúng ta hai cái khu. Trần Chí bằng không phải lần đầu tiên cảm nhận được tang thi mang đến sợ hãi cảm, nhưng là lúc này đây. Hắn thật sự đều có chút tuyệt vọng. Này đó tang thi sẽ đi theo bọn họ vẫn luôn chạy đến doanh địa. Đừng có gấp, nói không chừng sẽ có người tới giúp chúng ta. Hàn Thần Bân nói. Giúp gì a? ngươi xem bên cạnh chiếc xe kia, liền cốp xe cái nắp đều bị tang thi cấp tiêu. Cương tử cũng hoàn toàn không cảm thấy lạc quan, cũng may mắn bọn họ phía trước không có gì tang thi. Đúng vậy, chúng ta doanh địa trường không phải hiện tại đang ở thăng cấp sao, hẳn là không nhanh như vậy tỉnh lại. Chân trí bằng thở dài nói này cũng không phải là cái gì tốt trùng hợp a. Hai bài đoàn xe phía trước, Tiểu Vũ Gia đang ở phục Đình Du trên vai nhảy, hơn nữa dùng chính mình tiểu cánh chỉ vào một phương hướng. Nơi đó có người. Phục Đình Du hỏi. Ti Ti. Tiểu Vũ Gia gật gật đầu, mặt khác trên đường cũng có người ở trở về đuổi, chỉ là nơi đó tình huống tương đối nguy cấp một ít. Lúc này bên trong xe chỉ có hắn cùng Chiến Hạo, lạc thời vũ cùng Trương Đào mấy người, cũng không có người không tin Tiểu Vũ Gia chỉ lộ. Đại Gia đi theo rẽ trái. Đi hòa bình đại đạo thượng. Phục Đình Du dùng bộ đàm đối mặt sau bốn chiếc xe nói. Trước 450 vũ khí đội. Tiểu vũ gia có phải hay không có rất nhiều tăng thi? Lạc thời vũ hỏi. Tiểu vũ gia nhân tính hóa gật gật đầu. Đâu chỉ là nhiều A, kia mặt sau quả thực vô cùng vô tận A. Chỉ tiếc nó không có cách nào đem ý tứ cùng mấy người biểu đạt rõ ràng. Bất quá này đối với trước mắt mấy người tới nói đã vậy là đủ rồi. Thực mau, trước mặt mọi người người đi lên hòa bình đại đạo không bao lâu lúc sau. Xa xa mà liền thấy được mấy chiếc cấp sử lại đây xe, những cái đó xe mặt sau là chen đẩy con đường Tăng Thi. Ngoan ngoãn ai, này Tăng Thi có điểm nhớ A. Chu Khải Duy nói, hắn lần này là làm vũ khí đội đội viên cùng đại gia cùng nhau tới, cũng là vì để chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào. Mà vũ khí đội La Hoành Vũ cùng từ dương đám người đã ở chuẩn bị bên trong, cứ việc bọn họ đều không phải là dị năng giả, nhưng cũng một đám nhanh nhẹn từ bên trong xe cửa sổ ở mái nhà nhảy tới xe đỉnh phía trên. Chu Khải duệ thấy thế cũng chạy nhanh theo đi lên. Bốn chiếc xe buýt xe phía trên thực mau liền giá đầy hỏa tiễn. Hai mươi danh vũ khí đội đội viên vững vàng chờ đợi tốt nhất xạ kích thời cơ. Dị năng giả nhóm cũng đều ở phục đỉnh du mấy người dẫn dắt hạ trạm hảo đội hình. Lúc này Vương Nhị béo đám người nhìn đến phía trước trận địa sẵn sàng đón quân địch những cái đó quen thuộc thân ảnh khi tức khắc kích động lệ nóng doanh trọng lên. Bọn họ hậu thuẫn tới. Thành phố thanh doanh địa quả nhiên chính là bọn họ kiên cố nhất hậu thuẫn. Sau đó nghe ta mệnh lệnh. Phục Đình Du đứng ở phía trước nói là hai trăm nhiều danh binh đoàn đội viên đồng thời trả lời nói bọn họ lúc này lại chờ mong lại khẩn trương bởi vì từ cái này Phương Vị đi phía trước nhìn lại nhìn không tới đầu Hòa Bình Đại Đạo phía trên đã chen đẩy tăng thi đệ nhất chiếc xe nhanh chóng thông qua ngay sau đó là đệ nhị chiếc đệ tam chiếc đại cuối cùng một chiếc Hán Thần bân xe thông qua lúc sau Phục Đình Du ra lệnh một tiếng bốn đạo hỏa tiễn gào thét về phía trước Phương bay đi ầm ầm ầm xương khói chỉ tràn ngập một lát. Đã bị lạc thời vũ đã ngưng ra lòng cuốn cấp thổi tan, mọi người thực mau liền thấy rõ mặt sau lúc này chẳng uống. Hiệu quả thực hảo sao? Ta xem đều không cần phải chúng ta. Cổ siêu nhân nói, này bốn đạo hỏa tiễn một kích cũng đã tạc hủy hoại hơn một ngàn chỉ tăng thi. Vâng! Lại là bốn đạo đạn pháo bị đánh đi ra ngoài, chu Khải Duệ chỉ cảm thấy toan sảng đến cực điểm, dị năng chính là vũ khí, mà hiện tại trên tay hắn vũ khí cũng là thực cấp lực dị năng A. Hòa bình đại đạo phụ cận là một mảnh tương đối chống mảnh đất. Hai bên đường là rộng lớn lối đi bộ cùng một ít khô thụ, cùng doanh địa cửa thành ngoại giống nhau, đại đạo hai bên đều đã bị thành phố thanh doanh địa dùng rào chắn vây quanh lên. Vũ khí đội tiếp tục công kích 12 giờ phương hướng, những người khác chú ý cho kỳ hai bên. Phục Đình Du phát hiện, trừ bỏ hòa bình đại đạo thượng tăng thi đàn bên ngoài, rào chắn mặt sau cũng bắt đầu có tăng thi xuất hiện, xem ra hẳn là đại đạo cuối rào chắn phá vỡ. Hai bên tăng thi càng ngày càng nhiều, hỏa tiễn cũng không thích hợp đi công kích hai bên. Binh đoàn đội viên nhóm cũng nhanh chóng làm ra phản ứng, đi theo phục đỉnh du mệnh lệnh sát nổi lên tăng thi. Đã chạy đến phía sau an toàn mảnh đất mấy chi đội ngũ cũng đều không có phản hồi doanh địa, mà là đứng ở binh đoàn phía sau hỗ trợ đánh chết hai bên kia càng ngày càng nhiều tăng thi. Và anh, triển hào ở giữa không trung ngưng ra một đạo hỏa xà, chiều rào chắn sau một con kim hệ tăng thi ném tới, kia chỉ kim hệ tăng thi đang ở ý đồ phá hư rào chắn, hỏa cầu xuyên qua nó bụng, để lại một cái thật lớn cửa động nhưng cũng không có ngăn cản trụ kia chỉ tang thi động tác nó hướng tới triển hào lộ ra răng nanh, theo sau cách rào chắn ngưng ra từng đạo kim loại thứ a nha nha ta giống như cấp cái này doanh địa chọc phải phiên thoái ở hòa bình đại đạo cách đó không xa một gian rộng lớn nhà sử nội cam tinh châu cảm thụ được trung quanh tang thi số lượng nói tổng doanh địa sở dĩ sẽ xuất hiện nhanh chóng lan tràn tang thi virus cũng là vì hắn mang theo tang thi giang lưu cùng tiểu thủy tiến vào nguyên nhân chỉ là hắn không nghĩ tới kia sở doanh địa không chịu được như thế một kích Tuy rằng sau lại lý ngôn hề cứu đi một bộ phận người, nhưng cũng làm tạ thấu đáo nghĩ lầm này đó đều là thành phố thanh doanh địa kỳ tác. Hắn là có thể khống chế được mặt sau tang thi rời đi, nhưng là hắn đột nhiên cảm thấy đây là một kiện rất có ý tứ sự. Thành phố thanh doanh địa phòng ngự làm như vậy sung túc, không biết có thể hay không khiêng quá lần này thượng ngàn vạn tang thi mang đến phẫn nộ đâu. Đi thôi, chúng ta tìm một chỗ hảo hảo xem diễn đi. Cam Tinh Châu phất phất tay, hai chỉ tang thi thực mau liền lại theo đi lên. Trung quanh tang thi rất nhiều, tiểu vũ ra tự nhiên cũng không có chú ý tới nơi này, lúc này các binh đoàn đội viên phối hợp vũ khí đội cùng nhau, đã đem phía trước 500 mễ nội tang thi đều đánh chết sạch sẽ, chỉ là kia mặt sau tang thi thực mau liền lại bổ đi lên. Chu Khải Duệ tay đã bị hỏa tiễn chân chết lặng, bọn họ đã liên tục xạ kích gần 40 phút, nhìn phía trước tạc đều tạc không xong tang thi, Chu Khải Duệ chỉ cảm thấy mới vừa rồi toan sảng cảm đã biến thành lo âu cảm, không ngừng xạ kích chung. Hắn ngẫu nhiên có như vậy trong nháy mắt cũng không biết chính mình đang làm cái gì. Ổn định, sử dụng vũ khí không chỉ có khảo nghiệm chính là người chính xác, còn có nhẫn mại. Một bên là Hoành Vũ đối đại gia nói, hắn trạng thái tựa hồ trước sau như một, bao gồm hắn hảo huynh đệ tử dương mấy người cũng là. Vũ khí nóng dùng tuy rằng lại mau huy lực lại đại, nhưng lại cũng có chí mạng khuyết điểm, công kích chỉ một hóa, khó có thể ứng đối địch quân hay thay đổi vị trí cùng chiến thuật. Tăng thi tuy rằng không có gì chiến thuật, Nhưng nếu này đó tân nhân vẫn luôn đều ở liên tục chỉ một công kích nói, tại đây gần 40 độ mặt trời chói chang nướng nướng hạ, cũng là hạng nhất rất khó khiêu chiến. Ta kiến nghị về trước doanh địa. Khi Hạo cũng là quân đội xuất thân, cho nên biết điểm này, hắn đối Phục Đình Du mấy người nói. Phục Đình Du nhìn thoáng qua Tiểu Vũ gia, kỳ thật từ vừa rồi, Tiểu Vũ gia liền vẫn luôn ở mổ cổ hắn, hơn nữa đem tiểu cánh hướng doanh địa phương hướng chỉ, ngụ ý cái gì rõ ràng. Hạo, đại gia chuẩn bị lui lại. Phục Đình Du rốt cuộc không hề ham chiến, hắn cùng vài tên lôi hệ dị năng giả cùng nhau đem phía trước trên mặt đất ngưng ra một đạo lại một đạo hàng rào điện, mà lạc thời vũ cũng thúc giục phong hệ dị năng, hình thành lục đạo phong long cuốn hướng phía trước phương thổi quét mà đi. Rốt cuộc muốn chiến, chúng ta cũng cuối cùng là được cứu trợ. Hàn Thần bân tài xế cường tử thở phào nhẹ nhõm. Nay hẳn là mới là vừa mới bắt đầu, nơi này khoảng cách doanh địa không xa. Dương Liếu thần sắc ngưng trọng nói. Dương Liếu tỷ, ngươi là nói. Chúng ta đem này đó tang thi dẫn tới doanh địa. Này! La Văn Quân cảm thấy bọn họ chọc phải đại phiền thoái, nhiều như vậy tang thi thế nhưng đều bị bọn họ đưa tới. Không nhất định là chúng ta nguyên nhân, trước lên xe. Hàng thần bân hung hăng mà chịu một ngụm yên, lúc này mới cảm thấy áp lực nhỏ một chút, theo sau nhanh chóng lên xe đuổi kịp phục đình du xe. Tiểu Vũ gia còn ở không ngừng mổ phục đình du. Cái này tự cho là đúng nam nhân, vừa rồi có bao nhiêu nguy hiểm hắn có biết hay không à? cái khác đi doanh địa trên đường cũng bắt đầu xuất hiện tăng thi, nếu là lại buổi tối một đoạn thời gian, bọn họ liền phải bị trước sau tăng thi cấp vây quanh lặp. chờ Lý Nôn Hề tỉnh lại, nó nhất định phải trước tiên hướng Nôn Hề cáo trạng. chương 451 sơ hiện hiệu quả. mà giờ phút này, Lý Nôn Hề còn ở doanh địa biệt thự chung ở vào thăng cấp trạng thái, phục anh suốt ruột ở phòng trong đi tới đi lui. hiện tại mới là Nôn Hề thăng cấp ngày đầu tiên, dựa theo phục đỉnh du theo như lời, Nôn Hề ít nhất muốn tới ngày mai buổi tối mới có thể kết thúc thăng cấp nếu là thật tới tang thi triệu nhưng làm sao bây giờ a đừng lo lắng phục anh không phải còn có chúng ta đâu sao cố gia khuyên chết không được phía trước lý nôn hề luôn là cười phục anh là ái nhọc lòng chủ nôn hề chỉ là thăng cấp 2 ngày mà thôi bọn họ nhiều người như vậy mặc kệ phát sinh chuyện gì đều nhất định có thể chống đỡ được đúng vậy ngẫm lại chúng ta kia cao lớn tường thành còn có bên ngoài những cái đó đại bẫy dập không có gì đáng ngại lắm lý tinh hải rước khoát tạm thời đóng cửa kho hàng bởi vì lúc này thành phố thanh doanh địa đã tiến vào trạng thái giới nghiêm, hắn cũng rất là lo lắng. Phục Đình Du ở cùng đại gia hướng phía doanh địa phản hồi thời điểm, cũng gặp rất nhiều mặt khác hoang mang rối loạn đi vòng vèo đội ngũ, những cái đó lớn lớn bé bé đội ngũ ở nhìn đến trong doanh địa binh đoàn xe thời điểm, nháy mắt cảm thấy giống như thấy được thân nhân giống nhau thả lỏng xuống dưới. Mà doanh địa cửa thành còn lại là Kim Thiện cùng Liễu Hạo Quảng chờ trị an đội viên ở giữ gìn trật tự. Liễu Hạo Quảng tay cầm loa hô, đại gia mau chóng tiến vào trong doanh địa. Không cần hoảng loạn, chúng ta phòng ngự hệ thống đã khởi động, sẽ bảo vệ tốt mỗi người nhân thân an toàn. Chỉ là như vậy lặp lại một câu, nhưng là nghe được mọi người đều chậm rãi thả lỏng xuống dưới. Đúng vậy, bọn họ hiện tại là ở như vậy trong doanh địa, liền tính ra rất nhiều tang thi cũng không cần sợ hãi cái gì. Mễ Diệp, ngươi như thế nào chạy ra? Tạ kỳ thắng nhìn ngồi ở trên xe lăn từ trong đám người đi ngược chiều mà đến Mễ Diệp, không chỉ có kinh ngạc hỏi. Dương Liễu tỷ các nàng, đều còn không có trở về. Ta lo lắng hoảng, tới nơi này chờ một chút. Mễ Diệp đem chính mình xe lăn hoa tới rồi góc tường vị trí, nói là vì không ảnh hưởng bọn họ trị an đội công tác. Tạ kỳ thắng thở dài, cũng ngầm đồng ý nàng ở một bên tiếp tục chờ người, đừng nói Mễ Diệp, hắn cũng rất lo lắng trong doanh địa còn không có trở về những cái đó đội ngũ, rốt cuộc vừa mới trở về những người đó đều phản ứng thanh linh huyện đã bị tang thi vây quanh tin tức. Không biết có bao nhiêu tang thi, cũng không biết chúng ta doanh địa có thể chịu đựng được sao. Tạ kỳ thắng lo lắng đứng ở liều hạo quảng bên người nói, không biết vì cái gì, không có lý ngôn hề ở bọn họ bên người toa chấn, hắn liền luôn có một loại cảm giác bất an. Thành phố thanh doanh địa nếu chịu đựng không nổi nói, liền không có doanh địa có thể chịu đựng được. Liều hạo quảng đối nhà mình doanh địa có mặc danh tự tin, hắn an ủi tính vô vô tạ kỳ thắng, lại tiếp tục duy trì nổi lên cửa thành trật tự. Sau giờ ngọ mặt trời chói trang phảng phất muốn hòa tan rất đại địa giống nhau, mẹ diệp quần áo đã bị mướt mồ hôi ở nàng nghe được cửa thành phía trên tựa hồ có trận tiếng hoan hô xuất hiện lúc sau, theo sau nàng rốt cuộc thấy được mấy chiếc quen thuộc vô cùng xe, đó là Dương Liễu tỷ các nàng xe. Liễu Hạo quảng đám người cũng thoáng yên tâm xuống dưới, kia bài trưởng trường mà đoàn xe thoạt nhìn có không ít người, mà cuối cùng Phương hộ Tống còn lại là Doanh điệu binh đoàn xe. Xem ra phục đỉnh du bọn họ là cứu đến người. Dương Liễu đám người trong xe còn có không ít mặt khác người sống sót, bọn họ đều là ở nửa đường thượng thời điểm bị Dương Liễu cùng Hàn Thần bân đội ngũ cấp cứu tới mau vào cửa thành, tang thi chiều muốn tới, không cần lại đợi. Phục Đình Du nói làm đại gia nhất thời sướng sốt. Theo sau có người khóc lớn ra tiếng, lại có người thổn thức không thôi, Tang thi chiều muốn tới, liền ý nghĩa hiện tại còn không có trở về người trên cơ bản cũng đã không hy vọng sao. Hảo, Liêu Hạo Quảng gật gật đầu, ý bảo thôi nhu bọn họ đăng ký nhân viên đi cửa thành nội tiến hành đăng ký. Bởi vì lý ngôn hề ở thang cấp trung, cửa thành nội còn thiết có thân thể kiểm tra trạm kiểm soát. Sở hữu trở về người đều phải ở nơi đó làm xong kiểm tra mới có thể rời đi cửa thành phía dưới. Một bóng ma ở cửa thành phía dưới mọi người trước mặt đầu xuống dưới. Thành phố Thanh Doanh Địa lần đầu tiên ở ban ngày đóng cửa cửa thành. Ma Phục Đình Du đã muốn chạy tới tường thành phía trên, dùng kính viễn vọng thấy rõ doanh địa chung quanh tình huống. Quảng bá thông chi toàn doanh địa, lại có 10 phút tả hữu, sẽ có tang thi triều tập kích thành phố Thanh Doanh Địa, làm đại gia chuẩn bị sẵn sàng. Phục Đình Du đối bên người Triển Hào nói, "Là Nơi xa đã tạo nên cao cao bùi đất, triển hào thật sâu mà nhìn thoáng qua, sau đó chạy chậm đi xuống. Biển rừng cùng Diệp Tử cũng khẩn trương đứng ở trên tường thành phương, trên tường thành phương nguyên bản là lộ thiên, sau lại Chu Phong đã chịu với tính trúc dẫn dắt, liền thừa dịp lý ngôn hề đám người ra ngoài thời điểm, têu gọi một hệ dị năng giả làm ra có thể che đậy thái dương giá gỗ, mục chất che năng giá vừa không sẽ che đậy năng lượng mặt trời bản, cũng sẽ không dẫn điện, có thể nói phi thường dùng tốt. Phúc Đoan Trường Xin hỏi hiện tại tác chiến kế hoạch là cái gì? Nô Khang mang theo hứa kiến an không biết khi nào đi rồi đi lên, hắn hỏi hướng Phục Đình Du. Trước phòng ngự, đại xác định có bao nhiêu tang thi lúc sau lại làm tính toán. Phục Đình Du không thấy chút nào hoảng loạn, tường thành hàng rào điện yêu cầu năng lượng mặt trời phát điện, trước tiêu hao một đợt hàng rào điện lượng điện, còn có tường thành chung quanh những cái đó bây giờ, hắn cũng muốn nhìn một chút hiệu quả như thế nào. Xem ra Phục Đoàn trưởng đối này nói tưởng vây rất có tin tưởng. Nô Khang cũng không châm trọc ý vị, mà là rất có hứng thú nhìn phía trước đại hình bấy dập cùng trên tường vây kia từng chương năng lượng mặt trời bản. Này đó chủ ý rốt cuộc là ai nghĩ ra tới. Tới. tang Thi tới. Biển rừng hô. Diệp tử nắm chặt nắm tay, hắn phụ trách thiết kế đại hình bấy dập ngày thường đều là dùng lưới sắt chặn lại bảo hộ trụ. Hiện tại này thiên quân vạn mã tang Thi chiều tới nói, kia nói lưới sắt kỳ thật chính là thùng rông kêu to. Bất quá hắn muốn chính là như vậy thùng rông kêu to. Chỉ là không biết lúc này đây sẽ đến nhiều ít chỉ tang thi. Cách đó không xa tang thi chiều người trong không khí người sống hương vị, toàn bộ thành phố thanh doanh địa nội có một vạn nhiều người, phát ra hương vị đã cũng đủ làm chúng nó hưng phấn. Lưới sắt ngăn cản phía trước tang thi, phía sau tang thi không màng tất cả giẫm đạp phía trước tang thi về phía trước phóng đi, từng hàng lưới sắt cuốn một bộ phận bị giẫm thành thịt nát tang thi sập đi xuống. Lập tức liền phải kích phát. Diệp Tử có chút hưng phấn. Bẫy dập khu vực là một cái hơi hơi cao lên sởn róc. Giờ phút này một trương thật dài mà đá phiến thượng cũng bò đầy tang thi, đá phiến trở nên rung chuyển lên. Thực mau, đá phiến thượng một cái thật lớn thạch cầu hướng tới sườn dốc phía dưới lăn đi ra ngoài. Giầm giầm long, thạch cầu trọng thiên kim, bởi vì mặt ngoài đã bị thổ hệ dị năng giả đánh bóng. Giờ phút này lăn xuống phi thường cực nhanh, trong chớp mắt liền từng có ngàn chỉ tang thi bị tạp thành thịt vụn. Nhưng mà thạch cầu vẫn cứ tiếp tục về phía trước lăn đi, giống như vậy thạch cầu doanh địa tường vây chúng quanh nước chừng có thượng trăm cái. Lô Khang cùng hứa kiến an đám người khiếp sợ nhìn một màn này. Như vậy nhất nguyên thủy bấy dập thế nhưng hiệu quả cùng uy lực như thế to lớn. Bất quá là một phút thời gian, một cái thạch cầu là có thể nghiền áp quá mấy ngàn chỉ tăng thi, quả thực chính là vô khác biệt công kích. Chứ bộ thạch cầu bấy dập bên ngoài, còn có lại đi phía trước gai ngược bấy dập, lực đàn hồi bấy dập chờ một loạt làm người mở rộng tầm mắt bấy dập. Trưng 452 diệp tử bấy dập. Một con thạch cầu đã chịu trở ngại cũng đình chỉ lan lộn. Mặt sau tang thi thực mau liền nhận cơ hội rung về phía trước đi. Mà giờ phút này những cái đó tang thi dưới chân là một tầng hơi mỏng tấm ván gỗ, mắt thấy dừng lại thạch cầu càng ngày càng nhiều, tấm ván gỗ thượng tang thi cũng càng ngày càng nhiều. Đột nhiên, một chỗ tấm ván gỗ đã xảy ra đứt gãy, phía trên tang thi không một may mắn thoát khỏi tất cả đều rơi xuống tới rồi phía dưới thiển hố bên trong. Thiển hố cũng không thâm, chỉ là bên trong lại có vô số căn sắc nhọn vô cùng kim loại thứ, kim loại thứ độ cao so cao. Mỗi một con ngã xuống tang thi đều ở nháy mắt bị chọc thành tổ ong vỏ vẽ. Trên tường vây một vòng đều đứng đầy quan chiến người, nhìn càng ngày càng nhiều tang thi rớt vào bấy dập bên trong, đại gia trong lòng đều không hẹn mà cùng xuất hiện một cái từ ngữ, hào sảng. Ta cảm giác này bấy dập vô địch. Lần này sẽ phải chết rất nhiều ít vạn tang thi A. Hạ dung cao hứng cơ chân múa tay. Ấn, phụ trách thiết kế này đó bấy dập chính là một cái không có gì năng người thường. Trinh Cung cũng tỏ vẻ kính nể. Như vậy bẫy dập là bất luận cái gì vũ khí đều không đạt được hiệu quả. Tiếp theo Kỳ Tuần San chủ đề đã kêu làm bình phẩm người truyền kỳ cả đời, phía trước ta còn cảm thấy này bẫy dập vô dụng đâu. Vạn Sự Hưng Đảo không cảm thấy mà đau, hắn nhanh chóng ấn màn chậm. Vạn thúc thúc không cần chiếu nhiều như vậy, ngươi xem bên kia. Tô Tiểu Vân chỉ vào một vòng trên tường vây phương mấy giá máy bay không người lái, những cái đó máy bay không người lái rõ ràng là ở ghi hình bên trong. A ha ha cũng đúng. Vạn Sự Hưng thu hồi camera. Xem ra doanh địa là tính toán kỹ lục này, đó bây dập thực tế hiệu quả. Lúc này Thiện Hố bên trong đã lạc đầy tang thi, thậm chí đem toàn bộ Thiện Hố đều lấp đầy. Mà nơi xa tang thi, vẫn cứ liếc mắt một cái vọng không đến đầu. Đây là tang thi triều. Kim Thiện lẩm bẩm nói, hắn hoài nghi có thể hay không là thành phố thanh sở Hưu Tang Thi đều chạy đến nơi đây tới. Ha ha a, còn không có xong. Diệp Tử lấy qua tay trung không chế khí, ấn xuống một cái cái nút. Đây là cái gì? Bị diệp tử bễ dập tạp thành quá nao chấn động cảnh nghị ở một bên tò mò hỏi. Gai nhọn bễ dập đệ nhị loại công kích, hỏa ngục. Diệp tử nhìn phía trước trả lời nói, "Hỏa?" "Không thấy được hỏa a." Cảnh nghị gãi gãi cái hỏi, hắn nhìn đến diệp tử đã ấn xuống cái nút, nhưng kia lợi hại gai nhọn bễ dập tựa hồ hoàn toàn không có phản ứng. Diệp tử không nói gì, tiếp tục lẳng lặng chờ đợi. Ước trừng lại qua 2 phút, đột nhiên doanh địa chung quanh đột ra một đạo tường ấm ra tới, tường ấm giống như một cái đại đại quyển lửa. Đem toàn bộ thành phố thanh doanh địa vây quanh ở trung ương. kia gai nhọn bấy dập cái đấy có cơ quan, vừa rồi diệp tử khống chế được cơ quan giữa dòng xẻ ra chuyện trước chuẩn bị tốt xăng, chỉ cần một chút ngọn lửa mà thôi, nay không phải đã thiêu cháy. Biển dưng cười đối cảnh nghị giải thích nói. Chỉ cần chút ít xăng, liền có thể đem tang thi đều bậc lửa. Người chung quanh cũng bừng tỉnh đại ngộ, này bấy dập nhìn như đơn giản vô cùng, nhưng là đối phó số lượng nhiều tang thi lên lại hiệu quả tăng gấp bội A. Quyền lửa lấy sang cùng thiện hố nội tang thi thi thể vì nhiên liệu, thậm chí phía trên trải qua cùng với chung quanh tang thi cũng không thể may mắn thoát khỏi, ngọn lửa càng thiêu càng vượng, phát ra từng trận tiêu xú vị. Thật khó lấy tưởng tượng, ở hiện trường xem nói sẽ là cái cái gì thể nghiệm. Màn hình trước ta đều xem nhiệt huyết sôi trào, thật sự là quá sung sướng. Nay cũng đi xuống căn bản không cần sợ hãi tang thi chiều nha. Nên cấp cái kêu kêu diệp tử trao giải. Phục Đình Du rất là vừa lòng nhìn bấy dập mang đến hiệu quả. Phương xa thi triều vẫn cứ không có giảm bất dấu hiệu, không biết lý Nôn hề hiện tại tình huống thế nào, nếu nàng ở chỗ này nhìn nói hẳn là cũng sẽ thực vui mừng đi. Phục Đoan trường, lập tức liền phải đến cuối cùng một đạo bấy dập. Một bên biển rừng nhắc nhở nói. Hảo, như vậy bấy dập các ngươi lúc ấy hao phí mấy ngày thời gian hoàn công. Phục đình ru hỏi. Chúng ta binh đoàn các hệ dị năng giả tương đối cấp lực, không sai biệt lắm 12 thiên liền hoàn công. Biển rừng nhớ lại đảm đương sơ cùng đại gia cùng nhau kiến tạo này đó dập cứ việc bọn họ hoa hơn 10 ngày, nhưng là này đó về sau cũng đều là có thể lặp lại lợi dụng, hiệu quả thực hảo, ngày sau có thể mở rộng diện tích lại kiến. Phục Đình Du nói, trừ bỏ doanh địa cùng trung gian tuyến đường chính ngoại, kỳ thật hai bên trên đất trống đều có thể chế tác này đó bế dập. Đặc biệt là ở cuối cùng một đạo bế dập bị kích phát lúc sau, dựa vào doanh địa tường vây bên cạnh thật lớn đá phiến sôi nổi ngã xuống, mỗi trương đá phiến ngã xuống lúc sau đều đương trường tạm đã chết mấy trăm chỉ tăng thi. Mà này một đạo công kích. Cũng chỉ là dùng một ít đá phiến mà thôi. Hảo. Trên tường thành có doanh địa nội người sống sót đi lên thấy được vừa rồi kia một màn, không ít người đều cố lấy trường tới. Rốt cuộc muốn tới cuối cùng một đạo lôi điện phòng ngự vóng, rất nhiều tân nhập doanh địa người đều hướng phía dưới nhìn đi xuống. Hắc, nguyên lai like nơi này còn có một tầng pha lê đâu. Có người phát hiện đi xuống xem thời điểm có một tầng cực kỳ trong suốt pha lê, vì thế tò mò hét lớn. Đó là thủy tinh công nghiệp. Không thể không nói chúng ta doanh địa trường thật là quá có tiên trí tính. Một thanh âm khen, giống như vậy đi xuống nhìn về phía tràn đầy tang thi mặt đất, rất có khả năng sẽ có cao cấp tang thi dị năng bị đánh đi lên, mà kia tầng hẹp hẹp thủy tinh công nghiệp có thể thế đại gia ngăn trở công kích như vậy.